cái này mẹ nó thuộc về câu ca a phía trước trước cho cái m ù i câu người muốn ăn đi nhưng liền trực tiếp cắn câu đúng vậy a ta còn nói vì cái gì phía trước quái vật làm yếu như vậy nguyên lai là nước gấm nấu hết xanh a lui khoản lui khoản có một nhóm bị hành hạ các người chơi quả thực là lòng đầy căm phẫn nhao nhao biểu thị mắc lửa bị lửa lui khoản nhưng là thôi đi sớm đều đã qua lui khoản thời hạn a trò chơi này đều chơi đã mấy ngày nội dung cốt truyện đều mẹ nó i nhanh đẩy lên một nửa toàn thế giới có cái nào cái trò chơi thương hộ i dưới loại tình huống này cho người chơi lùi khoản a cái này cũng chưa hết cực kỳ nhiều người chơi trước đó không có quá cảm giác được nhưng là đánh tới r i á c long nơi này trò chơi độ khó một đi lên vũ khí ở giữa t r ê n lệch liền thể hiện ra số người nhiều nhất thái đao hiệp nhóm n h a u n h a u biểu thị thái đao thương hại kia là thế nào cái ý tứ vì cái gì chúng ta dùng thái đao hai mươi phút đều đánh hơn hết r i á c long kết quả sát vách song đao mười phút đồng hồ liền đánh qua hơn nữa còn mẹ nó có chém rách thần giáo loại vật này toàn bộ hành trình cùng g ắ á c long giữ một khoảng cách hướng hắn trên thân cùng nhau sặc kỳ mà loạn xạ là được rồi nói vũ khí tốt ở giữa cân bằng đâu chỉ số nhà thiết kế là làm gì ăn thái đao các người chơi n h a u n h a u biểu thị mãnh liệt kháng nghị yêu cầu tăng cường thái đao quá yếu không có cách nào chơi nữa t r ầ n m ạ c h lấy b ù bên trên mỗi ngày đều có thể thu được các người chơi tư tin cùng nhắn lại nếu không phải là phản nàn trò chơi rất khó khăn nếu không phải là phản nàn vũ khí mình quá yếu đương nhiên oán trách cũng vô dụng bởi vì trần mạch căn bản cũng không nhìn trần mạch mình là khá bình tĩnh nhưng là tiền côn ngồi không yên trong văn phòng tiền côn sầu mi khổ kiểm địa nói với trần mạch cửa hàng trưởng đã không biết có bao nhiêu người tại phun m o n s t e r hận tờ online vũ khí trị số thiết kế ta mẹ nó nằm thương nằm đầu gối cũng bị mất ta lúc trước toàn bộ trị số cơ cấu nhưng đều là ngươi định Ta cái này nổi đọc được oan b u ồ n à. trần mạch ha ha một cười không có việc gì các người chơi còn không có lục lọi ra tới mà thôi c h ị số phi thường cân bằng không cần lo lắng đúng ngươi thế giới bổ kẹ m ẩ n bên kia đều rút o n g thiền côn hư suy nghĩ cửa hàng t r ư ở n g ngươi còn nhớ thế giới bổ kẹ m ẩ n đâu monster hunter online bên này đều nghiên phát xong còn không phải người tới giúp ta đây là phải mệnh chết ta à. trần mạch đứng lên tới quay đập bả vai hắn người trẻ tuổi nhà liền hay là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm ngươi nhìn ngươi tiến độ này không phải rất nhanh nha đều làm hơn một nửa tiếp tục ủng hộ a thiên côn kém chút liền quỳ xuống cửa hàng trường cái khác đều tốt nói thế giới bổ kẹ mẩn sự tình ta vậy nhận ngươi có thể hay không chức giúp ta thành trên thân nổi cho tháo trần mạch nhìn trời thế nhưng là ngươi chính là trị số nhà thiết kế a ngươi không có nổi ai a không phải đây vốn chính là ngươi bản chức làm việc a thiên côn mặt sạm lại vậy ta muốn thanh thái đao tổn thương trị số nâng cao trần mạch có chút một cười ai nha người trẻ tuổi không cần xúc động như vậy mà được thôi dạng này chúng ta đang sở cả an bài cái trực tiếp gian ta tự mình ra mặt giúp ngươi thanh nổi vùng một cái thiền côn vui vẻ nói thật hoa cửa hàng trường ngươi thật là một cái người tốt trần mạch vui tơi hớn hở nói không có việc gì không có việc gì ta chính là như thế lấy giúp người làm niềm vui tiền h côn đắc ý địa đi an bài trần mạch chịu lộ diện trực tiếp loại chuyện này cũng không thấy nhiều a huống chi trần mạch lần này trực tiếp vậy có tuyên truyền monster hunter online nhân tố tại bên trong khẳng định không thể tùy tiện cầm điện thoại mở trực tiếp làm qua loa các hạng quá trình vẫn là đến an bài một chút hơn hết tiền côn không có nghĩ nhiều như vậy dù sao t r ư ớ c thanh mình trên thân nổi tháo lại nói cũng không thể để các người chơi đều cảm thấy thái đau yếu là hắn vấn đề mà còn có r ắ c long biến thái như vậy đó cũng là trần mạch mình muốn làm như thế hơn hết tiền côn vẫn là thật tò mò trần mạch rốt cuộc muốn nói thế nào mới có thể lắng lại các người chơi lửa giận đâu những người này nhưng đều là bị r ắ c long cùng hùng hỏa long ngược đến không rõ a chương 939, n g ư ờ i chơi bình thường lý tĩnh cái gì trần mạch muốn mở trực tiếp phải hướng mọi người làm sáng tỏ một cái monster hunter online các vũ khí tổn thương vấn đề các người chơi nghe xong liền giận ngươi còn có mặt mũi mở trực tiếp đâu a người con hàng này liền là đến chết không đổi liền là âm hiểm địa muốn gài bẫy ngược đối đ ạ i người chơi các người chơi nhao nhao biểu thị không phải liền là trực tiếp a khẳng định phải đi xem ngược lại là muốn nhìn trần mạch làm sao lẫn lộn đen trắng lật ngược phải trái mò cá trực tiếp bình đài vậy là phi thường nể tình sớm liền thanh các loại tuyên truyền tài nguyên đều cho đúng chỗ còn chuyên môn tại trang chủ bắt mắt nhất để cử vị trí bên trên sớm thêm nhiệt trực tiếp còn chưa bắt đầu đâu trang đầu tuyên truyền tài nguyên liền đều đã cho phủ lên cái này đãi ngộ cũng là không có người nào chính á i k á bá c chủ tức chuyển căn chơi, chơi chú Mạch trực Chủ c đại đều đến, đều đều đợi đến trần mạch mở trực tiếp. Chủ nhật, ban đêm 8 điểm. vạn khởi nói tin tới, nhiều online, người liền tiếp. hâm hâm không nhanh thành thế không hận nhật, truyền vật Bất rất monster tờ Trần nguyên. này vậy Zen nào, bản vốn ban mộ mộ mở kể dù sao. vừa Xe ý, là hoàng kim đoạn thời gian cực kỳ nhiều người chơi ăn cơm x o n g toàn đều mở ra mỏ cá trực tiếp bình đải chờ lấy nhìn trần mạch biểu diễn ta liền nhìn xem sệ gen cái này đợt đến cùng làm sao tẩy chính là vì thái đao đảng lấy lại công đạo m ạ n h liệt yêu cầu thành lập thợ săn bảo hộ hiệp hội giác long cùng hùng hỏa long nhất định phải suy yếu nhất định phải trực tiếp gian màn hình còn đen hơn đây các người chơi liền đã quần tình xúc động phẫn nộ địa thảo luận kỳ thật cực kỳ nhiều người chơi cảm thấy monster hunter online độ khó vậy không có gì dù sao lúc ấy đa x o ồ, đều đã khiêng đến đây monster hunter online cái này độ khó à kỳ thật vậy còn không có trở ngại nhưng là dù sao Monster o Hunter n lần i tới rất nhiều tân thủ người chơi, không giống cái kia nổi loại này bị khuất. Thời gian vừa đến, trực tiếp gian đúng giờ n trộn tân không ngược căn bản không này đến, đúng hình tượng. e trà rất thủ chút, thụ rất khuất. trực ra vào vừa sảo lao chịu lâu, đặc ASS đáy ồ, l bị này hay là tại lôi đình giải trí tổng bộ chuyên môn tìm địa phương hình tượng ngay chính giữa là một t r ư ờ n g bàn giải bên cạnh còn có một đài vờ giờ cabin trò chơi các người chơi xem xét bàn dài bên trái ngồi người đây không phải lâm tuyết sao yỉa a tuyết làm sao cũng tới ha ha ha a tuyết tựa như là người chủ trì a dù sao toàn bộ mỏ cá đại chủ truyền bá bên trong chơi m o n s t e r hơn tờ online lợi hại với lại f a n hâm mộ nhiều chỉ n ă n g a a tuyết chơi m o n s t e r hơn tờ online lợi hại người là nghiêm túc rất tốt a tuyết đối với chúng ta tao nộ cảm động lây a hy vọng a tuyết có thể vì chúng ta lấy lại công đạo nhìn thấy lâm tuyết mưa đạn phản ứng càng thêm nhiệt liệt đây quả thực so mỏ cá làm cái gì hàng năm buổi lễ long trọng thời điểm còn náo nhiệt ta lâm tuyết ngồi tại bàn dài bên trái bên phải thì là t r ầ n mạch tiền côn cùng lý t ĩ n h ba người tiền côn nhìn có chút tâm thần bất định bất an chủ yếu là trực tiếp gian nhân số đã chạy phá ngàn vạn đi tiền côn mặc dù cũng đã gặp không ít cảnh tượng hoành tráng nhưng loại này xuất đầu lộ diện cảm giác vẫn có chút hư chỉ mong cửa hàng trưởng có thể cạ gì ta đi tiền côn nghĩ linh tinh lâm tuyết háng giọng một cái hoan n ê n mọi người đi vào mỏ cá trực tiếp bình đài hôm nay vậy là phi thường vinh hạnh địa mời đến mọi người đều hết sức quen thuộc monster hunter online nhà thiết kế trần mạch tiên sinh mọi người hoan nghênh hiện trường đám người nhao nhao vô tay tại hiện trường mặc dù không có mấy người nhưng trực tiếp gian bên trong nhiều người a tại ca mê ra bên cạnh chuyên môn có một đài tv dùng để biểu hiện trực tiếp gian mưa đạn lít nha lít nhít địa thanh hình tượng toàn đều phủ lên đây là phân lưu về sau hiệu quả có thể thấy được có bao nhiêu nóng n ả y lâm tuyết mặc dù là lần đầu tiên làm người chủ trì nhưng dù sao làm chủ truyền bá đã lâu như vậy cùng trần mạch lại rất quen cho nên vậy không có bất kỳ cái gì không thích ứng đầu tiên chúc mừng một cái cửa hàng trường a cái này mới cho chơi monster hunter online bán được phi thường tốt với lại các người chơi vậy đều thích vô cùng trần mạch mỉm cười gật đầu ai nha cái này đều là các người chơi đối ta hậu ái khu khu lâm tuyết làm ho hai tiếng vậy lần này các người chơi cũng là đưa ra rất nhiều vấn đề Ta sớm sửa a sớm s như g lại cái, một y vọng hàng cửa t r ở n người lòng trả lời chắc chắn. Trân mạch gật gật đầu, đó không thành g gật gật có cho cái chắc Mạch đó thể một trả hài mọi lời đầu, vậy ấ n người chơi bài giải nạn vốn chính là chúng ta phần bên trong như đề, vì v giải ưu chơi bài chức trách. là Tốt, ta vấn đề thứ nhất liền là lâm tuyết đột nhiên nghiêm túc lên vì cái gì m o n s t e r h u n t e r online phía trước quái vật độ khó đều rất bình thường kết quả đến r i á c long cùng hùng hỏa long nơi này đột nhiên cứ như vậy khó khăn trần mạch ho khan hai tiếng khó sao lâm tuyết mãnh liệt gật đầu đương nhiên khó khăn so đặc xảo ồ cũng khó khăn t r â n mạch r a một tiếng cái này kỳ thật monster hunter online so đặc xảo ồ là dễ dàng nhiều một phương diện đ ầ u là người chơi trang bị có thể không ngừng tăng lên đến hậu kỳ chuyển vận hội rất cao khác một phương diện thì là có thể lợi dụng tổng hợp các loại đạo cụ tới nhằm vào q u á i vợt cho nên lâm tuyết hư suy nghĩ hoàn toàn không có cảm giác ga t r â n mạch giải thích nói cái này ngươi trang bị khẳng định là quá kém monster hunter online cùng đặc xao không giống nhau dạng trang bị vẫn là cần lá gan một cái ngươi trước thanh giác long trước đó mạnh nhất vũ khí cùng đồ phòng ngự cho làm một bộ là có thể mà lâm tuyết suy nghĩ một chút không hoàn toàn là trang bị vấn đề a g i á c long lực phòng ngự cao như vậy với lại toàn trình long xe căn bản tìm không thấy chuyển vận không gian a trần mạch ho khan hai tiếng cái này chỉ là bởi vì ngươi không có tìm được đánh g i á c long khiếu môn mà thôi nếu không dạng này ta tới cấp cho mọi người biểu diễn một lượn lâm tuyết lập tức làm một cái sgt không tê thủ thế no người nào không biết ngươi s ẽ rèn phi nhân loại trí tuệ nhân tạo đều có thể đánh thắng ngươi có thể ngược quái căn bản cũng không có thể đại biểu cái gì tốt ta cái kêu biến thành người khác trần mạch nhìn một chút lý tĩnh chúng ta vừa lúc từ trải nghiệm khu kéo tới một vị m o n s t e r hunter online người chơi bình thường vẫn là cái m ộ i tử để nàng đến cho mọi người biểu diễn một lượt giác long đấu pháp lâm tuyết thần mẹ nó người chơi bình thường đánh lên qua vô cờ dạp quốc phục thang trời thứ nhất đặc xảo ồ không áp lực thông quan tợn lẽ ở dù nào ép bạ tô ơ nơ lâu dài trà trộn tại thần tiên phục người chơi bình thường người khác không biết lý tĩnh lâm tuyết còn có thể không biết ta nhưng nhìn lấy kích động không thôi mưa đạn khán giả lâm tuyết lời nói ngạnh ở thật không biết cái này danh còn thế nào nôn ra xinh đẹp m g ụ y tử vị này là ai vậy câu h ệ bù vừa rồi liền muốn hỏi lần này lại có đẹp mắt tiểu tỷ tỷ tiểu tỷ tỷ muốn đích thân đánh monster hunter online sao muốn nhìn cái này cái này mẹ nó không phải người chơi bình thường a đây không phải cái kia người nào không mặc dù lý tĩnh đối với trải nghiệm tiệm khách quen nhóm tới nói đều là người quen nhưng trên inter các người chơi thật là có rất nhiều không biết nàng bởi vì lý tĩnh mình xưa nay không mở trực tiếp vậy cực ít tại trong màn ảnh xuất hiện mặc dù thường xuyên cùng trần mạch s o n g sắp xếp nhưng là trần mạch vậy không ra trực tiếp à các người chơi liền chỉ xem lý tinh id căn bản cũng không biết đó là cái m ộ i tử có cá biệt người chơi nhận biết lý tĩnh trong nháy mắt liền hiểu trần mạch chiêu này là có ý gì nhưng là vậy giải thích không rõ à mưa đạn thực sự nhiều lắm mưa đạn bên trên còn đều đang cầu xin tiểu t ỷ tỉ, tỉ ấy bô đâu lý tính đã tiến nhập vờ à giờ cabin trò chơi chuẩn bị hướng các người chơi biểu hiện ra chiến đấu hình tượng t r ư ờ n g 940 cân bằng tính rất tốt rất nhanh trực tiếp gian hình tượng liền hoán đổi đến vờ giờ cabin trò chơi hơn hết lưu lại một cái cửa sổ nhỏ dùng cho hiện trường đóng phim tình huống trần mạch cùng lâm tuyết nơi này cũng có thể thông qua t v nhìn thấy lý t ĩ n h trò chơi hình tượng lý t ĩ n h còn tại đ ổ bộ trước đó chuẩn bị kỹ cảng tài khoản trần mạch thì là cùng mưa đạn chậm rãi mà nói mọi người muốn nhìn vũ khí gì đánh rác long a đi săn địch ba đi săn địch không được đó là cái phụ trợ nghề nghiệp a làm sao đơn soát tốt thái đào đúng không vậy liền thái đào mưa đạn trong nháy mắt thổi qua vô số vũ khí danh tự cái gì đại kiếm à, thái đ a o à, thuận bua à, nhất là mấy cái lôi cuốn vũ khí mọi người đều muốn nhìn chủ yếu cũng là lý t ĩ n h nhan trị tăng thêm nhìn trần mạch chơi game không phải lần một lần hai mọi người đều quen thuộc nhưng nhìn xinh đẹp mọi t ử chơi game thật đúng là không thế nào phổ biến lâm tuyết ngược lại là vậy rất xinh đẹp chính là cái này kỹ thuật quả thực là có chút để cho người ta triết kế bất quá muốn cái gì kỹ thuật đâu tiểu tỷ đẹp mắt là được rồi rất nhanh tài khoản ghi tên lên trần mạch giải thích nói lần này tài khoản là chúng ta sớm chuẩn bị tốt mọi người nhìn một chút trang bị đều rất rắc rưởi mặc trên người đều là cơ sở trang bị vũ khí mà hơi tốt một chút nhưng là mọi người trên cơ bản vậy đều có thể soát đi ra trần mạch vừa nói lý tính một bên mở ra trên thân thanh trang bị cho mọi người nhìn đúng là một thân rách dưới mưa đạn đều kinh ngạc liền để đáng yêu tiểu t ỷ t ỷ mặc một thân rách dưới đi đánh rất long nhân tính đâu còn có vương pháp sao còn có pháp luật sao c rèn không làm người a trần mạch không lọt vào mắt mưa đạn t ố t mọi người muốn trước nhìn thái đao vậy trước tiên tới thái đao a sau mười phút giác long ngã xuống đất các người chơi đều thấy c h ó n g đầy màn hình ánh sáng còn lại sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu cái này mẹ nó gặp cắt c h ả n g hoàn mỹ cản rơi tất cả công kích cái này mở lưới tốc độ có chút dọa người a quả thực là nước chảy mây trôi điều này cùng ta chơi là cùng một cái thái đao sao đúng vậy a làm sao cảm giác tiểu t ỷ t ỷ cái này trèo lên long kiếm như thế điêu g i á c long bị đùa bỡn xoay quanh a lâm tuyết cũng là toàn bộ hành trình m ộ t b ư ớ c đây là mình đánh cái kia g i á c long sao vấn đề là lý tính trang bị vậy không thế nào tốt vũ khí s ắ c thực so vũ khí mình tốt một chút nhưng trên thân trang bị đều là g i á c rưởi a nhưng là nói trở lại trên thân trang bị căn bản vốn không trọng yếu bởi vì lý tính căn bản vốn không sẽ cho g i á c long bất luận cái gì đụng phải nàng cơ hội a hơn nữa còn có một điểm liền là lý tính phi thường cam lòng dùng đạo cụ nhất là âm bạo đánh giác long mỗi lần chui địa trực tiếp tới một phát giác long lập tức liền bị tạc đi ra trên mặt đất ngoan ngoan bị đánh giống cái khác nổ lớn thủng bẫy dập các loại cũng là có thể sử dụng liền l i n dùng với lại dùng phi thường thành thạo giống như mỗi lần đều có thể phát huy tác dụng thái đao x o á t xong về sau mưa đạn lại tung bay đầy vũ khí danh tự các người chơi nhao nhao biểu thị muốn nhìn tiểu tỷ tỷ chơi những vũ khí khác trần mạch tùy ý chọn một cái t u t thuẫn đua đúng không vậy liền thuẫn b ú a sau 40 phút các người chơi hoàn toàn phục với lại mưa đạn các người chơi kinh ngạc địa phát hiện cái này mẹ nó những vũ khí khác giống như vậy rất biến thai à. thuẫn b ú a cái này siêu giải một đúa vung mạnh xuống dưới đầy màn hình tung bay tổn thương số lượng song đao liền là điên cuồng sửa bàn chân với lại kinh khủng nhất là chỉ cần có cái sân l i n dốc liền có thể chơi x o a y phong tiểu con quay điên cuồng trà lưng nhất là động tác này đẹp trai nổ tần suất công kích lại cao nhìn đơn giản liền là hướng về phía r ắ c long điên cuồng đánh tơi bời đại kiếm thiết sơn dựa vào dùng tốt hoàn toàn có thể miễn cương ăn một bộ điểm quái vật tổn thương r ắ c long ngã xuống đất về sau tụ lực đại kiếm chặt trên đầu cảm giác này đơn giản thoải mái nổ về phần đại chủ y kia liền càng hung tàn toàn bộ hành trình dẫn đầu r ắ c long s o n g đuôi ngựa ách không phải sừng đều cho nệ nát thậm chí các người chơi phát hiện lý tính đánh quá trình bên trong r ắ c long giống như cùng mình đánh xong toàn không giống nhau dạng a Trước rục công kích đó vọng mánh lúc i Giác long, có vẻ giống ệ t thành thế. như Long, như biến thành con cựu nhỏ như vậy vẻ có cựu l mới bắt đầu đợi giác long còn cực kỳ hung kết quả bị một trận đánh tơi b ờ i về sau giác long lúc ấy liền không còn cách nào khác cũng không dám điên cuồng lòng xa thậm chí luôn muốn chạy giống lý tính dùng đại chú ý thời điểm nệ lấy nệ lấy giác long liền bất tỉnh dưới đất sau đó liền làm một vòng càng thêm thảm không nhân đạo tám mươi tám mươi mưa đạn người chơi hoàn toàn phục còn có thể chơi như vậy cảm giác là mình mở ra phương thức không đúng lâm tuyết cũng bị kinh đến nàng đã sớm biết lý tính chơi game lợi hại nhưng là hôm nay như thế xem xét quả thực là cùng trần mạch không sai biệt lắm biến thái a bất quá có một vấn đề cái này mẹ nó rõ ràng không phải người chơi bình thường a lâm tuyết lúc này biểu thị kháng nghị không được A, cửa hàng trường cái này mẹ nó không phải người chơi bình thường có thể đánh ra tới trình độ thái đao gặp cắt trảm toàn bộ hành trình c ả n kỹ năng đại c h ủ y mỗi một cái đều dẫn đầu cái này mẹ nó căn bản cũng không phải là người chơi bình thường có thể làm ra tới thao t á c a mưa đạn bên trên cực kỳ nhiều người chơi cũng l à như ở trong ngộng mới tỉnh chính là s ê rên lại muốn xáo lộ chúng ta trần mạch ho khan hai tiếng vậy dạng này đi cho mọi người phơi bày một ít tay tàn cũng có thể qua rắc l ò n g đ ầ u pháp đến đ ổ i nhẹ nọ a mọi người xem trọng lần này nhưng không có bất kỳ cái gì thao t á c ngưỡng cửa a lâm tuyết mặc dù như cũ cảm giác cái này biểu hiện ra cực kỳ hô cha nhưng vẫn là tiếp tục nhìn xuống kết quả nhìn ba phút phát hiện lý t ĩ n h giống như không tú thao tắc g a liền là cách thật xa một mực thả chém rách đánh g i á c long cánh lớn như vậy một mục tiêu rất nhanh liền bị cắm đầy chém rách đánh sau đó trong nháy mắt bạo tạc g i á c long một mặt một bước ta là ai ta ở đâu ai đang đánh ta vì cái gì ta trên cánh có cái gì đang một mực bạo tạc thậm chí lần này lý t ĩ n h dứt khoát thanh tốc độ phản ứng hàng đến phi thường chậm giác long đều nhanh vọt tới trước mặt mới chậm ung dung địa lăn lộn n ẹ tránh trong lúc đó còn cố ý ăn một chút thương tồn nhỏ hơn hết rất nhanh liền thanh máu bù lại cái khác đạo cụ vậy hào không keo kiệt giống âm bạo đánh b ấ y dập các loại cũng là có thể sử dụng liền l i n dùng lần này thời gian dài rất nhiều đánh m ộ ư ơ i tám phút đồng hồ mới cuối cùng giải quyết bất quá mấu chốt không ở chỗ thời gian mà ở chỗ lần này nhẹ n ỏ thế nhưng là không có chút nào kỹ thuật hàm lượng a liền là vô não hướng rắc long trên thân căm chém rách đánh các loại rắc long tới gần liền né tránh nếu như nói nhìn những vũ khí khác sẽ để cho người chơi sinh ra ta bên trên ta cũng được ảo giác lời nói như vậy chém rách thần giáo liền là để các người chơi cảm thấy ta tốt nhất giống có thể càng mạnh a t r â n mạch hỏi thế nào có phải hay không đã chứng minh rắc long độ khó cũng không cao ngươi nhìn vị này người chơi bình thường trôi qua phi thường nhẹ nhõm mà lâm tuyết gãi đầu một cái thật có đơn giản như vậy vậy ta trước hai ngày đến cùng vì cái gì bị rắc long ngược đến chết đi sống lại đâu nhưng là sự thật bày ở chỗ này lại không thể không tin h ú n g chi cuối cùng một thanh chém rách thần giáo xác thực căn bản không có gì kỹ thuật hàm lượng giống như ai bên trên đều ok lâm tuyết suy nghĩ nửa ngày tốt tốt ta ta trở về hội thử một chút đánh rắc long phương pháp này nhưng là còn có vấn đề liền là vũ khí cân bằng tính trần mạch vui lên cân bằng tính rất phẳng nhất định a ngươi nhìn tất cả vũ khí đánh rác long thời gian đều là chừng mười phút đồng hồ có phải hay không rất phẳng nhất định chương chín trăm bốn mươi mốt hoàn toàn không có tâm bệnh lâm tuyết ba trách không được vừa rồi tất cả vũ khí lúc dài đều không khác mấy nguyên lai、like、là chờ ở tại đây ta đây lâm tuyết có chút ngộng không đúng chúng ta chơi thời điểm không phải như vậy a đây không phải là ta vấn đề a chính ngươi thao tác đ ổ ăn trách ta doải trần mạch buông tay ngươi nhìn người chơi bình thường giờ chuẩn dài là như thế này khẳng định có một số người tương đối đồ ăn cho nên đánh cho tương đối c h ầ m mà không đúng lâm tuyết phát hiện chính mình kém chút liền bị trần mạch cho lắc lư tiến vào ngươi xem một chút thái đao tổn thương thanh tổn thương số lượng mở ra trần mạch thái đao tổn thương số lượng thấp cái này ta biết thế nào ngươi xem chính ngươi đều thừa nhận thái đao tổn thương số lượng thấp cái này vẫn chưa thể nói rõ thái đao yếu sao lâm tuyết hỏi trần mạch ha ha một cười đầu tiên tổn thương số lượng cũng không hoàn toàn đại biểu quái vật nhận thực tế tổn thương một ít bộ vị là bắt đầu thời điểm tổn thương số lượng thấp nhưng là một khi phát động phá giáp gãy đuôi các loại hiệu quả đặc biệt về sau đôi quái vật tổn thương liền hội tiêu thăng cho nên dùng tổn thương số lượng phán đoán thực tế tổn thương là phi thường không hợp lý tốt nhất vẫn là cẩn thận quan sát quái vật thụ thương bộ vị cùng thụ kích phản hồi tiếp theo cái này thái đao như thế phiêu giật vũ khí sao có thể dùng thông thường đấu phát đâu ngươi phải dùng tốt gặp cắt chạm cùng trèo lên long kiếm Vẫn phải mở lưỡi, mở t Anh cho g ư ơ i t i hai cái đại chiêu ngươi không hảo hảo dùng, sau đó nói cái ế kế t tổn thương thấp. không khí hảo hảo Ách sau đó dùng, này vũ lâm biết có chút không nghĩ tới trần mạch đã vậy còn quá lẽ thẳng khí hùng nhưng là n g ư ơ i cái này gặp cắt c h ả m cùng trèo lên long kiếm thật tốt khó dùng a gặp cắt c h ả m đánh không đến công kích hoặc là xông đi lên liền đưa mèo xe trèo lên long kiếm vừa mới nhảy dựng lên quái vật liền chạy là chuyện gì xảy ra ai nha cái này thôi đi cái này cũng có thể luận nha có ai vừa lên tới chính là cao thủ đầu đúng hay không trần mạch giải thích nói ngươi nhìn monster hunter online bên trong có mười bốn món vũ khí mỗi người đều mang đặc sắc có chút là cho tân thủ dùng có chút là cho cao thủ dùng giống thái đao như thế phiêu giật vũ khí tựa như liên minh huyền thoại bên trong giả sổ giống như dẹt vẫn là đến cao thủ mới có thể tú bắt đầu ngươi nhìn liên minh huyền thoại các người chơi tháng một năm một không thời điểm vậy không có phản nản qua giả sổ yêu a lâm tuyết có chút không nói gì suy nghĩ một chút còn nói thêm nhưng là còn có một vấn đề thái đao vì cái gì sẽ có trừng phạt cơ chế cái này làm giận nghịch ngậm c h ạ m vì cái gì ta chặt rỗng liền trực tiếp giảm một tầng lưỡi đ a o à? trần mạch ho khan hai tiếng ngươi thuyết pháp này không là phi thường chuẩn xác nói cho đúng đâu ngươi chỉ cần chặt liền hội giảm một tầng lưỡi đ a o cùng ngươi có phải hay không chém chúng không có quan hệ gì lâm tuyết kinh ngạc cái kêu mẹ nó vẫn được trần mạch b u n g tay ai nha cái này vũ khí cơ chế chính là như vậy nha ngươi suy nghĩ một chút dạng này có phải hay không cực kỳ khoa học cực kỳ hợp lý ngươi phóng đại chiêu không đắc dụng điểm năng lượng cái gì sao lâm tuyết nhưng là khác vũ khí nào có loại này trần mạch giải thích nói không giống nhau dạng mà khác vũ khí còn không có gặp cắt chẳng đâu đúng hay không thái đao cái này món vũ khí nha như thế nào một mực duy trì tại đỏ lưỡi đao trạng thái là khu điểm người chơi trình độ nhân tố trọng yếu cái này trèo lên long kiếm nếu như đánh trúng lời nói không chỉ có tổn thương bạo tặc còn sẽ trực tiếp thêm một tầng lưỡi lao hoặc là gặp cắt c h n g cũng có thể mở lưỡi coi như chụp ngươi cũng có thể rất nhanh thêm trở về mà lâm tuyết nâng chán t h â n mẹ nó rất nhanh thêm trở về hai cái này kỹ năng tặc khó bên trong được không trần mạch buông tay cái kia ngươi thao tác quá cặn bã trách ta doải lâm tuyết trần mạch giải thích nói cái này đối với tân thủ mà chúng ta chuẩn bị rất nhiều thao tác đơn giản vũ khí tỉ như cái này song đao a nhẹ nhỏ súng thương a mọi người đánh hơn hết liền xét đổi một cái vũ khí m à lâm tuyết biểu thị kháng nghị không được thái đao đẹp trai a trần mạch liếp mắt ngươi cũng biết nó đẹp trai a vậy nếu là cái này vũ khí lại đẹp trai lại đơn giản lại mạnh còn có người chơi những vũ khí khác sao lâm tuyết ngươi nói tốt có đạo lý nhưng là ta vẫn là muốn đánh ngươi làm sao bây giờ trần mạch ho khan hai tiếng cái này vẫn là để chúng ta trước thanh chủ lưu vũ khí đều xem hết ta cũng không lâu lắm lý t ĩ n h đã biểu thị xong trừ đi săn địch bên ngoài vũ khí sau đó từ cabin trò chơi bên trong đi ra trần mạch hỏi tốt chúng ta hỏi một chút người chơi bình thường đại biểu ngươi cảm thấy cái này vũ khí cân bằng tính thế nào lý t ĩ n h rất hoàn mỹ à ngươi nhìn tất cả vũ khí đánh bại r ắ c long thời gian đều không khác mấy tại mười phút đồng hồ tả hữu trần mạch lại hỏi vậy ngươi cảm thấy vũ khí khó dễ độ thế nào lý t ĩ n h có một ít tương đối đơn giản vũ khí cũng có một chút tương đối khó vũ khí đơn giản vũ khí tính an toàn cao hơn nhưng là đánh cho chậm một chút khó vũ khí đánh cho nhanh nhưng cần nhất định độ thuần thủ tổng tới nói thiết kế vẫn là vô cùng hợp lý tuyệt đại đa số người chơi hẳn là đều có thể từ mười bốn món vũ khí bên trong chọn ra mình thích cái tia thanh trần mạch cao hứng gật đầu nói với lâm tuyết ngươi nhìn người chơi bình thường đại biểu con mắt là sáng như tuyết lâm tuyết đều không còn gì để nói cho trần mạch một cái ánh mắt khi dễ ngươi cái này rõ ràng liền là chính thức mời đến năm a thân mẹ nó người chơi bình thường đại biểu tay tàn đảng cự tuyệt bị đại biểu nhưng là lâm tuyết nhìn thoáng qua mưa đạn giống như hướng gió đã được thành công khu vực đi c h ị n h hoa tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp cầu phương thức liên lạc tiểu tỷ tỷ thật mạnh à, cảm giác thái đao cái này vũ khí vẫn là rất lợi hại chỉ là ta đồ ăn sẽ không dùng đúng vậy à, ta phát hiện trước đó một mực không nhìn rất nhiều ít lưu ý vũ khí cũng rất mạnh nguyên lai、like、là ta trách toan trần mạch cảm giác cái này r i á c long đánh thật hay đơn giản Ta cái này đột i giáo. nói, người thử thần Tuyết trường rất chém rách thần giáo. Lâm tuyết đều không xem Lâm còn gì để nói. các người lập trường vậy rất dễ dàng gì giao lập đều vậy để đ dễ bị n Cũng bởi vì xinh g đi. đẹp bởi mội vì ử chơi thái đao rất đao m ạ nhiên các n g ư liền chơi biến Ai người Cái kia ninh hạ người i mình cũng mạnh như dũng n cảm có cho các thấy thể Đột khí hạ h vậy. A? sao? lâm tuyết phát hiện một đầu phi thường t h ư ở n g thức m ư a đạn vì cái gì monster h u n t e r online bên trong có thật nhiều lại đánh g â y đồng đội chuyển vận kỹ năng a cầu giải thích lâm tuyết hỏi ai ta nhìn đến đây có một đầu mưa đạn hỏi được phi thường tốt vì trò chơi gì bên trong có rất nhiều lại đánh gãy đồng đội chuyển vận kỹ năng a ngươi nói thí dụ như cái này nhẹ n ỏ cơ lôi a chém rách đánh a còn có súng thương a giống như đều sẽ đánh đến đồng đội a trần mạch giải thích nói là như thế này ngươi cũng biết chúng ta vật lý động cơ phi thường chân thực đúng không lâm tuyết gật đầu đúng vậy a cho nên trần mạch ngươi suy nghĩ một chút tại thế giới chân thật bên trong đồng đội cầm nhẹ n ỏ hận ngươi một cái n g ư ơ i thua ra có phải hay không hội bị đánh gậy à? lâm t u y ế t cho nên ngươi cái này vẫn là vì biểu hiện chân thực vũ khí động cơ cố ý làm dài trần mạch lẽ thẳng khí hùng nói đó là đương nhiên kỳ thật lúc đầu nha bàn c ổ hệ thống vì trả nguyên chân thực vật lý động cơ ngầm thừa nhận là có đồng đội tổn thương nếu như mọi người đều cảm thấy không hài lòng lời nói chúng ta có thể cân nhắc thanh đồng đội tổn thương cho mở ra nha dạng này đánh gậy đồng đội chuyển vận liền không sẽ có vẻ kỳ quái thiên côn nhớ một cái hạ cái phiên bản lâm tuyết vội vàng thanh trần mạch cản lại đừng đừng có chuyện hào hào nói ta nói cho ngươi ngươi dạng này đổi các người chơi thật muốn cho ngươi gửi lưỡi dao a trần mạch khẽ cười nói cho nên ngươi nhìn chúng ta đã phi thường vì người chơi suy nghĩ còn cố ý thanh đồng đội tổn thương cho nhốt các ngươi còn không biết dừng chương chín trăm bốn mươi hai ba phương hướng bô c ụ lâm tuyết là triệt để bó tay rồi rõ ràng tại trực tiếp trước nghĩ kỹ nhiều như vậy vấn đề rõ ràng tại trực tiếp trước mọi người đều như vậy lòng đầy cam phẫn cùng một chỗ lên án trần mạch nhưng là trực tiếp xong việc về sau làm sao toàn cũng thay đổi đâu mưa đạn hướng gió đã bị hoàn toàn mang đi t r ệ các người chơi đều bị tẩy nào a cực kỳ nhiều người chơi nhao nhao biểu thị mình có thụ ủng hộ liền tiểu t ỷ t ỷ đều có thể như thế dễ như t r ở bàn tay địa đánh thắng rất long mình khẳng định cũng có thể a trực tiếp sau khi kết thúc lý tính hỏi lâm tuyết a tuyết thật vất vả tới một lần muốn hay không cùng một chỗ ăn một bữa cơm cái gì lâm tuyết suy nghĩ một chút không được ta hiện tại sẽ phải về nhà thử một chút dùng chém rách thần giáo xử lý rắt long lần này trực tiếp lắng lại các người chơi lựa d ậ n vậy tương đương với một lần liên quan tới monster hunter online cơ sở dạy học không chỉ có phổ cập khoa học vũ khí tiêu chuẩn cách dùng vậy phổ cập khoa học một chút đặc thù đạo cụ vận dụng đánh rắc long thời điểm có thể dùng âm bạo đánh đánh hùng hỏa long thời điểm có thể dùng t h á o sáng giống cái khác tê liệt bấy dập thùng thuốc nổ các loại kỳ thật vậy đều có thể đối đi săn đưa đến cực kỳ mấu chốt tác dụng tại monster hunter online trò chơi này bên trong chính thức nhưng thật ra là phi thường để cử các người chơi dùng cái này chút đặc thù đạo cụ dù sao bẫy dập loại đạo cụ cũng coi là đám thợ săn trọng yếu chiến đấu thủ đoạn một trong mà tuy nói cực kỳ nhiều người chơi mình đi đánh r i á c long vẫn là bị ngược nhưng lại án lấy công lược đi chơi về sau cảm giác đến giống như cũng không phải khó khăn như vậy ân có thể là ảo giác hơn hết các người chơi vậy cảm giác được vừa mới bắt đầu m o n s t e r h u n t e r online độ khó đúng là có chút bị yêu ma hóa huống chi trần mạch còn chuyên môn lưu xuống chém rách thần giáo loại vật này chính là vì cho các người chơi cung cấp một cái có thể tùy tiện trốn học cửa sau đại kiến mộ hoang địa dưới mặt đất trong huyệt động giác long phát ra một tiếng kêu rên ngã xuống đất bỏ mình hoa ta rốt cục đánh thắng ta rốt cục chiến thắng rất long đi săn thành công xin gọi ta quái vật thợ săn lâm tuyết đứng tại giác long bên cạnh thi thể điên cùng chụp ảnh mưa đạn trong nháy mắt một mảnh 66666 thổi qua lợi hại l i ê n a tuyết vậy mà đều qua giác long giảng thật vào chém rách thần giáo còn qua không được giác long cái kia cũng quá đáng rồi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng mà ta làm sao đột nhiên cảm giác trò chơi này biến thành một cái xoát xoát xoát trò chơi quái vật n h ư bức nữa thì thế nào chỉ cần ngươi vũ khí trang bị xoát đầy kỹ thuật luyện tốt căn bản cũng không giống hắc hồn chịu khổ như vậy à đúng vậy à kỳ thật trò chơi này vốn chính là xoát xoát xoát trò chơi à chỉ là giai đoạn trước trò chơi độ khó thấp cho nên không có cảm giác được mà thôi cực kỳ nhiều người chơi vậy đều nghĩ thông rồi vậy không còn đ ầ u đen rau muống monster hunter online độ khó thiết kế tương phản cái này chút người chơi đánh bại r ắ c long cùng hùng hỏa long về sau ngược lại lòng tự tin bạo dạp muốn muốn tiếp tục khiêu chiến đằng sau càng mạnh quái vợt cùng loại trò chơi đều là như thế này bị bột cực ả cảm giản cảm m mỗi thấy thường bột, thấy trong trong chút trống bột thấy phi thường khó chịu, mỗi ngày chịu khổ, chỉ khi nhưng như không nghĩa. ngày này này cái lại giống, cái lời nói, ngược lại ngược nào bên lòng nếu đằng còn đơn có có c sau so xử lý ý sẽ kỳ nhiều người chơi n h a u n h a u tại trên mạng trang bức các ngươi đều nói rắc long khó khó cái gì khó a 20 phút không áp lực qua các ngươi cái này chút c ặ t bã lúc này lập tức sẽ có người chơi hồi phục h a phút mới qua rắc long nói cái dám nói chém rách đánh trốn học đi lao tử thuẫn đúa 13 phút qua g i á c long ta kiêu ngạo sao các người chơi họa phong cứ như vậy hướng một cái kỳ quái địa phương đi t r ệ cực kỳ nhiều người chơi còn nhao nhao biểu thị sezenda khó khăn nhất quái vật liền trình độ này sao g i á c long phía sau liền là dung sơn long hướng dẫn tác chiến monster hunter online không góp sức à cái này hậu kỳ độ khó cùng đặc xa ô so ra kém xa đối với cái này trần mạch biểu thị ha ha x o n g đôi u ngựa diệt diệt tử tìm hiểu một chút các người chơi tại monster hunter online trong thế giới vui vẻ đi săn đồng thời trần mạch vậy tại đâu vào đấy điệu tiến lên lấy hạ một giai đoạn mục tiêu lôi đ ỉ n h giải trí tổng bộ khu làm việc toàn bộ khu làm việc chiếm cứ bốn cái đại tầng trong đó trần mạch mình dẫn đầu nghiên cứu phát minh đoàn đội chỉ chiếm trong đó rất nhỏ một bộ điểm đến hiện giai đoạn trần mạch dẫn đầu nghiên cứu phát minh đoàn đội chia ra làm ba trong đó ả xa xin s c ờ dễ ít đoàn đội nhiệm vụ chủ yếu tiếp tục khai phát Ả xạ xin s c r dễ ít làm phần tiếp theo hoàn thiện tương quan mỹ thuật tài nguyên kho monster hunter online đoàn đội cũng chính là trước đó đa xạ ồ đoàn đội tiếp tục tích lũy động t á c loại trò chơi chế tác kinh nghiệm chủ công bản cổ động cơ tầng sâu khai phát thế giới bổ kẹm mẩn đoàn đội chủ công trí tuệ nhân tạo chiều sâu ứng dụng cùng mister kỹ thuật cùng vờ giờ kỹ thuật ở trong game tầng sâu ứng dụng mỹ thuật tài nguyên vật lý động cơ trí tuệ nhân tạo làm trần mạch tại trò chơi ngành nghề bên trong ba cái trọng yếu nhất bố c ụ tập trung đại lượng tâm huyết cùng tài nguyên vì treo c h ố n g cái này ba cái đại đoàn đội nghiên cứu phát minh làm việc lôi đỉnh giải trí tổng bộ bên trong còn có cái khác từng cái bộ môn mỗi người quản lý chức vụ của mình cam đoan không có cái gì cản trở hiện tượng trừ cái đó ra giống liên minh huyền thoại tổ vệ ý h o ạ t vương giả vinh d i ệ u tờ l ở dù nào ép bạ tô ớ lờ các loại trò chơi đều có chuyên môn vận doanh đoàn đội phục vụ khách hàng đoàn đội vậy có chuyên môn game minh bộ môn phụ trách những trò chơi này toàn cầu chiều sâu mở rộng cùng game minh sản nghiệp bố cục nhưng dù cho dạng này cái này chút trực tiếp nghe lệnh của trần mạch cấm vệ quân cũng chỉ là chiếm được lôi đình giải trí tổng bộ khu làm việc nửa cái đại tầng không gian đến tiếp sau dù cho quy mô tiếp tục mở rộng vậy vẹn vẹn chiếm được một cái đại tầng bởi vì cái này đoàn đội tương đương với trần mạch trong tay trọng yếu nhất lực lượng đãi nộ g cao nhất tuyển b ạ n vậy nhất là nghiêm ngặt cho tới bây giờ bởi vì lôi đình giải trí ở thế giới trò chơi ngành nghề cường thế biểu hiện mấy hồ đã muốn thanh trong nước nhất lưu nhân tài thu hết trong túi p h à m l à trần mạch m u ố n thậm chí đều không cần hoa quá nhiều tiền đạo hơi lắc lư một cái liền đến đây muốn theo ta cùng một chỗ cải biến thế giới a kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói cái này cũng không tính là lắc lư bởi vì trần mạch hiện tại chính đang trợ lý tỉnh liền là đang thay đổi thế giới có lẽ tại trần mạch kết trước bởi vì một ít vô lương công ty ảnh hưởng t ì n h hoài đã biến thành một loại nghĩa xấu nhưng ở trần mạch nơi này tình hoài vẫn là một kiện phi thường vật chân quý đối với cái khác trò chơi ngành nghề đỉnh tiêm nhân tài mà nói trần mạch nơi này có tình hoài vậy có đầy đủ nhiều tài nguyên như loại này có thể đồng thời thỏa mãn tinh thần tố cầu hòa vật chất tố cầu công ty ở trong nước duy nhất cái này một nhà cho nên đối với trong nước trò chơi ngành nghề mà nói lôi đ ỉ n h giải trí đã biến thành độc nhất ngăn tồn tại đối với rất nhiều người tới nói có thể thu hoạch được đến lôi đ ỉ n h giải trí làm việc cơ hội căn bản là không có gì nhưng do dự trừ cái đó ra toàn bộ lôi đình giải trí tổng bộ khu làm việc còn chống ra ba cái đại tầng có thể dung nạp mênh mông nhiều người về phần cái không gian này là giữ lại dùng làm gì dựa theo trước đó quy hoạch cái không gian này là cho độc lập trò chơi nhà thiết kế nhóm chuẩn bị 943, Úc Đảo kế hoạch. theo lôi đình trò chơi bình đài không ngừng khuyết trương đã có càng ngày càng nhiều độc lập trò chơi nhà thiết kế gia nhập lôi đình giải trí dưới cờ cái này chút độc lập trò chơi nhà thiết kế có thể bảo trì mình sáng tác đ ộ c lập tính chân mạch không sẽ đối với bọn họ làm ra cái gì hạn chế lôi đ ỉ n h trò chơi bình đài có hoàn thiện đề cử tuyển b ạ n cơ chế thủy trung kiên trì khá thấp rút thành chỉ cần cái này chút độc lập trò chơi nhà thiết kế có thể làm ra tốt trò chơi liền tất nhiên có thể tại lôi đ ỉ n h trò chơi trên bình đài trổ hết tài năng cầm tới rất tốt thu nhập mà tại cái này chút hợp tác lâu dài độc lập trò chơi nhà thiết kế bên trong chân mạch đã tuyển rút ra một nhóm nhà thiết kế Tiến hành càng thêm chiều sâu hợp tác. chiều Cái gọi hành càng hợp sâu lúc à là làm chiều tác chỉ có việc hợp không họ thể đình như tới lôi đình giải giản sâu tuyệt trí tổng bộ làm việc đơn giản như vậy. bọn đơn l bộ này tất cả tại lôi đình giải trí tổng bộ làm việc độc lập trò chơi nhà thiết kế nhóm hết thể hai t tên đều đang nhìn lên trước mặt màn hình cái này chút độc lập trò chơi nhà thiết kế nhóm a cấp b cấp c cấp đều có nhưng đều không ngoại lệ đều là năng lực tương đối toàn diện tiềm lực không sai nhà thiết kế toàn bộ khu làm việc lặng ngắt như tờ bởi vì trần mạch muốn tuyên bố một kiện phi thường trọng yếu sự tình trên màn hình trần mạch trên mặt tràn đầy nụ cười nhàn nhạt có một phần là tự tin vậy có một phần là đối tương lai triển vọng đầu tiên chúc mừng các vị trở thành ước đảo kế hoạch nhóm đầu tiên độc lập nhà thiết kế mọi người đều từng tại lôi đình trò chơi trên bình đài từng có rất tuyệt đại biểu tính tác phẩm cũng đều là phi thường toàn diện nhà thiết kế điểm này không thể nghi ngờ nói thật chính ta vậy không nghĩ tới vậy mà có thể cho nhiều như vậy ưu tú nhà thiết kế nhóm tề tụ một đường chúng ta cộng đồng vì cùng một mục tiêu mà cố gắng tiếp đó ta đem hướng mọi người kỹ càng giảng thuật ú c đ ả o kế hoạch nội dung cho đến bây giờ ú c đ ả o đã trở thành câu thông lôi đ ỉ n h giải trí dưới cờ chủ yếu trò chơi cầu nối trở thành toàn bộ lôi đ ỉ n h trò chơi thế giới đầu mối then chốt sở dĩ được xưng là ú c đ ả o là bởi vì nó tựa như là trong sa mạc ú c đ ả o là cung cấp tất cả người lữ hành đang nghỉ ngơi truyền trạng cũng có thể nhìn thành là toàn bộ bảng đại thế giới trò chơi chủ thành hoặc là điểm tại quá khứ trong vài năm lôi đ ỉ n h giải trí đã chế tạo ra rất nhiều cái phong cách khác lạ thế giới trò chơi cũng có được rất nhiều cấp thế giới siêu cấp ím. tỷ như a dơ dột thế giới đi ả vợ lô thế giới liên minh huyền thoại vũ trụ ồ về y hát đặc xà ồ tợ dọ tô ý u n két the lặt g ó vú s ả xạ xì net cờ dễ ít yên tĩnh lĩnh r ẽ đại truyền thuyết k h á i vật thợ săn các loại mà ú c đ ả o kế hoạch thì là muốn tiếp tục khai thác càng nhiều ít cũng đem tất cả ít dung hợp lại cùng nhau cộng đồng khai phát các vị độc lập trò chơi nhà thiết kế từ giờ trở đi các vị đem có thể tự do sử dụng tất cả lôi đình giải trí dưới cờ trò chơi ít tiến hành lần thứ hai sáng tác lần thứ hai sáng tác thành quả như cũ về lôi đình giải trí tất cả nhưng các vị có thể thu hoạch được cao nhất bảy thành thu nhập chia khen ngợi tác phẩm còn đem thu hoạch được khen thưởng thêm mọi người có thể hiểu thành song song vũ trụ khái niệm các ngươi có thể sử dụng cái này chút í m sáng tạo hoàn toàn khác biệt cố sự t ỷ như các ngươi có thể sáng tác một cái không giống với di vãng nội dung cốt truyện đặc s ả n ồ thế giới ở chỗ này sơ lửa tác diệt thế giới lâm vào vĩnh hằng bóng tối hắc ám tri vương thống trị thế giới mà người chơi nhất định phải trở lại quá khứ thời gian h g i â y ngăn cản hắc ám tri vương dập lửa ý đồ hoặc là xử lý hắc ám tri vương mình thay vào đó nói cách khác chư vị có thể tùy ý sử dụng lôi đình giải trí dưới cờ tất cả ít tài nguyên sáng tác thuộc về mình trò chơi thuộc về mình cố sự trừ cái đó ra đi qua giám khảo sau ưu tú độc lập trò chơi cũng có thể đặt vào ước đ ả o kế hoạch bên trong nếu như mọi người không thích lôi đình giải trí cũng có thể tự sáng tạo thế giới chỉ cần các người chơi ưa thích liền có thể tại sáng tác quá trình bên trong ta vì mọi người chuẩn bị tam đại công cụ đầu tiên là lôi đình giải trí mỹ thuật tài nguyên kho ở chỗ này ngươi có thể tìm được cơ h ộ i tất cả tất tu mỹ thuật tài nguyên tùy ý lấy dùng thứ hai là bản cổ động cơ chế tạo vật lý hệ thống có số lớn có sắn khuôn mẫu tham số thứ ba là mới nhất trí tuệ nhân tạo hệ thống thậm chí cho phép vì thế giới trò chơi bên trong nở tờ cờ nhóm thiết lập riêng phần mình sứ mệnh để người chơi mỗi một lần tiến vào nội dung cốt truyện đều sẽ có khác biệt cái này không chỉ là vì tăng lên chế tác trò chơi hiệu suất cũng là vì để mỗi cái trò chơi cũng sẽ không tiếp tục tuân theo duy nhất kịch bản có càng nhiều khả năng nói cách khác bước đảo kế hoạch mục tiêu cuối cùng là sáng tạo một cái to lớn phức tạp chặt chẽ liên hệ song song vũ trụ nó từ vô số cái trò chơi nhỏ đơn nguyên cấu thành trọng yếu nhất một điểm liền là người chơi tại ốc đảo bên trong không còn vẹn vẹn một cái quần chúng mà là một tên chân chính người chơi tại ốc đảo kế hoạch mỗi cái trò chơi nhỏ đơn nguyên ở bên trong lấy được thu hoạch đều đem tăng lên người chơi tại ốc đảo bên trong nhân vật trò chơi thực lực t ỷ như người chơi thông quan đặc xảo ồ về sau nhưng căn cứ một định quy tắc mang ra trong trò chơi nào đó vũ khí hoặc đạo cụ thậm chí là đến tiếp sau vẫn như cũ thu hoạch được cái nào đó nở tở c ờ trợ rút các người chơi chỗ thông quan trò chơi đơn nguyên càng nhiều u ố c đảo bên trong nhân vật thực lực cũng liền càng mạnh u ố c đảo sẽ thành vô số cái song song vũ trụ đầu m ố i then chốt ở chỗ này tất cả vị diện c h i tử cũng chính là các người chơi đem hội cạnh tranh lẫn nhau hợp tác cũng tại thống nhất quy tắc trò chơi phía dưới hướng về càng hiểm trở đỉnh cao leo lên tại trò chơi nhỏ đơn nguyên đủ nhiều về sau ước đảo kế hoạch hội chính thức thượng tuyến ta cho mọi người thời gian là một năm cũng chính là sang năm một một tháng mỗi người đều muốn vì ước đảo kế hoạch khai phát một cái độc lập trò chơi đơn nguyên đến lúc đó các người chơi đem có thể tự do tiến vào hai trăm cái lấy vào trò chơi đơn nguyên bên trong trải nghiệm game khác nhau tại chính thức sau khi lên mạng ước đảo kế hoạch vậy hội bảo trì không gián đoạn địa đổi mới nó sẽ thành một cái vô cùng to lớn trò chơi hệ thống bao quát vạn vật trần ở lên liền là, làm lợi. nội dung chủ yếu, mọi người nếu có nghi vấn Như người thuận mọi thời hỏi ta. Như vậy, chúc mọi người làm việc ốp đảo hoạch, kế yếu, chủ thể chúc có có gì, tùy vậy, ta. t r mạch lời nói đã kể xong nhưng toàn bộ khu vực làm việc vẫn là lặng ngắt như tờ tất cả nhà thiết kế nhóm đều rơi vào một loại cực độ chấn kinh cảm xúc bên trong trở về chỗ trần mạch mới vừa nói lời nói này trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây một lát về sau toàn bộ khu vực làm việc trong nháy mắt nổ tất cả độc lập trò chơi nhà thiết kế nhóm cũng đang thảo luận cái này hốc đảo kế hoạch ý nghĩa trọng đại khai phát độc lập trò chơi khó sao đương nhiên khó bắt đầu từ số không sáng tạo một cái thế giới trò chơi còn muốn cho đại đa số người chơi ưa thích đây là một kiện phi thường khốn chuyện khó rất nhiều độc lập trò chơi nhà thiết kế hai năm mài một kiếm ba năm mài một kiếm có rất lớn một bộ tiến hành cùng lúc ở giữa đều là hoa ở thế giới cơ cấu cùng trò chơi hạch tâm cách chơi thiết kế phía trên nhưng là hiện tại trần mạch tương đương với cho tất cả mọi người một cái thế giới máy chế tạo lôi đình giải trí chỗ có thành công im tùy tiện dùng mỹ thuật tài nguyên kho hoàn thiện nhất vật lý động cơ tuyến ngoài cùng trí tuệ nhân tạo thành quả tùy tiện dùng ý vị này cái này chút độc lập trò chơi nhà thiết kế nhóm không cần lại vắt hết góc địa đi từ đầu sáng tạo một cái thế giới có trần mạch cho những vật này dù là bọn họ chỉ là thành một cái có săn im làm một chút cải biên đều có thể bảo chứng trò chơi này tiêu chuẩn tại rất nhiều trò chơi phía trên chương 944, võ hiệp trò chơi với lại cái này chút độc lập trò chơi nhà thiết kế nhóm độ tự do phi thường cao cái này thì tương đương với là muốn đánh trận trần mạch bên này trực tiếp cho đủ tinh xảo vũ khí trang bị để cái kia chút vừa trên chiến trường các tân binh chỉ cần có nhất định kiến thức căn bản đồng dạng có thể phát huy phi thường mấu chốt tác dụng đương nhiên ngươi nếu là đặc biệt n h ư u bức hoàn toàn có thể mình c ả gì, đó cũng là có thể một năm khai phát một trò chơi khó sao nếu là lúc trước đối với cái này chút độc lập trò chơi nhà thiết kế nhóm tới nói thật đúng là thật khó khăn nhưng là hiện tại có mỹ thuật tài nguyên kho có vật lý động cơ có trí tuệ nhân tạo hệ thống đã có s n g im, cũng chỉ là sửa đổi một chút vốn có kịch bản gia nhập một chút mình lý giải liền có thể sáng tạo một cái có săn trò chơi đ ơ n nguyên cái này có cái gì khó một năm làm một cái hoàn toàn là dư xài nếu như chỉ cân nhắc trải lượng lời nói làm hai khoản cũng không thành vấn đề có thể đoán được là một chút kinh điển ít khả năng sẽ có nhiều cái khác biệt thế giới song song kịch bản giống đặc xạ ồ,、oh, ạ xạ x ì n é t cờ dễ ít còn có ạ dở r ộ t thế giới các loại bản thân thế giới quan phi thường phong phú có thể tìm được rất nhiều điểm vào tùy tiện xuất ra một cái điểm vào tới làm một cái tiểu kịch bản liền xem như hoàn thành nhiệm vụ húng chi mỗi cái trò chơi đ ơ n nguyên hoặc là nói là tiểu kịch bản có thể làm một mình hình thức cũng có thể làm nhiều người hình thức thậm chí có thể làm biến hóa hình thức đang biến hóa hình thức bên trong chỉ cần cho một chút mấu chốt nở tờ cờ phân phối tương đối cao trí tuệ nhân tạo để bọn họ khai thác không đồng hành động là được rồi cứ như vậy nhiều cái người chơi cộng đồng xứng đôi đến một cái trò chơi đơn nguyên bên trong riêng phần mình có khác biệt mục tiêu có thể đối kháng có thể hợp tác đồng thời nở tờ cờ vừa có mình ai lo gì, mỗi lần đều hội khai thác không đồng hành động thậm chí tại cùng một cái kịch bản bên trong cái nào đó nở tờ cờ chung n h ẹ phản, phản chứa chung cũng có thể làm cho cả trò chơi đi hướng hoàn toàn đi ngược lại cho các người chơi mang đến hoàn toàn khác biệt trò chơi trải nghiệm cho nên đối với cái này chút nhà thiết kế nhóm tới nói vạn sự sẵn sàng khiếm khuyết chỉ là một chút xíu sức tưởng tượng có lớn như vậy phát huy không gian có tốt như vậy điều kiện cùng tài nguyên cái này nếu là lại kết thúc không thành nhiệm vụ vậy còn không như trực tiếp tìm khối đầu hũ đâm chết tính toán tuy nói khoảng cách ước đảo kế hoạch chính thức thượng tuyến còn có dòng giã thời gian một năm nhưng cái này chút độc lập trò chơi nhà thiết kế nhóm toàn đều đã không thể chờ đợi toàn đều tinh thần vô cùng phân chấn bắt đầu nghiên cứu phát minh thuộc về mình trò chơi đơn nguyên. Hiện nhiên, Úc Đảo, trò chơi này trong tương lai phát triển lịch trình hội dài đáng đáng, nhưng đối với cả cái trò chơi ngành nghề phát triển ảnh hưởng, tính phá. Mạch hoạch, hắn tính chính chế định một bộ hoàn thiện quy tắc. như, thông quan mô cái trò chơi đơn nguyên về sau, ban thưởng như thế lai triển dài đối với cái triển đối Đối với nói, giản, cái tuyệt này trong tương đáng đáng, Trần cần muốn đơn toàn quan đơn nguyên ban nào, Úc Úc Úc cả có tắc. Đảo, đột Đảo Đảo, sao trò trò rất một Tỷ trò là mà làm là làm quy sau, vì bộ, bộ về mô kế sự mang ra sử dụng có không có hạn chế các người chơi đẳng cấp như thế nào tăng lên như thế nào cân bằng người chơi ích lợi trò chơi áp dụng loại nào lợi nhuận hình thức như thế nào cân bằng khác biệt người chơi ở giữa thực lực sai biệt như thế nào khu điểm game khác nhau đơn nguyên độ khó hệ số muốn thanh vô số phức tạp thế giới trò chơi toàn đều chỉnh hợp là một đặt vào q ố c đảo đại gian giáo phía dưới đồng thời cam đoan đối tuyệt đại đa số người chơi công bằng cần một hệ liệt tương đối phức tạp điều kiện hạn chế mà một chút đại điều kiện hạn chế khả năng sẽ trực tiếp quyết định trò chơi này thành bại dạng này nhìn rất đẹp hình thức game trên thực tế đến cùng có đẹp hay không vẫn là phải đợi thượng tuyến về sau mới có thể biết hơn hết trần mạch vậy không nóng nảy cái này thời gian một năm để độc lập trò chơi nhà thiết kế nhóm t r ư ớ c làm ra đủ nhiều trò chơi kịch bản đến lúc đó thống nhất chỉnh hợp là được rồi tại đoạn này trong lúc đó bên trong vậy lại không ngừng địa thu nạp càng nhiều độc lập trò chơi nhà thiết kế gia nhập ốc đảo kế hoạch hàng năm hai lần trò chơi thiết kế giải thi đấu đem hội liên tục không ngừng địa cung cấp nhân tài cũng có thể trực tiếp từ những công ty khác đảo hoặc là từ lôi đỉnh trò chơi trên bình đài tuyển bạn những năm gần đây toàn bộ thế giới trò chơi ngành nghề đều đang không ngừng tiến bộ toàn bộ sản nghiệp trở nên càng ngày càng to lớn đồng thời dấn thân vào tại trò chơi ngành nghề nhân tài vậy ngày càng tăng nhiều hàng năm đều sẽ có một nhóm ưu tú độc lập trò chơi nhà thiết kế hiện ra đến cho nên hoàn toàn không lo lắng người tương lai tay không đủ Monster Hunter Online Hunter nhiệt độ còn tại tăng lên không ngừng bên trong hiện tại đối với các người chơi mà nói chính là chơi tốt nhất thời điểm bọn họ đã quen thuộc monster hunter online toàn bộ chiến đấu hệ thống vừa mới qua r ắ c long cùng hùng hỏa l o n g cái này mang tính then chốt cánh cửa ở vào lòng tự tin bạo dạp trạng thái đằng sau còn có diệt diệt tử thép long viêm vương long các loại độ khó cao hơn cổ long loại chờ lấy bọn họ đi khiêu chiến bất luận là kỹ thuật vẫn là trang bị cũng còn còn lâu mới có được đạt tới hạn mức cao nhất trò chơi tuổi thọ còn rất dài bất quá đối với trần mạch mà nói monster hunter online nghiên cứu phát minh đã đại thể hoàn thành đến tiếp sau chỉ muốn không ngừng đổi mới giờ lờ cờ mới tăng m ớ i quái vật liền có thể rất tốt địa duy trì trò chơi nhiệt độ có thể bắt đầu cân nhắc quy hoạch mới trò chơi sự tình hiện tại đã là trung tuần tháng mười cả năm nghiên cứu phát minh kế hoạch đã coi như là tiến nhập hồi cuối năm nay trần mạch vẫn như cũ cao sản ma trận mắt kính ả xa xi net cờ dễ ít sai ân hiệu dễn đà truyền thuyết a bảy ô t lạp tô Quái vật thợ săn. mỗi cái đơn lấy ra đều đáng giá đại thổi đặc biệt tuổi năm ngoái thu quan c h i tắc là the o l ậ t top vũ s bằng vào toàn mãn điểm đánh giá quét ngang các đại du hí truyền thông mà tại năm nay trần mạch đã có cơ h ộ i dự định hàng năm tốt nhất diễn đạt truyền thuyết cũng không cần như vậy liều địa lại đi làm một cái đầy phân thần làm khó ban giám khảo như vậy năm nay cuối cùng một cái tác phẩm sẽ là gì chứ trong phòng họp tất cả mọi người đều đang đợi trần mạch công bố đáp án mặc dù trước khi nói đã đoán nghĩ qua các loại khả năng tính nhưng khi nhìn đến thiết kế khái niệm bản thảo tiêu đề thời điểm tất cả mọi người vẫn là sửng sốt một chút giang hồ hoa hạ phong trò chơi võ hiệp trò chơi cái này thật là không nghĩ tới đây đối với ở đây tất cả mọi người tới nói đều là một kiện tương đối ngoại ý muốn sự t ì n h bởi vì trần mạch đã bao lâu chưa làm qua hoa hạ phong trò chơi đương nhiên trần mạch có thể khống chế hoa hạ phong đây là không thể nghi ngờ cùng loại đề tài từng làm qua võ lâm quần hiệp t r u y ệ n làm một cái pc trò chơi lúc ấy còn tính là chuẩn bị được ham nên còn tại du ủy hội nơi đó được thưởng chỉ hơn hết khi tiến vào vờ giờ trò chơi giai đoạn về sau trần mạch châu nghiên cứu phát minh trò chơi đều là chạy các loại cảnh tượng hoành tráng đi với lại đều là phía tây nguyễn phong cách làm chủ khả năng một mặt là bởi vì hắn tương đối am hiểu khác một mặt là vì tốt hơn mở ra quốc tế thị trường dù sao khác biệt văn hóa tại trên toàn thế giới quyền nói chuyện khác biệt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 có thể tới một mức độ nào đó cải biến loại trạng thái này a dù sao lấy trần mạch hiện tại năng lực lấy lôi đình giải trí hiện tại danh khí khai phát một cái mới trò chơi tuyệt không hội vẹn vẹn thỏa mãn với để trong nước người chơi ưa thích trần mạch mục tiêu vẫn luôn là tinh thần đại hải chương 945, giang hồ thiết kế quy tắc chi tiết trần mạch mỉm cười nhìn một chút có chút kinh ngạc đám người mới hạng mục giang hồ các ngươi có thể đem nó nhìn thành là võ lâm q u ầ n hiệp t r u y ệ n vờ giờ nhiều người trò chơi phiên bản tại giữ lại võ hiệp văn hóa tinh thần nội hạch đồng thời nội dung cốt truyện chiến đấu hệ thống máy chơi game chế mỹ thuật tài nguyên các loại toàn bộ làm lại thiên côn cửa hàng trường đó không phải là cái mới trò chơi à người cái này toàn đều làm lại liền nội dung cốt truyện cùng người thiết đều một điểm không lưu cùng võ lâm q u ầ n hiệp chuyện ép căn liền không có quan hệ gì à t r â n mạch cười cười đương nhiên liền là cái mới trò chơi vậy xác thực cùng võ lâm q u ầ n hiệp chuyện không có quan hệ gì ta nói như vậy chủ yếu là dễ dàng cho mọi người lý giải vậy kế tiếp ta đơn giản nói một chút trò chơi này thiết kế mạch suy nghĩ tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nghe võ lâm q u ầ n hiệp t r u y ệ n đúng là một cái không sai pc trò chơi nhưng trần mạch làm nhiều như vậy trò chơi võ lâm q u ầ n hiệp t r u y ệ n chỉ có thể coi là trung hạ du trình độ mặc dù bây giờ còn có số ít tử t r ú n g f a n hâm mộ đang chơi nhưng không thể không nói trò chơi này đã là tiểu chúng quá khí tại khai phát võ lâm q u ầ n hiệp t r u y ệ n thời điểm trần mạch mới vẹn vẹn cái c cấp nhà thiết kế vậy không có tiền vậy không ai cho nên trò chơi này có một ít tí vết rất nhiều là bị giới hạn đủ loại điều kiện khách quan nhưng bây giờ trần mạch năng lực cùng tài nguyên đều đã đầy đủ như vậy cái này gọi là giang h ồ trò chơi hội có cái gì mang tính cách mạng biến hoa a trần mạch một bên hướng xuống lật giang h ồ thiết kế khái niệm bản thảo một bên giảng giải đầu tiên đây là một cái đối đánh dấu ba a đại tác vở giờ trò chơi nói cách khác nó mỹ thuật tài nguyên vật lý động cơ các loại đều hội lấy u n két cấp bậc trước mắt cao nhất quy cách tới chế tác hình tượng hội tinh tế đến mỗi một cái lỗ chân lông đương nhiên bởi vậy sinh ra vấn đề chính là cần làm lại c h ọ n vẹn chiến đấu hệ thống bao quát nội công chiêu thức khinh công các loại các phương diện chiến đấu hệ thống hội tiếp tục sử dụng monster hunter online vật lý động cơ khác biệt bộ vị thủ thường đem hội sinh ra khác biệt hiệu quả nội công quyết định người chơi lực bền bỉ bao quát chiến đấu k i n h công chạy trốn các loại quyết định chiêu thức uy lực cao minh nội công là giang hổ bên trong chân quý nhất tài nguyên chiêu thức quyết định người chơi phương thức công kích có hiệu quả đặc biệt tỷ như tự mang gặp chiêu phá chiêu hiệu quả võ công đem cung cấp bộ phận tự động chiến đấu hiệu quả ngoài ra các loại chân quý thần binh lợi khí vậy sẽ đối với người chơi chiến lược có tăng lên k i n h công cho phép người chơi bỏ lên bất luận cái gì kiến trúc k i n h công càng cao chạy càng nhanh hơn lưu lại tung tích càng khó bị phát hiện tiếng bước chân thậm chí có thể hoàn toàn biến mất đây coi như là trong trò chơi leo lên cùng chui vào nguyên tố cụ thể chiến đấu hệ thống liền không lắm lời đơn giản mà nói giang hồ chiến đấu hệ thống xem như gia nhập nội công khinh công cùng cụ thể chiêu thức đặc s ả n ồ hoặc là m o n s t e r h u n t e r online có thể rất tốt khu vực điểm người chơi thao tác trình độ trừ cái đó ra giang hồ cùng võ lâm q u ầ n hiệp t r u y ệ n cùng loại sẽ có phong phú sinh hoạt kỹ năng tỉ như đi săn câu cá đào quáng Luyện đàn các loại, có thể làm lên là luyện là lại đấu. quáng, thuốc, yêu cầu này này hệ diện diện đàn năng tăng lên tự thân sức chiến đấu. Chỉ hơn hết tại, giang hồ, bên trong, sinh hoạt kỹ năng hệ thống hội trên rộng đơn giản hóa, như dèn năng đàn thăng gian trên rộng ngắn. đào đúc các có sức Chỉ cái cái cấp cho hoạt tại, hội với thời hóa, thể trợ tự hết tỉ rút phụ hồ, hợp hợp kỹ kỹ kỹ về phần tại sao đằng sau nói võ công hệ thống đồng dạng trên diện rộng tinh giản bất luận là nội công vẫn là chiêu thức chỉ lưu lại một bộ điểm không cần giống võ lâm còn hiệp truyện như thế làm được phức tạp như vậy chiêu thức hệ thống chỉ cần s o m o n s t e r h u n t e r online hơi phức tạp một chút xíu là đủ rồi ngàn vạn không thể nhiều nếu không hội bức tử tay tàn đẳng về phần tại sao tuyệt đại đa số nội dung đều muốn tinh giản bởi vì đây là một cái mảnh vỡ hóa thời gian nhiều người trò chơi với lại nó hình thức cũng không phải là truyền thống game online hình thức nghiêm chỉnh mà nói nó hình thức game cùng a h ầ y ố út có chút cùng loại cũng chính là nhiều người là Trò ạ i cái cùng cố sự bên một t sự o n tiến hành g t r chơi lẫn nhau hành vi đều sẽ đối với cả cái trò chơi tiến trình sinh ra ảnh hưởng, đồng thời, mỗi người chơi thời, ra đều đều vi với đối cái mỗi đặc sẽ cả có thể rất hoàn mỹ địa cùng trò bản i chơi bối ệ t thân thể rất trò phận, hoàn cùng có c mỹ địa h hợp. Nhìn h cố có c sự dung xem ú thân ngộng bức người, Trần bức c đám xem như một cái mở ra thế giới toàn bộ bản đồ lớn nhỏ. So, Assassin's loại so. Khởi Nguyên, Cùng, Dễn Truyền này muốn Creed cấp bậc X, Thuyết, nhỏ, Đà、so. Đó là ở dù nào é bạ tổ ở lơ hơi lớn thành trì môn phái cùng đặc thù địa điểm phân bố tại toàn bộ đại trên bản đồ muốn hoàn toàn tiêu diệt bất luận cái gì loại đỉnh đầu hai mươi b ố tên người chơi sẽ tại toàn bộ mở ra trong thế giới đồng thời tiến hành trò chơi mỗi lần trò chơi giờ chuẩn dài là hai giờ trò chơi cung cấp một mình hai người bốn người xứng đôi hình thức nhiều nhất ủng hộ tổ bốn người đội tại hai giờ bên trong các người chơi đem nhanh t r o n g trải nghiệm từ mới ra đời đến danh dương thiên hạ toàn bộ quá trình loại bỏ rơi cái kia chút tương đối b u ồ n thẻ dưỡng thành bộ phận tăng tốc trò chơi tấu làm cho cả trò chơi thoải mái cảm giác tại hai giờ bên trong toàn bộ hiện lên hiện cho người chơi người chơi chiến thắng phương tức là trở thành võ lâm minh chủ hoặc võ lâm bá chủ toàn bộ cố sự đại bối cảnh là chính ta đối lập toàn bộ giang hồ phong vân khuấy động các người chơi đem đóng vai các môn phái mới ra đời đệ tử trẻ tuổi tại toàn bộ trong giang hồ tìm kiếm kỳ ngộ tăng lên thực lực mình thông qua võ lâm đại hội chính ta quyết chiến trở thành thắng lợi cuối cùng nhất người tiền côn kinh ngạc nói nói đúng là có điểm giống đỡ lỡ dù nào ét bạ tô ơn ơ hình thức hai mươi bốn cái người chơi chỉ có một tên người chơi thắng được trần mạch gật gật đầu ngươi có thể hiểu như vậy các loại võ công chiêu thức cùng kỳ ngộ tựa như là đỡ lỡ dù nào ét bạ tô ơn ơ bên trong tản mát khắp nơi vũ khí trang bị mà giang hồ bên trong c ố sự dây không ngừng đẩy về phía trước tiến vào trình tựa như đỡ lỡ dù nào ét bạ tô ơn ơ chúng đ ộ c vòng không ngừng coi nhỏ lại chúng ta muốn nghiêm ngặt khống chế toàn bộ cố sự dây quá trình cam đoan mỗi trận trò chơi lúc dài đều khống chế tại hai giờ trong vòng thậm chí ngắn hơn dù sao hiện ở n g ư ờ i chơi càng có khuynh hướng mảnh vỡ hóa hình thức game từ hình thức game nhìn lại giang hồ khả năng cùng tớ l ở dù nào s bạ tô ớn l có một chỗ tương tự nhưng từ trải nghiệm đi lên nói sẽ là hoàn toàn khác biệt bởi vì người chơi có thể áp dụng càng nhiều khác biệt sách lược tại tớ l ở dù nào s bạ tô ớn bên trong người chơi ở giữa là tuyệt đối đối lập quan hệ chỉ muốn gặp mặt ngươi không chết thì là ta vong nhưng là giang hồ bên trong không giống nhau dạng người chơi ở giữa quan hệ có thể là đối địch hợp tác lựa gạt ngụy trang các loại tô cẩn du có chút không hiểu ngụy trang làm sao ngụy trang trần mạch giải thích nói trong trò chơi đem sẽ có một trăm cái trở lên võ lâm nhân vật nhưng là chỉ có hai mươi b ố tên người chơi người chơi mỗi lần tiến vào lựa chọn nhân vật đều là khác biệt nói cách khác Các người chơi cũng không biết cái nào đó võ lâm nhân vật đến cùng là nở tờ cờ vẫn là người chơi thiên côn giật mình cái này có thể làm được sao để một cái nở tờ cờ có thể làm bộ người chơi chúng ta ai kỹ thuật còn chưa tới trình độ này a nếu như chỉ là chiến đấu lời nói đó là đương nhiên không có vấn đề nhưng là nếu như muốn tiến lên trò chơi quá trình cùng người chơi nói chuyện với nhau lời nói nở tờ cờ rất nhanh liền sẽ lộ tẩy a chân mạch cười cười là còn chưa tới trình độ này nhưng là vì cái gì nhất định là để nờ tờ cờ tới ngụy trang người chơi đâu chúng ta hoàn toàn có thể dùng máy chơi game chế cổ vũ người chơi đi giả mạo nờ tờ cờ ngươi nghĩ một hồi nếu như người chơi bại lộ mình người chơi thân phận kết quả sẽ như thế nào tất nhiên bị người chơi khác vào chỗ chết â m bởi vì đây là một cái không cùng cho chơi cuối cùng chỉ có thể có một cái người thắng cho nên đối với các người chơi tới nói sáng suốt nhất phương thức là chứa nờ tờ cờ thanh mình nhận nút trong bóng tối Về p h ầ n làm sao t r a n g nợ tờ c ờ Cái này liền cần c liền này h ú n g t a cung cấp t ư ơ n g ứng m á y c h ơ i game chế. c h ư ơ nhân g 946, n vật thân phận thiền côn gại gai đầu để người chơi đóng vai n tờ cờ. và cái ý tưởng này không tệ a xác thực như thế nào mới có thể để người chơi cùng n tờ cờ lẫn lộn bắt đầu đâu n tờ cờ trí năng không đủ đóng vai người chơi vậy cũng chỉ có thể phản lại đây để người chơi đóng vai n tờ cờ. nói cách khác hơn 70 c á i n á tờ cờ. hai mươi b ố tên người chơi cộng đồng đóng vai hơn một trăm vị võ lâm nhân vật cuối cùng chỉ có thể có một vị người thắng lợi sau cùng leo lên võ lâm minh chủ hoặc là võ lâm bá chủ bảo tọa t r â n mạch tiếp tục nói vì để cho người chơi có thể tốt hơn địa lẫn vào n ở tờ cờ bên trong chúng ta cần cung cấp một chút cơ chế đầu tiên hủy bỏ rơi người chơi ở trong game giọng nói công năng chỉ có cùng tiểu đội người chơi có thể nói chuyện riêng nội dung hoàn toàn giữ bí mật tất cả võ lâm nhân vật tiếp xúc toàn đều từ hệ thống tự động hoàn thành nói cách khác người chơi cùng người chơi đụng tới thời điểm bọn họ tiếp xúc phát đối thoại cùng nờ tờ cờ gặp được nờ tờ cờ người chơi gặp được nờ tờ cờ là phát động đối lợi hoàn toàn là đồng dạng quy tắc thường n g à y đối thoại hàn huyên đem hoàn toàn do trí tuệ nhân tạo đến hoàn thành khi dính đến cần muốn lựa chọn phương án lúc chỉ vì người chơi cung cấp tương ứng t u y ể n hạn g phát động cùng loại lựa chọn thời điểm người chơi chỉ có vài giây đồng hồ thời gian tới quyết định tới tương ứng nờ tờ cờ vậy sẽ tiêu phí một cái ngẫu nhiên thời gian làm ra phản ứng Tỷ Tì tử tìm phái thiếu lâm đệ tử kết bạn thăm như đang bạn phái phái võ đệ đệ lâm dò chú á i điểm, nào đó địa p á cái cái, phát i thiếu lâm đệ tử có 10 giây thời gian nhiều nội đối thoại, tử từ tuyển trong tuyển một tự tương cốt toàn trong hạng chọn chọn chuyện sau dung lâm l đệ động động có xong ứng bên về bộ c chuyện cho Chú nói nhau xong. với ai từ bổ ý nơi này phái võ đang đệ tử phái thiếu lâm đệ tử cũng có thể là người chơi hoặc là n tờ c ờ nếu như người chơi không chủ động biểu lộ thân phận của mình từ máy chơi game chế đi lên nói không cách nào đánh giá ra hắn chuẩn xác thân phận trở l ê n vẹn vẹn ngụy trang cái này một loại tình huống các võ lâm nhân sĩ ở giữa quan hệ cũng có thể là đối địch người chơi có thể tùy ý công kích bất luận cái gì võ lâm nhân sĩ không quản hắn là nở tờ cờ vẫn là người chơi nhưng làm như vậy cũng muốn gánh chịu tương ứng hậu quả thì như kết thủ bị môn phái này truy sát trả thù các loại các người chơi không cách nào xác định hai mươi bốn tên người chơi còn lại bao nhiêu chỉ có thể biết cái này hơn một trăm vị võ lâm nhân sĩ còn lại bao nhiêu khi cái nào đó võ lâm nhân sĩ ngộ hại thời điểm nếu như hắn thi thể bị phát hiện hoặc là thời gian dài mất tích tin tức này hội truyền ra để tất cả người chơi đều biết nói cách khác đối với người chơi mà nói trò chơi này hoạch tâm nội dung ở chỗ sống đến cuối cùng thu hoạch được đủ cường đại võ công tranh đoạt võ lâm minh chủ hoặc là võ lâm bá chủ về phần người chơi khai thác loại nào xét lược không có bất kỳ cái gì hạn chế người chơi có thể ngụy trang thành nờ cờ, cờ từ đầu cẩu thả đến cuối cùng người mang tuyệt kỹ nhưng từ ở bề ngoài xem hoàn toàn liền là cái phổ thông tiểu binh cũng có thể vừa lên tới liền cao điệu địa lộ ra chính mình người chơi thân phận đối từng cái võ lâm nhân sĩ đại s á t đặc s á t vì giúp người chơi tốt hơn hoàn thành ngụy trang nở tờ cờ mục tiêu chúng ta là người chơi cung cấp hoàn thiện trí tuệ nhân tạo hệ thống phụ trợ tỉ như khi người chơi a thực lực bao quát nội công chiêu thức các loại cao hơn nhiều người chơi b thời điểm người chơi b muốn đánh lén người chơi a dù cho người chơi a mình không có phát hiện hắn nhân vật vậy sẽ tự động hoàn thành né tránh động tác giảm bớt mình đã bị tổn thương bởi vì dựa theo lẽ thường một cái tiểu yếu gà đánh lén võ công cao cường đại hiệp là gần như không có khả năng thành công cho nên tại song phương thực lực cách xa tình hồn giới muốn lấy yếu chế cường liền không thể dùng vũ lực giải quyết vấn đề hoặc là dùng sinh hoạt kỹ năng sử dụng cao cấp độc dược hoặc là ỉ vào nhiều người vây công tiếp đó liền là người chơi vấn đề thân phận tất cả người chơi đều đem đóng vai mới ra đời thiếu niên anh hùng sinh ra ở nào đó môn phái trong trò chơi môn phái bao quát thiếu lâm võ đàng cái bang tiêu diêu nga mi đường môn hoa sơn bát quái môn tàng kiếm s ơ n trang ngũ độc giáo thiên long giáo di hoa cùng chín cái chính phái ba cái tả phái chơi ra môn phái thuộc tính đem hội từ đầu đến cuối cùng mình khóa lại cần một mực mặc bản môn phái quần áo nói cách khác các người chơi cùng n ở tờ cờ thân phận tại cả cái trò chơi bên trong là bị trực tiếp đánh dấu đi ra khi người chơi làm ra cùng bản môn phái lập trường không hợp hành vi liền sẽ có bại lộ khả năng mỗi môn phái đều có ban đầu võ công tiến giai võ công khi người chơi vì bản môn phái làm ra công hiến đạt tới nhất định giá trị liền có thể từ sư phụ nơi đó học được tiến giai võ công ngoài ra trên bản đồ vậy phân bố các loại kỳ ngộ bao quát võ công binh khí đặc t h u đạo cụ các loại phân bố tình huống hoàn toàn ngẫu nhiên đánh giết cái nào đó võ lâm nhân sĩ liền có thể từ hắn trên thân cấp đoạn t tất cả đạo cụ về sau là người chơi xuất sinh quy tắc m ộ mươi hai môn phái hai mươi bốn tên người chơi mang ý nghĩa mỗi môn phái đều hội phân đến hai tên người chơi cùng tiểu đội người chơi không nhất định sẽ bị phân đến cùng một môn phái tiểu đội chỉ cần có một tên người chơi sống đến cuối cùng tức tuyên cáo toàn bộ tiểu đội đạt được thắng lợi nói cách khác cùng một tiểu đội khả năng sẽ bị hủy đi phân đến chính phái cùng tà phái môn phái khác nhau về phần cụ thể muốn đi chính phái lộ tuyến vẫn là tà phái lộ tuyến hoàn toàn giao cho người chơi mình quyết định người chơi ban đầu chiến lược hoàn toàn bình đẳng cũng chính là cái này 12 môn phái ban đầu võ công chiến lược nhất trí nhưng là chính ta bất lưỡng lập chính phái ngầm thừa nhận mục tiêu là võ lâm minh chủ mục tiêu mà ta phái ngầm thừa nhận mục tiêu là võ lâm bá chủ mục tiêu chính phái cùng tà phái vô điều kiện đối lập chính phái cùng tà phái hợp tác cung cấp phản bội sư môn sinh ra ở chính phái người chơi muốn đi võ lâm bá chủ kết cục hoặc là trái lại nhất định phải phản bội sư môn lần thứ nhắc mưu phản về sau thế lực đối địch đem vô điều kiện tiếp thu có thể lần nữa mưu phản nhưng là cũng chỉ có thể khi người cô đơn cân nhắc đến tà phái chỉ có ba môn phái ở vào yếu thế cho nên tại máy chơi game chế bên trên làm ra tương ứng cân bằng đầu tiên từ cả cái trò chơi bối cảnh tới nói giang hồ mây gió rung chuyển từng cái danh môn chính phái đều đứng trước nguy cơ tỷ như phái thiếu lâm tàng kinh các mất trộm phái vọ đang trưởng môn t r ú n g độc bang chủ cái bang không biết tung tích các loại lúc này ngũ độc thiên long di hoa cung tam đại ma giáo nhìn chằm chằm ngấp nghẽ trung nguyên võ lâm muốn trở thành võ lâm bá chủ sinh ra ở chính phái các người chơi ngoại trừ tại trên địa đồ tìm kiếm kỳ ngộ bên ngoài còn có thể hoàn thành các môn phái nhiệm vụ t ỷ như vì phái thiếu lâm tìm về mất trộm kinh thư tức có thể đạt được tâm pháp cao cấp vì võ đang trưởng môn giải đ ầ u tức có thể đạt được thái cực kiếm pháp các loại mà ta phái người chơi thì là muốn trăm phương ngàn kế địa làm phá hư t tì ỷ như tìm tới cũng hủy đi có thể vì võ đang trưởng môn thuốc giải độc cỏ hoàn thành nhiệm vụ về sau đồng dạng có thể thu hoạch được đạo cụ hoặc là hướng ma giáo giáo chủ tắc muốn càng cao cấp võ công loại này chính tà đối lập trên bản chất là một loại không công bằng tờ vợp tờ chính phái nhiều người nhưng từng người tự chiến bấp bênh tà phái ít người nhưng t ạ binh nhiều có thể tùy ý sử dụng các loại âm mưu q u ỷ kế với lại ẩn núp trong bóng tối có thể nắm giữ quyền chủ động từ vĩ mô phương diện mà nói chính tà thế lực cơ bản ngang hàng m ẫ u chốt nhìn song phương người chơi biểu hiện Chương 947, chính phái tả phái tiền côn nhắc tay hỏi như vậy cửa hàng trường cả cái trò chơi quá trình vẫn là cùng võ lâm q u ầ n hiệp chuyện cùng loại a c h â n mạch gật đầu đúng nhưng tấu đại thần tăng tốc trò chơi đại khái chia làm ba cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất mới ra đời hoàn thành các môn phái nhiệm vụ bốn phía đánh giã tăng lên thực lực bản thân giai đoạn thứ hai chỉnh hợp môn phái tài nguyên trong chính phái bộ tranh đoạt võ lâm minh chủ trong tả phái bộ tranh đoạt võ lâm bá chủ vì quyết chiến làm chuẩn bị giai đoạn thứ ba chính ta song phương quyết chiến cuối cùng quyết ra võ lâm minh chủ hoặc là võ lâm bá chủ tiền côn khe n h ư mày nhưng là ta vẫn là cảm giác chính phái thực lực càn g mạnh một chút chính phái võ lâm minh chủ có t h ể thống l ĩ n h chín môn phái ta phái chỉ có ba môn phái trên lệch này thật là quá lớn rất khó dùng nờ cờ tới cân bằng dù sao các loại người chơi cầm tới các loại cao cấp võ công về sau nờ cờ đại bộ phận điểm tạp binh đều là chịu chết c h â n mạch gật đầu đ ú n g nhưng là ngươi không để ý đến một điểm chính phái cùng tà phái phương thức hành động là khác biệt cụ thể tới nói chính phái không thể diệt môn mà tà phái có thể tại trò chơi sơ kỳ tất cả chính phái đều có riêng phần mình vấn đề chỉ có thể phòng thủ cho dù là vấn đề giải quyết chính phái cũng không thể công kích cái khác chính phái coi như người chơi muốn công kích chính phái trưởng môn nở tợ cờ vậy sẽ không đồng ý nếu như người chơi khư khư cố c h ư ớ c thậm chí hội bị trục xuất sư môn nhưng tà phái khác biệt tại trò chơi sơ kỳ tà phái hoàn toàn đầy máu có thể hướng chính phái phát động công kích một khi diệt môn thành công liền có thể vơ vét ngược lại đại lượng võ công cùng tài nguyên thế lực nhanh chóng mở rộng nói cách khác tại trò chơi trước trung kỳ chính phái cùng tà phái ở vào kéo co trạng thái chính phái nhất định phải nghị trăm phương ngàn kế phòng ngự tà phái tiến công khôi phục thực lực mà tà phái thì là muốn nghị hết tất cả biện pháp thừa dịp chính phái thực lực đại tổn mò được càng thật tốt hơn chỗ song phương phía trước trung kỳ lục đục với nhau đem sẽ trần ự lực c chiến c tiếp quyết Tô phương ảnh hưởng quyết chiến song phương lực lượng so sánh. kỳ so Du hỏi, hàng cái kia, cửa hàng trường, ta có ta trường, mạch ộ một t trò ta vấn không cùng nếu chính người chính bên này đề. Đã đó có là là lợi cái không cùng trò chơi, cái cái chơi, cái phái phái kia h i hơn ta ự c kỳ n i ề u nói g ư như ờ i chơi, phải Mạch thế ta Trân nên nào? n làm ra ngươi có ba loại lựa chọn thứ nhất tìm ki ngộ đánh giã tăng thực lực lên vượt qua hắn thứ hai dùng xuống độc thậm chí là cấu kết ma giáo phương thức gâm chết hắn đương nhiên làm như vậy đồng đẳng với phản bội có khả năng muốn gánh chịu bị t r ụ c xuất sư môn phong hiểm thứ ba thành thành thật thật theo sát hắn lăn lộn để hắn khi võ lâm minh chủ tô cẩn du a đi theo hắn lăn lộn cái này tính là gì trần mạch cười cười giải thích nói trò chơi này là không cùng trò chơi nhưng không có nghĩa là mỗi một thanh ngươi đều phải đi tranh thứ nhất tựa như ăn gà như thế dưới tình huống bình thường khả năng hai ba ngày mới có thể ăn một lần gà trò chơi này cũng thế hai ba ngày có thể cầm tới một lần võ lâm minh chủ liền đã rất tốt như vậy nếu như lấy không được võ lâm minh chủ đâu có phải hay không tên thứ hai cùng một tên sau cùng không có khác nhau dĩ nhiên không phải chúng ta hội căn cứ người chơi tử vong thứ tự trước sau tới quyết định bọn họ bài danh vì bọn họ cấp cho ban thưởng khi ngươi bây giờ không giải quyết được cái nào đó chính phái người chơi thời điểm trước tiên có thể cùng hắn l a n l ộ t cầu thả ở các loại đằng sau lại nghĩ biện pháp tâm hắn tô c ẩ n du suy nghĩ một chút Cái cái chơi, cái chơi phái cái kia, hội hội hiện người người đi liền không sau đó còn lại 17 cái chính lên xuất tả người chơi toàn một huống đầu tiên chúng ta sẽ có thế lực ở giữa cân bằng cơ chế nếu như tả phái người chơi tử quang như vậy chính phái người chơi phản loạn đi qua liền có thể trực tiếp thu hoạch được tả phái thưởng thức cũng trực tiếp cầm tới một chút cao cấp võ công tiếp theo các người chơi đều là hiệu chiến làm sao có thể cái gì đều không làm cứ như vậy c h ơ mắt địa để ngươi làm bên trên võ lâm minh chủ hoặc sáng hoặc tối khẳng định có người chơi muốn liên hợp lại đem ngươi cho rơi đài mặt khác nếu như cuối cùng nhiều t i ề n chính phái người chơi còn sống trừ võ lâm minh chủ bên ngoài còn lại người căn cứ tổng hợp bình điểm bài danh bao quát hắn chiến lược đạn o cụ các loại nếu như ngươi toàn bộ hành trình khi cá ướp muối hô 666. vậy ngươi cuối cùng thu hoạch được bài danh ban thưởng trên cơ bản cùng rơi xuống đất thành hộp là kém không nhiều lắm cho nên cái này quy tắc trò chơi tương đối cố định nhưng đến cùng sẽ như thế nào phát triển không cách nào dự đoán bởi vì mỗi cái người chơi đều có ý nghĩ của mình qua tín nhiệm hắn người có khả năng bị bán còn thay người kiếm tiền đương nhiên làm người thiết kế chúng ta vui với nhìn thấy các người chơi lẫn nhau xáo lộ tình huống thiền q u â n hỏi cái kia trò chơi này lợi nhuận hình thức đâu chân mạch cùng ở dù nào ép bạ tô l nơ như thế bán đức thu phí trong trò chơi thu hoạch được tiền tệ dùng cho mở dương mua sắm đặc thù vẻ ngoài nhưng tiền mặt giao dịch chúng ta quất giao dịch thuế đương nhiên vì phòng ngừa đặc thù vẻ ngoài đối người chơi bại lộ tiến vào trò chơi sau tất cả nờ tờ cờ cùng người chơi đều đem ngẫu nhiên thu hoạch được đặc thù vẻ ngoài tựa như liên minh huyền thoại cho người máy cung cấp trang phục như thế minh bạch tiền côn gật đầu còn có một vấn đề cuối cùng liền là giang hồ cơ chế so Đỡ lẽ ở dù nào ép bạ tô ơ nơ phức tạp được nhiều giải quyết như thế nào người chơi vào tay độ khó còn có cái trò chơi này hội không sẽ đối với tay tàn người chơi không quá hữu hảo a chân mạch giải thích nói cực kỳ xím lễ đáp xứng đôi cơ chế giống đỡ lẽ ở dù nào ép bạ tô ơ nơ như thế mỗi một cục căn cứ người chơi biểu hiện tiến đi bình điểm thanh tích điểm gần người chơi phân đến cùng đi mặt khác vì chiếu c ô tay tàn người chơi trong trò chơi hội tự mang chiến đấu hệ thống phụ trợ đơn giản tới nói nếu như hai cái người chơi đều là ban đầu thuộc tính như vậy ai thao tác như bức ai liền thắng cái này cùng t ấ lẽ ở dù nào ép bạ tô ơ n nơ mọi người liều thường pháp như thế ngươi thao tác không được vậy ngươi liền đi luyện nếu không đáng đợi ngươi đánh thấp phân đoạn trừ cái đó ra nếu như ngươi thu được đặc thù võ công liền ở một mức độ nào đó đền bù thao tác không đủ t ỷ như ngươi thu được dịch cân kinh loại này đỉnh cấp nội công cũng luyện đi lên ngươi thanh máu so người khác dày một mạng lớn phổ thông quyền pháp t r ư ở n g pháp rất khó đối ngươi tạo thành tổn thương hoặc là ngươi thu được tiêu g i a o du loại này đỉnh cấp thân pháp vậy ngươi liền tự mang rất cao né tránh thuộc tính hệ thống tự động giúp ngươi chấp hành né tránh thao tác người khác không dễ dàng đánh tới ngươi ngươi lấy được thái cực kiếm pháp loại này đỉnh cấp kiếm pháp coi như ngươi một kiếm này chặt sai lệnh hệ thống vậy tự động giúp ngươi sửa đổi liền cùng hơi từ ngắm không sai biệt lắm tiền côn kinh ngạc đây chẳng phải là nói nếu như cái nào đó người chơi thu được một đống võ công tuyệt thế liền có thể trực tiếp tha đi qua trần mạch lắc đầu cũng không phải thế giới võ hiệp là đê ma thế giới coi như ngươi một thân võ công tuyệt thế vậy không nhất định có thể phong độc vậy không nhất định có thể đánh bại mười đại cao thủ vây công thậm chí so ngươi kém một số cao thủ đánh lén ngươi vậy có khả năng đem ngươi xử lý tựa như đa xa ô ngươi chặt người khác xác thực rất đau nhưng là người khác chặt ngươi vậy rất đau phải biết ngươi đang bận bịu tìm kỳ ngộ thời điểm người khác vậy không có nhàn rỗi người chơi ở giữa rất khó kéo ra quá lớn t r ê n lệ n h cho nên trực tiếp tha quá khứ là gần như không có khả năng lui mười ngàn bước nói nếu như ngươi thật như vậy n g ư bước lấy được tất cả đỉnh tiêm võ công vậy ngươi xác thực hẳn là thành những người khác đều treo ngược lên đánh không có tâm bệnh tựa như là cao thủ tại liên minh huyền thoại cùng đỡ lơ dù nào ép bạ tô n lơ hành hạ người mới như thế chương chín trăm bốn mươi tám hoa hạ phong trần mạch đột nhiên lại nhớ tới một việc đúng còn có liền là liên quan tới trò chơi tấu vấn đề liên quan tới một trò chơi đến cùng phải hay không hai giờ cái này còn chưa nhất định chúng ta phải căn cứ bản đồ kích thước cùng trò chơi tấu đến hoạt động cả nhưng là chỉ có thể ngắn hơn không thể dài hơn trên thực tế hai giờ đối người chơi tới nói vậy tương đối mệt mỏi nếu như có thể áp xúc đến một giờ tốt hơn bất quá hai giờ vậy không tính quá lâu kỳ thật vậy thì tương đương với là một chút game online cỡ nhỏ phó bản thời gian mà thôi trong sở tỏ y ỉ n ct i y soát cái ngục giam vẫn phải hơn một giờ đâu với lại tại cái này hai trong bốn giờ các người chơi phần lớn thời gian đều đang tìm kiếm đánh g i á chỉ có bộ phận nhỏ thời gian đang chiến đấu không hội mệt mỏi như vậy khác một phương diện cực kỳ nhiều người chơi khả năng mười phút đồng hồ liền bị rết lùi trượt vài phút một đi vậy không hội cảm giác bị mệt mỏi điểm này cùng tớ lơ dù nào ét bà tô lơ không giống nhau dạng tớ lơ dù nào ét bà tô ơn lơ là fts trò chơi tuy nói lục x o á t đồ vật thời điểm tương đối bưng lỏng nhưng một mực cần chạy đ ầ u với lại trên đường thời điểm chiến đấu trên đường phố thời điểm tinh thần cũng muốn độ cao tập trung cho nên sẽ khá mệt mỏi nhưng giang hồ người chơi số so đỡ l ẽ ở dù nào ét bà tô ơ nơ m u ố n ít với lại không giống fts trò chơi như thế lúc cần phải khắc chú ý rất xa xa cho nên so ra mà nói hội nhẹ lòng một ít mặt khác chúng ta cần một cái cùng loại với đỡ l ẽ ở dù nào ét bà tô ơ nơ độc vòng cơ chế những môn phái kia phân bố là có vị trí địa lý cái này vị trí địa lý là vì máy chơi game chế phục vụ cùng võ hiệp cố sự bên trong vị trí địa lý không cần đối ứng thiếu lâm võ đang cái bang cái này ba đại môn phái tại địa đồ tương đối vị trí trung tâm cái khác chính phái dựa vào bên ngoài một chút ba cái t à phái thì càng dựa vào bên ngoài một chút phân biệt tại phương vị khác nhau tại những môn phái kia bên ngoài địa phương phân tán các loại địa điểm ngẫu nhiên đổi mới kỳ ngộ v õ công các loại cả cái trò chơi quá trình là từ ra phía ngoài bên trong giai đoạn thứ nhất thời điểm chính phái người chơi tại mình môn phái chung quanh hoạt động tà phái người chơi thì là nghị trăm phương ngàn kế đi gây sự song phương mâu thuẫn tập trung ở mặt đất cầu bên ngoài theo trò chơi tiến trình tiến lên bên ngoài kỳ ngộ bị cầm được không sai biệt lắm các người chơi liền bắt đầu không ngừng hướng bên trong tập trung cùng lúc đó các người chơi bắt đầu có thực lực tổ chức diệt môn chiến tà phái có thể diệt tà phái cùng chính phái chính phái chỉ có thể diệt tà phái một khi thành công liền có thể thu hoạch được số lớn tài nguyên ngoài ra đại trong địa đồ bộ có càng nhiều càng hiếu kỳ gặp nhưng đại đa số đều cần nhất định điều kiện mới có thể cầm tới cho nên không thể vừa lên tới liền đi thông qua đánh rằng co chính tả người chơi tiêu điểm hội càng ngày càng hướng vào phía trong bộ tập trung cuối cùng chính phái sẽ chọn cử ra võ lâm minh chủ chính tả cưỡng chế quyết chiến quyết ra cuối cùng bên thắng Tốt, đại khái thiết kế chính là như vậy một chút kỹ càng quy tắc các loại cụ thể làm thời điểm lại nói mọi người đều rõ chưa đám người nhao nhao gật đầu minh bạch giới thiệu xong giang hồ khái niệm bản thảo về sau mọi người liền bắt đầu chia ra bận b i ể u việc của mình kỳ thật võ h i ệ p bản đỡ l ở dù nào ép bạ tổ ớt lờ tại trần mạch kiếp trước có không ít nhưng không có gì làm được đặc biệt tốt thường thường chỉ là tròn một lớp ra mà thôi niềm vui thu cùng đỡ l ở dù nào ép bạ tổ ớt lờ so sánh kém xa tuyệt đại đa số dưới giờ đỡ gờ trò chơi mộ bạ trò chơi làm ăn gà hình thức k ỹ thật u đều là không được coi trọng bởi vì chiến đấu hệ thống cũng không thích hợp a n gà mị lực ở chỗ khác biệt người chơi có thể khai thác khác biệt sách lược đồ ăn người chơi liền đi đánh rã khi li như thế có thể âm đến kỹ thuật rất tốt thương thép người chơi đồng thời thương pháp chơi vui nhà có thể dùng rất lớn ưu như thế nhưng là đại bộ phận điểm làm ăn gà hình thức giở gờ cho chơi chiến lược thường thường là trị số khu động nói cách khác ta trang bị so ngươi tốt Cái kia hai ta gặp một ặ t ta liền vô hướng trên thân trên thực biệt thường tốt Tốt tốt tám ta phát tình. nao A qua sai xa. liền là làm lực liền lần là ngươi đi ngươi phi khiến ngươi giáp, hướng bản không có gì quá dễ làm pháp. song phương Ăn nào đến cảnh đến cũng chính vô cho pháp, cách chỗ được, gì gá cơ đâu. âm quá đầu có cấp cấp bị dễ ẩm, M4 mấy m sắp sự tình. Một cái người chơi trang bị chỉ cần không có trở ngại là hắn có thể chơi tiếp tục nhưng là giờ tờ gờ trò chơi cùng m ồ bạ trò chơi bên trong đâu ta sáu trang bị ngươi bốn trang bị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 đỡ l ở dù nào ép bạ t o ơ nơ kém xa cũng liền sẽ không lại tiếp tục chơi cho nên muốn làm võ hiệp bối cảnh ăn gà trò chơi khẳng định là không thể cứng nhắc đỡ l ở dù nào ép bạ t o ơ nơ nhất định phải giải quyết hai vấn đề một cái là người chơi ở giữa thực lực động thái cân bằng để cao thủ có nhất định ra tay trước ưu thế tay mơ vậy có chiến thắng khả năng một cái khác liền là ở trong game thể hiện ra đủ nhiều võ hiệp nguyên tố bất luận là chiến đấu hệ thống môn phái ở giữa đánh cờ các loại đều muốn làm ra bản thân đặc sắc cùng ưu thế chỉ có làm đến hai điểm này lúc này mới có thể xem như một cái hợp cách trò chơi nếu không cũng chỉ là tròn một lớp da kém hàng gái rất khó để người chơi xâm nhập địa chơi đi vào đương nhiên trần mạch kiếp trước không ai có thể làm ra loại trò chơi này đến còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân chính là thực lực không đủ không làm được đặc xảo ồ cấp bậc chiến đấu hệ thống không làm được cao tiêu chuẩn ai không làm được cao tiêu chuẩn hình tượng xét đến cùng không có tiền không ai không có tài nguyên cũng chỉ có thể cầm ăn gà thay cái võ hiệp ra l ừ a gạt một đợt người chơi tiền nhưng là trần mạch cùng những trò chơi kia t h ư ờ n g không giống nhau dạng hắn có sung túc tài nguyên tới chế tác trò chơi này mạnh vỡ hóa trò chơi thời gian không cùng hình thức đêm nhất định ngẫu nhiên tính nhất lưu chiến đấu hệ thống thâm hậu võ hiệp bối cảnh đa dạng hóa cách chơi cái này chút đều sẽ để cho giang hồ cùng trên thị trường cái khác trò chơi hoàn toàn phân chia ra tới đối với ưa thích hoa hạ phong ưa thích võ hiệp trò chơi người chơi tới nói đây nhất định là không cho bỏ lỡ một trò chơi dù sao loại này trò chơi vốn lại ít lại là trần mạch làm tiếp theo khoản dạng này trò chơi còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào nhưng là trần mạch mục tiêu khẳng định không chỉ là ở trong nước nước ngoài ưa thích hoa hạ phong võ hiệp mê không nhiều đối với võ hiệp tinh thần nội hàm vậy không hiểu rõ nhưng giang hồ ngoại trừ du hi văn hóa bối cảnh bên ngoài phương diện khác cũng đều là phi thường tác phẩm ưu tú bộ tác phẩm này coi như không thể ở nước ngoài đại hỏa nhưng vậy khẳng định hội hấp dẫn một nhóm ngoại quốc người chơi tới chơi xem như tới một mức độ nào đó truyền bá một cái hoa hạ văn hóa cho nên trần mạch lựa chọn trò chơi này làm năm nay thu quan chi tác tại trải qua nhiều như vậy trò chơi tích lũy về sau rốt cục có lực lượng xuất ra càng nhiều hoa hạ phong trò chơi t r ư ờ n g 949, t từ trên trời giáng xuống trường pháp giang hồ chính thức bắt đầu nghiên cứu phát minh đồng thời các người chơi tại monster hunter online bên trong hành trình vậy đang tiếp tục khát vọng hắc kiếm tham gia cổ long di chuyển về sau chúng ta rốt cục cha ra cùng chúng ta lâu dài cách bờ tương vọng thần bí cổ long diện tận long vị trí điều tra bọn chúng về sau sẽ có nhìn càng thêm tiếp cận cổ long di chuyển chân tướng Và, cái thứ nhất bắt tinh nhiệm vụ ai ta cảm giác quái vật thợ săn tuyết thật là càng ngày càng lợi hại t ố t để cho chúng ta hội một biết cái này con n h í m lớn lâm tuyết phi thường vui vẻ điệu tiếp xuống nhiệm vụ này sau đó lựa chọn lòng kết tinh chi địa đông bộ doanh truyền thống đối với cái này long lâm tuyết thật đúng là không có quá để ở trong lòng bởi vì diệt tận long tại hai lần dung sơn long nội dung cốt t r u y ệ n bên trong xuất hiện qua người chơi vậy đều cùng con hàng này giao thủ qua kết quả lần thứ nhất diệt tận long bị nội dung cốt t r u y ệ n đổi đi lần thứ hai cũng là toàn bộ hành trình ném ở nơi đó không quản vậy không quan hệ có thể nói diệt tận long xuất hiện hai lần hoàn toàn liền là đánh xì dầu đối với cực kỳ nhiều người chơi mà nói con hàng này hình thể không bằng rất long lại không giống hùng hỏa long anh hỏa long như thế biết bay rất khó đối phó hoàn toàn liền là chuyên nghiệp nước tương long mà thôi miệng hư hôm nay bản thợ săn liền hay là giáo cái này nước tương long làm miệng r ồ n g răng đi vào lòng kết tinh tri địa màu lam đạo trùng hội tụ tại một mảnh bị màu trắng tinh đám ngăn cản cửa ải lâm tuyết đi ra phía trước hiếu kỳ địa hướng màu trắng tinh đám hậu quán xem xét hẳn là nơi này đi lâm tuyết đang tại b u ồ n b ự c liền nghe đến màu trắng tinh đám hậu chuyện tới ù ù chấn động một đám rừng rậm dân bản địa tiểu nhân chính ở một bên chít chít k ỳ cha cha điệu t một bên hướng lâm tuyết cái phương hướng này làm ệ n h nhưng vào lúc này một cái quái vật khổng lồ đột nhiên từ màu trắng tinh đám đằng sau và ra lâm tuyết vô ý thức địa lăn mình một cái hiện lên liền thấy cái kia quái vật khổng lồ hoanh một tiếng nện ở lâm tuyết phía sau trên mặt đất nhấc lên mảng lớn khói bụi nó to lớn hai cánh chầm rãi mở ra hai cái thô to góc nhọn tại trong bụi mù phát họa r a dọa người hình dáng mạnh mẽ hữu lực chân chức trùng điệu đập trên mặt đất phảng phất là tại cứng rắn long kết tinh chi địa vỗ ra một cái hố cạn trên thân gai nhọn tại khoảng cách gần quan sát càng l à lóe làm người sợ hãi hàn mang giống diệt tận long hướng về phía lâm tuyết phát ra một tiếng long hống lâm tuyết trực tiếp bị hét không thể động đậy ngay sau đó diệt tận long nuốt cánh bay đến không trùng móng phải lăng không vỗ xuống m ụ m ụ lâm tuyết bị dọa đến hô to vội vàng hướng bên cạnh lan l ộ t kết quả một trưởng này cùng với nàng sượt qua người t r u n g điệp địa đập vào lâm tuyết trước đó đặt chân vị trí l o n g kết tinh chi địa mặt đất đều là từ cứng rắn kết tinh cấu thành cũng chính là nhiều đám màu trắng hoặc màu xám đậm tinh đám giống lơi đao như thế sắp bén nhưng diệt tận long một trường này vậy mà trực tiếp trên mặt đất vỗ ra một cái thật sâu trường ấn vẩy ra tinh đám cặn bã vung trên người lâm tuyết vậy mà vậy mang theo rất nhỏ trấn cảm một trường này đất rung núi chuyển lâm tuyết bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng cái này mẹ nó ta nếu như bị một trường này vỗ chúng đây không phải là trực tiếp mèo xe nhưng là vậy không kịp cảm khái lâm tuyết chỉ có thể một bên lui lại một bên hướng d i ệ t tận long đầu bên trên bắn chém rách đánh may mà ta trước kia vào chém rách thần giáo loại quái vật này là mẹ nó cận chiến có thể đánh lâm tuyết chính lui chỉ thấy d i ệ t tận long lại một lần đằng không mà lên lại tới ngươi cùng giác long một cái m a u bệnh a giác long là long xa bắt đầu không xong ngươi cái này từ trên trời giáng xuống trường pháp vậy không xong lâm tuyết đều kinh ngạc cái này còn để cho người ta hảo hảo chơi đùa sao nàng tranh thủ thời gian lần nữa l a n lộn lần này diệt tận long một trường vẫn như cũ là đập rỗng nhưng diệt tận long một trường này đập xong về sau vậy mà lăn khỏi chỗ thanh mình che kín gai nhọn cánh cùng phần lưng nhắm ngay lâm tuyết sau đó hướng về phía trước mánh liệt địa một cái thiết sơn dựa vào lần này lâm tuyết là tránh cũng không thể tránh bởi vì diệt tận long thể hình rất lớn lâm tuyết phía sau liền là vách núi cái này một cái thiết sơn dựa vào trực tiếp thanh nàng chen tại trên vách đá lâm tuyết cảm giác mình chính diện từ ngực đến chân toàn đều truyền đến dày đặc trấn cảm phía sau lưng cũng giống như thế diệt tận long cái này một cái thiết sơn dựa vào trực tiếp thanh lâm tuyết dồn chặt về sau cánh dưng ơ lên thanh lâm tuyết toàn bộ chọn đến không trung sau đó diệt tận long quay đầu đi hai căn to lớn sừng rồng trong nháy mắt tiếp nhận từ trên trời rơi xuống lâm tuyết trực tiếp đinh đến trên tường kiệt lực ngã xuống lâm tuyết mưa đạn vậy đều kinh ngạc nói xong đó là cái nước tương lòng đầu ngoa tạo một trưởng này thật mẹ nó cho kinh a A trong u muốn tuyết y hay hay dây. ế tiếp t một chút thử nhìn một chút nhìn có thể từ ngươi không nhìn nhìn không đi khi có có chém Ha ha ha, từ khi A bị vào h thần g sau, c i phải lại liên triêu giản vui trật vật như thế đâu. Này, trí tuệ như Con rồng này nhân tạo có phải hay không lại tăng lên này đơn cảnh căn hay đâu. có cho cái tạo không gì không A. A, thao luận Một bộ bản bất đẹp ý vốn 2333.、Trong、doanh địa lâm tuyết một bên ăn mẹo cơm vừa nói h ử vừa rồi ta là không ăn mẹo cơm có chút lớn ý ta nói với các ngươi Ta thần tin trở phút, Tuyết từ trên tốt. thần hết Tuyết suýt phút Sau khoa ca. mưa ra, ta đại địch, đều đánh đi đều đánh được. đồng đối đạn được đi giáo cái chiếu người giác người giáo cái nói rồi, chém rách các cảm cả cũng Chém rách con học không không không hơn hàng Không hồ, lầm, Lâm mèo mẹ Lâm Long xuống, này, này nó vẫn được. Không khoa học Lâm Tuyết xoắn gì là lấy. vô xe diễn đàn nhìn、xem. Diễn đàn xem. bên trên liên quan tới d i ệ t tận long thảo luận sớm liền đã xuất hiện mấy cái t h i ế t mời các người chơi nhao nhao biểu thị quá mức lần này thật là quá mức giác long cùng hùng hỏa long chúng ta cũng liền nhịn cái này diệt tận long là cho người đánh lâm tuyết là chủ truyền bá mặc dù mỗi ngày đều đang chơi nhưng dù sao kỹ thuật tương đối c ắ n bã monster hunter online đem bán lâu như vậy khó tránh khỏi bị một chút đại lao cho vượt qua nhóm đầu tiên tiếp xúc diệt tận long người chơi trên cơ bản đều là đối với mình kỹ thuật phi thường tự tin người chơi hoặc là chém rách thần giáo trốn học có phần có tâm đắc người chơi kết quả tất cả đều bị diệt tận long cho ngược phát nổ cái này diệt tận long không sai biệt lắm là chiêu chiêu trí mạng a cái này mẹ nó một trưởng xuống tới trực tiếp liền dây căn bản không có thương lượng a đúng vậy a vấn đề là nó so rắc long còn hội liên chiêu a toàn bộ hành trình đều là đuổi lấy ta đang đánh vào xem bên trên chạy cái nào mẹ nó có thời gian phản kích diệt tận long đơn giản thành tinh nó biết tiến công liền là tốt nhất phòng thủ a nói đến thành tinh các ngươi biết không chúng ta bốn người người đi tổ đội s o á t diệt tận long kết quả cái cuối cùng giai đoạn con hàng này bay đến trên trời ta nhìn nó cái tư thế này là xông ta tới ta liền chạy à kết quả con hàng này vậy mà trực tiếp một cái đại q u a n người một bàn tay chụp chết ta hai cái đồng đội cái này mẹ nó tâm cơ quá sâu ha ha các ngươi lúc này mới cái nào đến đâu a ta đều đã bốn lần phía trước đánh thật hay tốt sau đó con hàng này q u ẹ chạy đi ngủ ta coi là t h ỏ a đâu kết quả cho con hàng này đánh thức trực tiếp ba mẹo diệt tận long rời dường khí không nói một lời khó nói hết trong nháy mắt ba mẹo phía trước nơm nớp lo sợ hai mươi phút bạch đả ta thật không có cảm giác là ta tại đi săn diện tận long con hàng này toàn bộ hành trình đuổi theo ta chạy a ta cảm giác đánh không lại liền muốn tranh thủ thời gian trèo tương đi kết quả ngươi đoán làm gì con hàng này trực tiếp nhảy đi lên sau đó một bàn tay cho ta chụp chết cái này m o n s t e r hơn tờ online săn rõ ràng liền là cái động từ a cái này mẹ nó diện tận long tổn thương như thế bạo tạc cơ hồ là sờ đến liền nửa cái máu không có trí tuệ nhân tạo còn như thế cao cái này đánh cái rổ à. chương chín trăm năm mươi đặc thù mùi thối đánh chính xác cách dùng bất quá các người chơi lần này ngược lại là không có vội vã đi phun trần mạch dù sao trong lòng cũng nắm chắc coi như trần mạch đi ra làm sáng tỏ khẳng định vậy sẽ chỉ là cùng mọi người tú một cái toàn vũ khí bạo ngược diện tận long m à thôi vẫn là tự lực cánh sinh gian khổ phấn đấu à. rất nhiều cứng rắn hạch người chơi nhao nhao biểu thị đã trần mạch thiết kế biến thái như vậy quái vật vậy khẳng định có chế tài nó biện pháp tựa như dùng âm bạo đánh đối phó rất long dùng pháo sáng đối phó hùng hỏa long như thế khẳng định vậy có cái gì đặc thù đạo cụ có thể đối phó diệt tận long kỳ thật diệt tận long đối các người chơi tới nói vấn đề lớn nhất chính là con hàng này tổn thương cao trí thông minh cao với lại công kích dục vọng thực sự quá mạnh với lại con hàng này hình thể vừa phải rác long lớn như vậy một cái mặc dù lực lượng tương đối mạnh nhưng quay người khó khăn phi thường vụ về mà diệt tận long thì không tồn tại cái này vấn đề gồm cả lực lượng tốc độ không chỉ có thể dây người phản ứng còn đặc biệt nhanh liền chiêu kia từ trên trời giáng xuống trường pháp tới nói các người chơi liều mạng chạy cũng có thể tránh b ấ t quá lập tức liền bị đập trên mặt đất các người chơi điên cuồng bạo lá gan cày đồ đồng thời vậy đang nghiên cứu các loại tao xáo lộ lúc này có cái phi thường cơ chí người chơi phát hiện một cái tao đạo cụ đặc thù mùi thối đánh mùi thối đánh là dùng q á i vật phân và nước tiểu chế tạo một loại bắn da đạo cụ bắn ra về sau có thể phóng xuất ra mùi thối thanh quái vật xua đuổi đến khu vực khác chế tạo cùng ngưỡng mộ trong lòng quái vật đơn về hoàn cảnh mà đặc thù mùi thối đánh thì là phổ thông mùi thối đánh thăng cấp vốn liếng cần đang nghiên cứu sử dụng đặc thù thần kinh dược vật hợp thành chỉ hơn hết đặc thù mùi thối đánh hiệu quả cùng phổ thông mùi thối đánh hoàn toàn là đi ngược lại đặc thù mùi thối đánh ô hê phân và nước tiểu hôi thối mùi lại thêm một chút xíu đặc thù thần kinh dược vật chỉ cần có thể chuẩn xác địa bắn tới quái vật trên mặt liền có thể để nó sinh ra cực độ nổi giận cảm xúc đem hội tính tạm thời địa mất lý trí tăng lên trên diện rộng lực công kích của nó giảm xuống tốc độ phản ứng liều lĩnh hướng thợ săn phát động công kích bộ này điểm là nhằm vào quái vật cao hai bản gốc đạo cụ nguyên tắc không có cái thứ nhất thanh đặc thù mùi t h ố i đánh lấy ra nói sự tình người chơi lập tức liền bị đám người trào phúng nào đâu ngươi còn ngại quái vật lực công kích không đủ cao tự sát thức tập kích ra ngươi ngươi cái này còn tăng lên trên diện rộng diệt tận long lực công kích trước kia đụng một cái nửa máu hiện tại đụng một cái trực tiếp dây sợ không phải đầu góc r ú p ta người chơi này giải thích nói diệt tận long cái này trường pháp ngươi không ném mùi thối đánh cũng là một cái dây ném đi cũng là một cái dây có khác nhau sao ném đi đặc thù mùi thối đánh còn có thể hàng nó trí thông minh hàng tốc độ phản ứng điều này hiển nhiên là độ khó giảm xuống a hắn vậy là phi thường dứt khoát trực tiếp dán ra mình đánh bại diệt tận long video người chơi khác nhìn thấy về sau đều kinh hãi trò chơi này còn có thể chơi như vậy ba người chơi này là trường thương đảng chỉ gặp hắn tại trong doanh địa ăn mèo cơm về sau thanh trọc giận quái vật dùng đặc thù mùi t h ố i đánh trang bị tốt sau đó trực tiếp trường thương đi đua xe hướng về phía diệt tận long vị trí chỗ ở chạy tới đừng nói làm thu thập chuyên dụng đạo cụ trường thương chạy là thật nhanh rất nhanh liền đến diệt tận long bên cạnh người anh em này trực tiếp dùng trường thương đâm dưới diệt tận long cái mông nhưng sau đó xoay người tiếp tục t r ư ờ n g thương đi đua xe diệt tận long lúc ấy liền nổi giận ngươi mẹ nó một cái nho nhỏ nhân loại chạy lớn như vậy thật xa liền vì đâm ta một cái cái mông ai cho ngươi cái này dũng khí ở trước mặt ta ra vừa muốn truy thợ săn quay người liền là một cái pháo sáng cho nó ổn định ở tại chỗ mà lúc này cầm trường thương săn người đi tới một cái cửa hàng cái này cửa h à n g là càng đi bên trong càng hẹp bỏ qua cửa h à n g liền là nơi đóng quân nhưng là ở ngoài cửa động bên cạnh là tương đối rộng mở thợ săn có thể đứng ở chỗ này nhưng là đối với diệt tận long tới nói chỉ có thể luồn vào tới một cái móng u ố t thả khói cắn thuốc nâng thuẫn một mạch m à thành thợ săn liền đứng tại cái này cửa hang đang đối mặt lấy mặt ngoài động khẩu diệt tận long diệt tận long đang tại nổi nóng nó đi tới nơi này cái cửa hàng phát hiện cửa hàng có chút nhỏ vừa đưa đầu muốn xem một chút liền thấy một cây trường thường từ trong động khẩu chọc lấy đi ra chọc lấy nó một mặt diệt tận long ba cái này mẹ nó vẫn được lao tử đường đường cổ long sát thủ m o n s t e r h u n t e r online trang địa quái để ngươi đơn giản như vậy đâm trọn mặt ta ta về sau còn có thể hay không tại long kết tinh c h i địa lan lộn diệt tận long càng nổi giận hơn móng đuốt trực tiếp tiến vào hang động hướng phía thợ săn mánh liệt địa vô xuống phanh một tiếng vang trầm diệt tận long một chảo này trực tiếp liền đập vào thợ săn đã sớm giơ lên trên tâm c h á n về phần thợ săn thì là l ô n g tóc không thương bởi vì trường thương vốn chính là lực phòng ngự cao nhất vũ khí diệt tận long phổ thông móng nuốt công kích không có tụ lực không có đặc thù động tác tổn thương chỉ có thể nói là bình thường đập vào đã sớm dựng lên tới trên tâm c h á n nhiều lắm thì để thợ săn hơi lui về sau nửa bước không có cách nào tạo thành tổn thương gì kết quả một chảo này vừa đập xong thợ săn trường thương lại từ cửa hang ló ra đâm tại diệt tận long trên mặt diệt tận long ba nó phi thường phẫn nộ địa dùng trên đầu sừng đi đụng thợ săn nhưng là cửa hàng quá nhỏ đầu trực tiếp liền đâm vào cửa hàng kết tinh thạch mặt trên ngược lại thanh mình đụng c h ó á n g sau đó thợ săn lại rôi ra trường thường đến đối diện tận long đầu lại là hai phát trò chơi liền phi thường xấu hổ địa trở về hợp chế trò chơi cái hướng kia phát triển diện tận long v ỗ thợ săn liền nâng thuẫn ngăn trở sau đó quay người đâm hai phát nếu như là khác trò chơi lời nói cái quái vật này khả năng ngay tại loại này tuần hoàn bên trong thua trận nhưng là monster hunter online dù sao cũng là dùng cao cấp ai diện tận long bị chọc lấy mấy lần về sau cảm giác tình huống giống như có chút không đúng ta tựa như là tại đơn phương bị đánh a diệt tận long quay người liền muốn đi kết quả nhưng vào lúc này một đống mang theo hôi thối cùng thần kinh dược vật phân bia chít chít một cái xuất tại nó trên mặt diệt tận long ba diệt tận long lúc ấy liền nổi giận lao tử đường đường cổ long sát thủ monster h u n t e online trang địa quái ngươi một cái nho nhỏ nhân loại dám làm nhục ta như vậy giống diệt tận long đối cửa hang giống to một tiếng càng là liệu mạng địa thanh móng vuốt vươn tiến đến vuốt thợ săn nhưng là thợ săn vẫn là cùng trước đó như thế nâng thuẫn ngăn trở sau đó một thường một thường một thường đâm đến diệt tận long đầu đầy bao đánh lấy đánh lấy diệt tận long còn bất tỉnh dưới đất thợ săn càng là sẽ không bỏ qua loại này ngàn năm một thở tốt cơ hội dơ trường thương liền là một trận liên hoàn đâm thanh diệt tận long trên thân đâm đều cho đâm rời mất qua trong một giây lát diệt tận long trên thân đặc thù mùi t h ố i đánh hiệu quả biến mất nó liền muốn đi kết quả thợ săn trực tiếp đối nó mặt lại tới một phát diệt tận long ba lao tử hôm nay cổ long đều không săn ta không phải cạo chết ngươi cái này tiểu thợ săn một người một d ò n g cứ như vậy đòn khiêng lên nhưng là kết quả là rõ ràng cái kia huy phong lẫm liệt không ai bị nổi diệt tận long cứ như vậy bất t h c đến vùng địa cực chết tại thợ săn trường thương phía dưới chương chín trăm năm mươi mốt mau cứu diệt tận long a các người chơi đều kinh ngạc thật đúng là được a Cả cuộc c h i ế người đấu vẹn vẹn thời i a n dụng đồng bình sử so 15 phút đồng hồ, h t n đánh g h p ả nhanh quá nhiều. quá chơi á i này đấu p á pháp p phi nhìn thường hèn mọn, nhưng trên thực tế, nó chuyển vận、so、thông thường thực hiệu tế, xuất đấu so cao n n h ề u lắm. Người chơi toàn bộ hành trình co đầu rút c ổ bên trong động diệt tận lòng vô một cái người chơi liền có thể phản kích một cái hoàn toàn bớt đi được sặc kỳ tám lan loạn uống máu thuốc chỗ tiêu hao hết thời gian cũng tiết kiệm diệt tận lòng chạy trốn hoặc là đ ổ i khu t h a o sáng ra đặc khác biệt mùi thối đánh hai cái này đạo cụ toàn bộ hành trình thanh cựu hận giá trị cho kéo đến tràn đầy với lại nhất tao là cái này đấu pháp thế nhưng là toàn bộ hành trình dẫn đầu a thông thường đấu pháp lời nói mọi người hiện tại còn đều không thuần t h ụ thông thường đấu pháp đều là sửa bàn chân chặt cái đôi viên trình cũng liền đánh một chút diệt tận lòng cánh tuy nói đánh trắng đâm bị thương hại cũng không tệ nhưng đánh đầu mới là tối ưu tuyển a một mặt là tổn thương cao mặt khác chính là có thể pha s ử n g thanh long đánh ngất sự nếu như một mực dẫn đầu lời nói thương hại kia là mười điểm bạo t ạ g cái video này trong nháy mắt liền phát hỏa các người chơi nhao nhao biểu thị trò chơi này lại còn có thể chơi như vậy út chủ ngươi đơn giản liền là một thiên tài ngoa tạo thể đại yếu môn lao ca ngươi đ ặ c x ả o ồ, học thật tốt đồng dạng đều là chín năm giáo dục bắt buộc vì sao ngươi ưu tú như vậy ngoa tạo cái này mới là đặc thù mùi thối đánh chân chính cách dùng sao h à n g trí đ ả kích diện tận long cho ngài chúc tết rồi ta lần thứ nhất biết monster hunter online là mẹ nó hiệp chế trò chơi mau dừng tay đây không phải công bằng quyết đấu diệt tận long đây là vô năng c ù n g nộ á ha ha ha a đau lòng diệt tận lòng đầu đều bị đấm nát các ngươi là ta mang qua tố chất thấp nhất một giới đoàn điều tra đây là đang cột t ờ lệ mèo cùng tuyệt sao không có ý tứ ta tốt rồi các người chơi đột nhiên tựa như là được mở ra thế giới mới đại môn nguyên lai、like、trò chơi này còn có thể chơi như vậy à. tại khai phát ra đặc thù mùi thối đánh cái này hàng chí đạo cụ về sau các người chơi đột nhiên bắt đầu thả bản thân chơi ra rất nhiều tao thao tác có cái dùng nhẹ nỏ người chơi tại đại kiến mộ hoang đ ị a tìm được một căn cực kỳ thô cây cột sử dụng đặc thù mùi thối đánh hàng chí về sau toàn bộ hành trình trốn ở cây cột khía cạnh quấn trụ chuyển vợ diệt tận long trí thương cùng tốc độ công kích hạ xuống về sau toàn bộ hành trình bị thợ săn cho đùa bỡn xoay quanh lúc đầu chém rách thần giáo liền linh hoạt có cây cột khi công sự che chắn về sau càng la sống sờ sờ địa thành trò chơi này chơi trở thành fps trò chơi các người chơi đột nhiên phát hiện giống như diệt tận long cũng không phải khủng bố như vậy a đột nhiên yêu loại này tại nhảy múa trên lưới đao cảm giác với lại theo các người chơi trang bị càng ngày càng tốt c h u y ể n vận càng ngày càng cao diệt tận long cùng người chơi ở giữa lực lượng t r ê n lệch không ngừng coi nhỏ lại cứ kéo dài tình huống như thế rất nhiều người đều có thể dùng bình thường đấu pháp qua diệt tận long c h u y ể n vận cao phòng ngự cao đ ã diệt tận long thời điểm một mặt là đánh cho nhanh khác một phương diện liền là lại càng dễ đem nó đánh n g ấ t x ỉ u dết đến nhanh liền có thể cầm tới càng nhiều tài liệu có thể chế tạo tốt hơn trang bị cứ như vậy đối những cao thủ kia tới nói liền tiến vào một cái tốt tuần hoàn lại qua một đoạn thời gian trên inter vậy mà xuất hiện các loại diệt tận long mau giết video thuận búa đại trụ y thái đao trường thương đại kiếm cung tiễn chạm búa rất nhiều món vũ khí đều thanh đi săn diệt tận long lúc dài cho rút ngắn đến trong vòng năm phút còn có người tại trên mạng chuyên môn phát một cái tập hợp thanh tất cả trong vòng năm phút đánh dụng diệt tận long video toàn đều thu nhận sử dụng đi vào các người chơi nhao nhao biểu thị diệt diệt tử bảo hộ hiệp hội biểu thị mãnh liệt khiến trách hiện tại hoan n g ê n tiếp theo vị người bị hại ái long nhân sĩ nhanh chóng né tránh cái này diệt tận long đầu đều cho nện nát rồi song đuôi ngựa đều cho đánh dụng rồi cảm giác thật là tàn nhẫn nhìn thật đáng thương a xin đừng nên lại chú ý diệt diệt tử hảo hảo một con rồng đều cho ngươi chú ý t r ò n váng nhanh mau cứu diệt tận long đáng sợ nhất là những người này bỏ ra không đến năm phút đồng hồ đánh chết tận long còn giả vờ giả v ị địa lau mồ hôi diệt tận long mờ mờ tờ ta đã sớm nói với trần mạch cho nhà ta sửa sang thời điểm không cần nhiều như vậy sườn dốc g á cây c của ta cửa hàng cái gì ngươi cái này khiến ta gặp phải đại chủ y cung tiễn cùng trường thường chơi như thế nào ta phát hiện chúng ta toàn đều lý giải sai monster hunter online cái tên này có người nói quái vật cùng thợ săn đều là danh tử vậy có người nói quái vật là danh tử săn là động tử kỳ thật đều không đúng quái vật hẳn là hình dung từ a m nhưng là đây đều là đại lao thao tác xem hết về sau ta vậy thử một chút đại chủ ý cùng thái đao sau đó nghèo đến cực kỳ an tưởng nếu như là bị diệt tận long đánh chết lời nói ta cảm thấy sẽ không có người nhanh hơn ta rất nhanh mau i ế t video càng ngày càng nhiều không chỉ có là các vũ khí đều theo thứ tự xuất hiện ngay cả thời gian cũng là nhiều lần rút ngắn đều chạy hai phút đồng hồ bên trong đi thậm chí mau i ế t diệt tận long việc này đều không đáng đến h í t hả bởi vì mau i ế t người là tại nhiều lắm các người chơi hồi phục hoa phong tự nhiên cũng là tùy theo biến hóa ta phát hiện con hàng này cũng chỉ là mọc ra sừng cùng cánh con nhím à. cảm giác giống như hp còn không bằng rất long diệt tận long hoặc thành lâm nguy giống loài văn cầu các ngươi buông tha diệt tận long a nó chỉ là cái xương chất tăng sinh con a cho nên nói diệt tận long đến cùng là chiêu thức gì các ngươi nói từ trên trời giáng xuống trường pháp lại là cái gì nhìn video hoàn toàn cảm giác không ra a kỳ thật coi như rất nhiều đại lao đã thanh diệt tận long nhanh soát thời gian áp xúc đến hai phút đồng hồ nhưng đối với đại đa số người chơi bình thường tới nói diệt tận long vẫn như c ũ là bọn họ rất khó vượt qua một đạo khảm tại cao ai duy trì dưới d i ệ t tận long lực sát thương tại nhiều người hình thức hạ thể hiện đến vô cùng nhuẩn n h u y n như cái gì như lai thần trưởng bay đến trên trời mánh liệt xoay người đập phía sau loại này tao thao tắc là cực kỳ phổ biến có đôi khi mình đánh h ả o hảo tới ba cái đồng đội trực tiếp đưa ba mèo loại chuyện này càng là tầng tầng lớp lớp thế là cực kỳ nhiều người chơi liền lâm vào một loại tương đối xấu hổ hoàn cảnh mình đánh ngơm n ớ p lo sợ địa đánh bất quá nghi thoáng tổ đội tìm đại lao mang mình kết quả lại gặp thường đến hố đồng đội nhưng bất kể nói thế nào cái này chút mau g i ế t video hiệu quả l i ề n cùng đặc xa ô lúc ấy cảm giác không sai biệt lắm tác dụng lớn nhất liền là phá trừ đại bộ phận điểm người chơi sợ hãi tâm lý để bọn họ nhận thức được d i ệ t tận long cũng không phải là cái gì không thể chiến thắng tồn tại từ d i ệ t tận long chi về sau các người chơi trên cơ bản hướng phía hai cái phương hướng phân hóa cái kia chút đại lão cao chơi nhóm bắt đầu truy cầu nhanh soát thu thập các loại tài liệu cùng hạt châu thanh monster hunter online Chơi trở thành một cái cần bạo lá gan soát soát soát cho chơi, mục chủ Chi còn có Thép Long, Viêm Vương Long, cùng giác càng chiến. chơi cái cuối cùng chính có chơi cựu chỉ là ngẫu nhiên lấy ra chàng cái thành nghiệp Thép nhiều khiêu bình thường thông nhiệm Thương Tinh. thể thành vĩnh phong nhiên Vương tiêu Diệt Viêm đối với người tới nói, liền trở một soát soát soát tốt tận trường trong ta trò tồn, ra Mà là này là gan Long Long, Long, bên ngẫu Lam lá bạo bước. lấy lấy sau, sau, đấu yếu. vì về vụ, Về đã nhưng bất luận như thế nào đối với đại bộ phận điểm người chơi tới nói đến monster hunter online bên trong đi săn đều là một kiện phi thường vui vẻ sự tình là một lần khó mà quên trải nghiệm 40. n m giấy trắng phía dưới là một chương lời của tác giả mình n gộp vào đây đơn giản giải thích mấy vấn đề khả năng lại phải có độc giả bị lừa coi là đây là bốn canh 2333. b bất quá lần này viết đồ vật vẫn là có rất nhiều hoa quả khô với lại cũng không cần dùng tiền đặt mua mọi người có thể làm là nhìn cái biết hồ trả lời hơi học một điểm nông cạn tri thức ta kỳ thật không quá ưa thích đi cùng người khác tranh luận một chút mảnh trò chơi cũng thế tiểu thuyết cũng là giống quyển sách này lúc mới bắt đầu đợi có rất nhiều người nói nơi này không hợp lý nơi đó không hợp lý còn có bản gốc trò chơi đi ra thời điểm cũng sẽ có rất nhiều người nói cái này không được vậy không được loại này bình luận đi kỳ thật ta là không quá ưa thích hồi phục nhưng là không hồi phục đâu lại lộ ra ta giống như chuẩn dạ bị đang hỏi thật giống như ta viết đồ vật thật có vấn đề như thế đây là ta không thể nhịn cho nên đem những này đặt chung một chỗ cho mọi người phổ cập khoa học một chút thưởng thức tính vấn đề ta muốn nói không chỉ là tại trò chơi phương diện trên thực tế tại tiểu thuyết inter khoa học kỹ thuật từ truyền thông marketing hoặc là truyền thống thương nghiệp các loại các mặt đây đều là một cái phổ biến tính quy luật mà đại đa số tới chọn m a bệnh người không hiểu đạo lý này cho nên nếu như ngươi muốn lập nghiệp muốn nhập đi trò chơi ngành nghề muốn viết sách hoặc là làm hơi thường viết công chúng hảo phía dưới những nội dung này hẳn là đều có thể cho ngươi một chút xíu dẫn dắt đầu tiên mọi người đều muốn hiểu rõ một chút liền là trên thế giới không tồn tại thập t o à n thập mỹ sản phẩm nói cách khác bất kỳ một cái nào đồ vật ngươi muốn đi chọn đâm lời nói tuyệt đối đều là có thể lựa đi ra vẫn là lên mặt nhà đều hết sức quen thuộc điện thoại ngành nghề tới nêu ví dụ tử ngươi có thể tìm ra một cái thập t o à n thập mỹ điện thoại sao liền xem như nhìn giống như các phương diện đều tới gần tại hoàn mỹ quả táo nó vậy có cái cực kỳ trí mạng khuyết điểm liền là quý ngươi không nên nói tiểu m ẹ không giành được hàng thu hơi tính so sánh giá cả thấp tàm tinh hội tự bạo quả t a o tính so sánh giá cả c ặ n bã l à ngươi nói đều đúng nhưng cái này cũng không hề có thể che giấu ngươi là đòn khiêng tinh sự thật bởi vì trên thế giới vốn là không tồn tại thập toàn thập mỹ đồ vật ngươi không có khả năng tạo ra một cái điện thoại di động lại tiện nghi lại dùng tốt các phương diện đều nghiền ép cái khác sản phẩm ngươi lại không có hát khoa kỹ hệ thống đúng không điện thoại là như thế này trò chơi là như thế này tiểu thuyết vậy là như thế này ngươi nhìn thấy hết thẻ sản phẩm cơ hồ đều là như thế này như vậy nếu như ta muốn làm một cái điện thoại một trò chơi một bộ tiểu thuyết ta phải nên làm như thế nào đâu đã trên thế giới không có thập toàn thập mỹ sản phẩm ta có phải hay không cũng không cần phải đi làm đâu dù sao cũng làm không hoàn mỹ dĩ nhiên không phải làm một vật từ vật chất đi lên nói là vì bán đi kiếm tiền từ trên tinh thần tới nói hay là thỏa mãn một một số người cần chỉ cần ngươi làm được đồ vật bị cái này xã hội cần đồng thời nó có thể mang cho ngươi tới ích lợi hay kia là có ý nghĩa có giá trị v ề p h ầ n nó có hay không khuyết điểm nó khẳng định có với lại khả năng vẫn rất nhiều đó cũng không phải vì sản phẩm có tì vết mà giải vây mà là nói ngươi làm một cái sinh sản người cần phải hiểu ngươi không phải thần tại có hạn tài nguyên bên trong ngươi phải có điều lấy hay bỏ vì cái gì ta không thích đi qua nhiều thảo luận vấn đề này đâu bởi vì tuyệt đại đa số chọn mau bệnh người bất luận là nhằm vào trò chơi còn là tiểu thuyết bọn họ tâm tính đều là người tiêu dùng mà không phải sinh sản người nếu như bọn họ không thể dùng sinh sản người góc độ đi suy nghĩ vấn đề như vậy ta đi giải thích liền là tại nước đổ đầu vịt là đang lãng phí miệng lưỡi có ý tứ gì đâu làm một cái người tiêu dùng n g ư ờ i có thể phun tiểu mệ không giành được phun hệ điều hành ăn đờ roi ép bờ phun quả tao quý trang bức nhưng là làm một cái sinh sản người nếu như ngươi nói như vậy vậy ngươi có thể là công tôn thái quân nếu như ngươi là một cái sinh sản người như vậy ngươi liền phải hiểu ngươi phun hết thệ khuyết điểm đều có nó nguyên nhân mà nhiều khi thậm chí là một loại cố ý lấy hay bỏ vì cái gì tiểu bạch văn thịnh hành đâu đối với rất nhiều tác giả tới nói không phải viết không được l a o bạch văn bọn họ cũng biết viết tiểu bạch văn muốn bị soát t h ấ p tinh bị l a o bạch độc giả mắng nhưng là tiểu bạch văn bán được tốt nếu như ngươi thấy rõ phía trên người tiêu dùng cùng sinh sản người khác nhau cái kia liền tiếp tục nhìn xuống người tiêu dùng là sách xảy ra vấn đề mà sinh sản người là giải quyết vấn đề như vậy nếu ta là một cái sinh sản người lớn đến lập nghiệp là một m cái có tính đột phá áp nhỏ đến viết một thiên từ truyền thông một trăm ngàn ta phải nên làm như thế nào đâu bước đầu tiên chính là làm rõ ràng n g ư ờ i sinh sản đồ vật là cho ai dùng cũng chính là n g ư ờ i mục tiêu người sử dụng nếu ta làm văn minh vậy ta liền có thể thành một ván trò chơi thời gian thiết kế thành mười giờ nếu ta làm vương giả thuốc trừ sâu vậy ta nhất định phải thành một ván trò chơi thời gian áp suất đến mười lăm phút nhìn mục tiêu người sử dụng không giống nhau dạng vậy ngươi muốn làm chủ tây vậy hoàn toàn không giống nhau dạng rất nhiều người ưa thích thoát cách mục tiêu người sử dụng đi đàm một chút cụ thể tham số ở trong đó sai lầm ở chỗ chấp nhận cái này sản phẩm mặt hướng là quảng đại nhất người bình thường đồng dạng luận điệu có thể dùng tại rất nhiều thành công trò chơi trên thân mộ bạ có hơn một trăm anh hùng cái này học tập chi phí cao bao nhiêu a ai chơi văn minh mở một ván muốn mấy giờ nào đâu hát hồn cái này hoàn toàn liền là tại thụ ngược đại a nào có nhiều như vậy jun m nhìn loại này luận điệu sai lầm ngay tại ở không có làm rõ ràng mục tiêu thụ chúng mà mong muốn đơn phương điệu cho rằng những trò chơi này hay là thỏa mãn tất cả mọi người nhu cầu nhưng trên thực tế đối với những trò chơi này hạch tâm người chơi tới nói ngươi cho rằng vấn đề căn bản cũng không phải là vấn đề cho nên ta muốn làm một trò chơi hoặc là viết một q u y ể n sách đầu tiên hẳn là minh bạch ta làm được hay là cho ai ngươi nhất định phải cầm thải hồng số sáu cùng ăn gà so cái kia từ nhân số đi lên nói xác thực so bất quá nhưng là không trở ngại hai cái này đều là tốt cho chơi thải hồng số sáu có thể hoàn mỹ địa thỏa mãn nó mục tiêu người sử dụng vậy liền coi là là thành công ta từ chưa nói qua giang hồ muốn lựa đến liên minh huyền thoại hoặc là an gà c h í n h độ nó chỉ cần tại đặc biệt người chơi quần thể bên trong được hoan n g h ê n là đủ rồi nói cách khác nó là một cái danh tiếng không sai loại hình trò chơi cũng không phải là vì thỏa mãn tất cả mọi người yêu cầu trên thực tế sáng tạo cái mới liền mang ý nghĩa ngươi tất nhiên cùng hiện có thành công trò chơi khác biệt nếu như giang hồ trò chơi lúc dài hai giờ có người muốn nói thời gian q u á dài so t ấ lẽ ở dù nào ép bạ tô nơ dài gấp ba ai chơi nếu như giang hồ trò chơi lúc dài nửa giờ có người muốn nói nửa giờ ngươi cái này rất nhiều võ hiệp đồ vật đều biểu hiện không ra nếu như giang h ồ bỏ đi v õ hiệp nội hàm có người muốn nói ngươi cái này không phải liền là đổi cái ra tớ l dù nào ép bạ tôn nơ có ăn gà ai muốn chơi cái này làm nát cách chơi nhìn chọn m a bệnh ai không biết ta trước tuyển tốt một cái thành công trò chơi làm tiêu xích ngươi làm cùng nó không giống nhau dạng vậy ngươi liền không thành được ngươi làm giống như nó cái kia chính là đạo văn ta không phải tại tranh ai đúng ai sai mà là nói loại này thảo luận bản thân liền là không có ý nghĩa lãng phí sinh mệnh mà thôi ngươi thưa thích hắn không thích ngươi cảm thấy có thể hắn cảm thấy không thể các ngươi ai đều không thể đại biểu mục tiêu người sử dụng người chơi lúc nào sẽ vì một trò chơi bỏ tiền khi trò chơi có hấp dẫn hắn điểm nhấp nháy thời điểm nói cách khác trò chơi khuyết điểm không trọng yếu chỉ là loại bỏ rơi mất cái kia chút không phải mục tiêu người sử dụng đám người mà thôi khả năng coi như ngươi không có khuyết điểm này bọn họ vậy không hội mua mấu chốt là trò chơi ưu điểm nó có hay không không có thể thay thế tính tiểu thuyết từ truyền thông thậm chí hơi t h ư ờ n g đều là như thế cho nên người tiêu dùng cùng sinh sản người khác biệt ở chỗ người tiêu dùng chọn ma bệnh sinh sản người nhìn ưu điểm n g ư ờ i đi nhiều học một ít ngã c ậ t tây hồng thị kết cấu học một ít giò cười điểm học một ít tiểu long đảo ngược học một ít tam thiếu chăm chỉ vậy n g ư ờ i coi như thiên phú không được cũng có thể càng viết càng tốt n g ư ờ i không nên nói cà chua cùng tam thiếu thái bạch quá ngu khuỵ tay tử văn bút không đủ trang bức n h ữ n g điều đó thì đại thần lo di khuyết thiếu cái kia chiếu ngươi cái này chọn đâm sức mạnh cả một đời đều chỉ có thể làm cái bị vùi dập giữa chợ chọn m a bệnh ai đều hội vấn đề là ngươi có thể hay không tại m a bệnh rất nhiều tình h n g ư ớ i làm ra một cái điểm sáng làm trò chơi quá trình bên trong mỗi thời mỗi k h ắ c ngươi đều tại gặp được lựa chọn đơn cử đơn giản ví dụ âm dương sư tại sao phải l à gan ngươi có hai loại lựa chọn không l à gan trò chơi danh tiếng lên cao người chơi nhẹ nhõm nhưng là trò chơi độ dính hạ xuống tuổi thọ rút ngắn lá gan trò chơi danh tiếng hạ xuống người chơi mệt mỏi khuyên lui game thủ giải trí nhưng trò chơi độ dính lên cao tuổi thọ kéo dài thu nhập gia tăng không có vẹn toàn đôi bên lựa chọn n g ư ờ i làm sao tuyển đều có tương ứng ưu điểm cùng vấn đề cái kia lúc này ngươi ứng làm như thế nào t u y ể n đâu rất đơn giản ngẫm lại ngươi mục tiêu người sử dụng là ai nếu như trò chơi này là cho học sinh đảng làm đó là đương nhiên là lá gan a học sinh nhiều thời gian như vậy lại lá gan bọn họ vậy không hội chạy nhưng nếu như trò chơi này là cho dân đi làm làm vậy khẳng định không thể lá gan bởi vì bọn họ không có thời gian ngươi đến cho bọn họ ra một chút dùng tiền tiết kiệm thời gian thiết kế lúc này nếu như ngươi xem không hiểu cái này chút chỉ là nhảy ra nói như thế lá gan trò chơi ai hội chơi thật có l ỗ i còn thật là thật nhiều người chơi ngươi là ai vậy đại biểu không được cho nên bất luận là trò chơi tiểu thuyết vẫn là cái nào đó phần mềm phần cứng, nhìn nhìn thấy tầng cứng, vấn đề muốn toàn diện, muốn nhìn thấy sau lưng nó tắc. đề sau sâu quy bởi ắ xoắn t một suýt, được điểm cái có không nghĩa. ý b vì cái gì không thích đi thảo luận những vấn đề này chính là nguyên nhân này bởi vì sách xảy ra vấn đề tuyệt đại đa số người cũng không phải là lấy sinh sản người góc độ đang tự hỏi vấn đề mà vẹn vẹn lấy người tiêu dùng góc độ chọn đâm mà thôi đương nhiên ta hiện tại là chuyên trách tác giả không phải cái gì dẫn dắt ngành nghề trào lưu nhà thiết kế tính quyền uy khẳng định không đủ để khẳng định nào đó cái trò chơi phải t r a n g hội lửa trên thực tế coi như cùng là đỉnh tiêm nhân vật đối cùng một vấn đề cũng có khác biệt cái nhìn nếu không cũng liền không có lôi bố tư cùng gì đồng đồ ước tại trò chơi ngành nghề bên trong đối cùng một trò chơi có khác biệt cái nhìn là rất bình thường tựa như ta không coi trọng không vê đốt mà có chút trò chơi nghiệp nội nhân sĩ thích vô cùng cái này đều bình thường bởi vì mỗi người khẩu vị khác biệt nhìn vấn đề góc độ cũng khác biệt nhưng là ta vì cái gì nhìn rất cao lạnh địa lười nhác giải thích đâu bởi vì đại bộ phận điểm sách xảy ra vấn đề người ngay cả nhập môn cũng chưa tới liền cơ sở nhất quy luật đều không thăm dò rõ ràng hoàn toàn dựa vào lấy mình yêu thích liền phê bình nhóm này bình cái kia ta thật là lười đi giải thích cái này chút ngươi không phải nói ta cái này cao số lời giải trong đề bài sai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 mà không phải kiêu ngạo địa đi chọn đông trở lại giang hồ cái trò chơi này nếu như ngươi muốn hỏi trò chơi này có thể thành hay không có thể hay không lợi nhuận ngẫm lại cái này mấy vấn đề nó có hay không điểm sáng có hay không không có thể thay thế tính có hay không thỏa mãn đặc biệt người chơi quần thể nhu cầu nó tồn tại khuyết điểm phải trang trí mạng bất luận cái gì trò chơi chỉ cần ba vị trí đầu cái vấn đề là là một vấn đề cuối cùng là không vậy nó liền xem như thành công t r ư ờ n g 952, giang hồ tuyên truyền cờ gờ theo monster hunter online lực ảnh hưởng không ngừng k h u y ế t tán trò chơi này lượng tiêu thụ cũng là không ngừng kéo lên 10 tháng số 14 đem bán đến nay monster hunter online đã qua gần 2 tháng các người chơi từ bị giắt long hùng hỏa long đẻ xuống đất ma sát đến bây giờ đã là tại tổ đội đua tốc độ nhanh xoát diệt diệt tử mà tại cái này 2 tháng bên trong monster hunter online lượng tiêu thụ vậy đang không ngừng địa soát tân mọi người nhận biết hai tháng, monster hunter online, lượng tiêu thụ đột phá ba triệu năm trăm ngàn bộ cho dù là dựa theo nửa giá chín trăm chín mươi đệ tính, monster hunter online, cho trần mạch mang đến thu nhập vậy có kinh khủng ba mươi b ố cái nhỏ mục tiêu. húng chi, cái này vẹn vẹn hai tháng lượng tiêu thụ mà thôi, ở sau đó cái số này tất nhiên còn sẽ kéo dài dâng lên, monster hunter online, thực tế lực ảnh hưởng, so cái này phải sâu xa được nhiều. tại trần mạch kiếp trước, các con, monster hunter, toàn cầu lượng tiêu thụ ba tháng phá bảy triệu năm trăm ngàn bộ so tớ l ở dù nào ép bạ tô l n đều nhanh đối với rất nhiều không chơi máy chủ người chơi tới nói monster hunter online có thể là cái nghe nói qua vô số trải rộng nhưng chưa hề lý giải nó vì sao như thế được hoan n ê n h trò chơi vì cái gì một cái vẫn luôn là thiên hướng về hạch tâm hướng trò chơi đột nhiên liền lượng tiêu thụ bạo phát đ âu kỳ thật nguyên nhân lớn nhất ở chỗ nó từ gạch men thợ săn biến thành ba a cấp bậc lần thời đại thợ săn nay cũng, cũng không phải nói monster hunter online trước làm nhóm làm không tốt chủ yếu là trước làm tất cả đều là phát tại tờ s t bên trên mà tờ s t tính có thể chống đỡ không nổi monster hunter vượt cấp bậc hình tượng c ũ n g không có khe hở bản đồ cho nên tràn đầy các loại đối với tính năng thỏa hiệp mà tới được monster hunter vượt giai đoạn theo hình tượng tăng lên cách chơi toàn diện ưu hóa monster hunter vượt trở thành s u y a di góp lại chi tác có thể nói là mức độ lớn nhất địa hấp dẫn mới người chơi giả dặn kinh nghiệm cho nên mới hoàn thành lượng tiêu thụ bộc phát mà đối với thế giới song song tới nói còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân liên la trần mạch trước đó khai phát đặc xảo ồ cực điểm địa đề cao các người chơi chịu khổ các giá trị thế giới song song các người chơi vốn là phi thường yếu ớt mặc dù đặc xảo ồ lấy được hàng năm trò chơi nhưng nó lượng tiêu thụ cũng không có đến hủy thiên diện địa trình độ xa kém xa xứng đôi nó danh khí nhưng bất kể nói thế nào Đặc sạc ô đối khắp cả trò chơi ngành nghề đối các người chơi khẩu vị ảnh hưởng là cực kỳ sâu xa có đa xa ô cửa hàng đồng dạng là chịu khổ trò chơi mọi người đối với monster hunter online liền phi thường tha thứ tuy nói monster hunter online bên trong có cực cao quái vật hay nhưng tổng tới nói nó chịu khổ trình độ vẫn là thấp hơn đ ặ c s xa ô bởi vì trong trò chơi đồng ý rất nhiều người tổ đội vậy có đại lượng tính nhắm vào đạo cụ còn có thể thông qua soát soát soát thanh mình trang bị tăng lên tới vô nao nhanh soát trình độ cho nên rất nhiều đối cùng loại trò chơi không là phi thường tự tin người chơi vậy mua monster hunter online có chút cắn răng thông quan có chút khả năng hít đuôi nhưng bất kể nói thế nào có thể làm cho rất nhiều mới người chơi mua bản thân cái này liền đã là một kiện rất đáng gờm sự tình tại monster hunter online nhiệt độ bảo trì bình ổn tăng trưởng đồng thời chân mạch mới trò chơi tuyên truyền cờ gờ tới cực kỳ nhiều người chơi tại vừa nhìn thấy trò chơi danh tự thời điểm đều là s ư ơ n g sở giang hồ võ hiệp đề tài a xê gen thế nhưng là có trận không có làm hóa hạ phong trò chơi ngoa tạo đây là cho trong nước người chơi phúc lợi a m a u đi xem một chút đối với cực kỳ nhiều người chơi mà nói đây đều là cái niềm vui ngoài ý m u ố n bởi vì trần mạch s ắ c thực cực kỳ lâu đều chưa làm qua hóa hạ phong trò chơi tuy nói vô căn cứ loại huyễn tưởng trò chơi lại càng dễ mở ra quốc tế thị trường tạo dựng đại i m nhưng đối với rất nhiều nóng lòng truyền thống văn hóa các người chơi tới nói thủy t r u n g đều đối hoa hạ phong trò chơi có khó mà diễn tả bằng lợi tình ai không hy vọng hoa hạ truyền thống văn hóa vậy đản sinh ra rất tốt trò chơi tác phẩm đâu cho nên tại giang hồ tuyên truyền cờ cờ công bố đồng thời trong nước các người chơi lực chú ý tất cả đều bị hấp dẫn lại đây bọn họ đều rất ngạc nhiên cái này sẽ là một cái cái dạng gì trò chơi đêm không trăng phong cao một cái diều hâu từ đen kịt màn trời hạ bay lượn mà qua lờ mờ có thể thấy được phương xa là một mảnh mênh mông viễn cảnh đây là một mảnh rộng lớn thổ địa có sân phong có bình nguyên có dòng sông từng cái thôn xóm thành trì môn phái tọa lạc trên đó vượt qua tầng mây có thể nhìn thấy tràn ngập hoa hạ phong đặc sắc khu kiến trúc dựa vào núi ở cạnh sông phong cảnh tú lệ màn ảnh nhanh chóng rút ngắn đi vào thành lạc dương bên ngoài trong một khu rừng rậm rạp đầu đội mũ rộng vành hiệp khách túi người xuống điều tra nằm trên mặt đất một tên đệ tử thiếu lâm nguyên nhân cái chết đột nhiên đệ tử thiếu lâm một phát bắt được tay hắn miệng bên trong chạy xuôi lấy bọt máu dây rủa nói dịch cân kinh dịch cân kinh cẩn thận đệ tử thiếu lâm vừa dứt lời mấy cái tôi lấy kịch độc phi tiêu đột nhiên từ hiệp khách phía sau kích xạ m à tới s i u s i u s i u hiệp khách thai phải hơi động một chút thân hình hắn trong nháy mắt phía bên trái di hình hóa vị mấy cái phi tiêu toàn đều rơi vào trên đất trống hiệp khách thị giác dư quang đảo qua trên mặt đất mấy cái có đặc biệt tiêu ký phi tiêu đường môn bên trong người nơi xa rừng cây c h ỗ sâu một gốc tươi tốt trên đại thụ hình bóng trợt l ó e lên hiệp khách thả người nhảy lên hắn thân thể như là mũi tên rời dây cung mà ra trên không trung hai chân hư đạp nhanh chóng rút ngắn khoảng cách cùng lúc đó tay phải rút kiếm ra khỏi vỏ như như mưa to kiếm mang hướng về phía trước hình bóng thẳng đã đâm đi cùng lúc đó người bịt mặt kia mãnh liệt xoay người xong g ơ tay lên Lít nhưng a lít nhít ám, khí n h ám h ư i tới.、Mạn、thiên hòa vũ. Người quả nhiên ó báo rào, mưa Mạn hòa là hôn vũ. quả đầy ư người. người người trường ờ n môn bên trong không tiến trong ngáy mắt, trường kiếm trong tay tiến quân g mà mặt mắt, kiếm bịt tới, thừa tay Hiệp lùi khách h dịp quay n lạnh xương mang phá vỡ như lưới bình thường đối diện tốc, thấu đối che lưới phá kiếm vỡ đ ậ trời ớ i ám khí, t o vào n ngáy n g mắt đâm ư bịt mặt vai phải. trời Nhưng, đầy trời ám khí cũng phân biệt đâm vào hiệp khách vai trái bụng dưới các bộ vị người bịt mặt song trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm màu đậm bưng bít lấy bả vai bỏ trốn mất dạng hiệp khách còn muốn truy nhưng khoe miệng của hắn đã c h ả y ra màu đen máu độc vội vàng từ trong ngực lấy ra một viên thuốc nuốt vào người bịt mặt lảo đảo hướng trước chạy trước nhìn thấy sau lưng hiệp khách không có đuổi theo lúc này mới thở phào một cái hắn từ trong ngực lấy r a kim sang dược muốn thoa lên miệng vết thương lại phát hiện cái này một đạo kiếm khí đã rót vào hắn kinh mạch không ngừng chảy máu người bịt mặt muốn ngồi xuống b ư ớ c ra bên trong thân thể kiếm khí nhưng ngay lúc này trên bầu trời lại đột nhiên bay xuống một mảnh màu hồng nhạt cánh hoa người bịt mặt trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ màu đậm hắn vừa muốn đứng lên đào tẩu một đạo trưởng phong lại đột nhiên phá không mà tới chính giữa hậu tâm người bịt mặt ngũ tạng lục phủ đều bị đạo này trưởng phong chấn động phải vỡ nát hắn lảo đảo hướng về phía trước mấy bước gian nan địa xoay người lại nhìn phía xa chầm rãi đi tới thước thao mỹ nhân dung mạo tuấn tú tay áo tung bay nhìn như xuất trần tiên tử lại là lấy mạng phản quan người b ị mặt n ử a mặt hướng lên trời ngã trên mặt đất hai mắt tiêu điểm dần dần tan rã mỹ nhân phải tay khẽ vẫy người bịt mặt nghi ngờ bên trong đồ vật bị nàng cầm trên tay một cái đổ đầy ám khí hộp sát một chút dược vật còn có một bản cực phẩm nội công bí tịch dịch cân kinh chương chín trăm năm mươi ba lấy giả loạn chân võ hiệp trò chơi màn ảnh nhất c h u y ể n rất nhiều chỗ khác nhau c h à n g cảnh từng cái hiện lên hiện trong rừng rậm xê nhà mà ở nhà lá rộng lớn quan đạo bên cạnh dùng trúc gỗ dựng thành q u a n trà thương tùng thúy bách thấp thoáng mây mù lượn lờ đỉnh núi b ỏ đầy rêu xanh t h ê m đá tàn phá không chịu nổi tường đủ khi t h ế rộng rãi đại hùng bảo điện đệ tử thiếu lâm nhóm đang tại tụng kinh nghiệm phật hiểm trở kỳ tuyệt hoa sơn c h i đ ỉ n h kiếm mang lấp lõe mênh ngông đại mạc bên trong mang theo mũ rộng vành hiệp khách chính đang yên lặng tiến lên núi tuyết đỉnh chót hai cái hiệp khách vượt nóc băng tường lẫn nhau truy đuổi mà vào lúc này bối cảnh giai điệu đột nhiên trở nên sụp sôi bắt đầu dây đặc n h ị ệ m t ố n g bên trong trời long đất lỡ tiếng la diết cuốn tới tại thiếu thất sơn dưới chân chính tả hai phái bên trong võ lâm nhân sĩ đủ tụ tập ở đây một hồi gió tanh mưa máu l a n lộn trong chiến đấu mặc môn phái khác nhau trang phục hiệp khách nhóm cùng thi triển thần thông làm cho người không kịp nhìn đệ tử thiếu lâm người khoác c ả xa cơ trường côn toàn thân đều quanh quẩn lấy kim sắc phật quang đệ tử cái b ă n g ngửa đầu uống một n g ụ m rượu sau đó giữa lúc nửa tỉnh nửa say tung hoành chém giết đường môn đệ tử thân hình linh động vô số ám khí như, như gió bão mưa rào từ trong tay bắn ra hoa sơn đệ tử trong tay dài ba thức kiếm anh kiếm phừng phực đánh đâu t h ằ n g đó tại vạn quân bùi bên trong trong chính phái võ lâm minh chủ cùng trong tả phái võ lâm bá chủ phi thân vọt lên hai cô cường đại lực lượng trong nháy mắt đụng nhau kinh khủng dư ba quét sạch toàn trường mà tuyên truyền video lại vào lúc này im bặt mà d ừ n g hình tượng tối đen xuất hiện trò chơi tên giang hồ mười hai tháng mười bốn ngày chính thức đem bán xem hết cái này tuyên truyền cơ g ơ các người chơi phản ứng đầu tiên là từ trung phân chấn vì cái gì bởi vì chưa hề có một cái trong nước võ hiệp trò chơi tại phẩm chất bên trên đạt tới loại độ cao này nghiêm chỉnh mà nói võ hiệp trò chơi là thích hợp nhất làm thành động tác trò chơi nhưng vấn đề ở chỗ động tác trò chơi cánh cửa là rất cao cái gọi là cánh cửa tuyệt không chỉ là hình tượng xây mô hình động tác những phương diện này trên thực tế trong nước công ty game tại trên tấm hình mặc dù không cách nào cùng nước ngoài ba a đại tác sánh vai nhưng vậy sẽ không kém đi nơi nào động tác trò chơi cánh cửa là nhiều phương diện nghiêm chỉnh mà nói nó vậy tuân theo thùng gỗ lý luận hình tượng mô hình động tác âm thanh đặc hiệu vật lý động cơ tổn thương phán định đặc thù dương hiện loại này cánh cửa là nhiều phương diện xuất hiện bất kỳ một cái nhược điểm đều có thể sẽ để cho trò chơi cảm giác sụp đổ rất nhiều trong trò chơi đều có thể nhìn thấy một chút đả kích cảm giác cảnh sát khắp nơi nói cái trò chơi này đả kích cảm giác không được cái kia cái trò chơi đả kích cảm giác không tốt đương nhiên loại hành vi này bản thân là phi thường ngu xuẩn bởi vì đả kích cảm giác là một loại cảm giác rất nhiều người nói nào đó trò chơi đả kích cảm giác không tốt đều vẹn vẹn xuất phát từ một loại không hề có đạo lý cảm giác cũng không hội từ chuyên nghiệp góc độ đi phân tích trò chơi này đả kích cảm giác vì sao không tốt thậm chí có chút mây người chơi liền trò chơi đều không chơi qua chỉ là nhìn một chút trên inter video liền đến chỗ nói trò chơi này đả kích cảm giác không tốt náo động lên cực kỳ chuyện cười lớn nhưng cái này ví dụ vậy từ k h á c một phương diện nói rõ Các nhưng g ư ờ i c ơ i đối động thường thường thiếu khuyết loại này nội tình. Nhưng là nội tại là, trần mạch đã chế tạo ra đặc xảo ồ, monster hunter online loại này cấp bậc trò chơi về sau hắn cùng toàn bộ nghiên cứu phát minh đoàn đội đối với bản cổ động cơ vận dụng đã là lô hỏa thuần thanh xe nhẹ đường quen lại đến chế tác giang h ồ bên trong chiến đấu đã là thuận buồm xuôi gió cho nên tại cái này tuyên truyền cờ gờ bên trong c h ầ n mạch cơ hổ là lấy một loại huyễn kỹ phương thức hướng các người chơi toàn phương vị địa cho thấy loại này võ hiệp phong hình thức chiến đấu hiệp khách bị ám khí đánh trúng lúc thân thể khẽ chấn động người bịt mặt bị một kiếm đâm xuyên bả vai máu tươi vẩy r a suýt nữa kẽ lăn trên đất mỹ nhân một trưởng trực tiếp tại che mặt người phía sau lưng ấn cái chức rõ ràng t r ư ở n g ấn trong nháy mắt chấn vơ hắn ngũ tạng lục phủ Tại tượng tráng trong, tử thiếu cuối cùng cảnh tượng hoành tráng bên trong, đệ loại â m t à tà n thân、Phật、quang quanh quẩn, trường côn vung sông Phật tất trước t phía phái giữa, cả vầy về ở giữa, dám p b này h t o n xương đoạn cân đều g ã hoa bao bay, sơn tươi trường tung đệ tử t kiếm tung bay, máu á cơ hồ làm được cực hạn chiến đấu trang diện đã cùng rất nhiều chân nhân đóng vai võ hiệp kịch không khác chút nào quả thực là đạt đến lấy giả loạn chân tình trạng cho nên chỉ là cái này tuyên truyền cờ gờ liền đã đầy đủ lớn tiếng dọa người các người chơi chỉ cần suy nghĩ một chút đặc xạ ô m o n s t e r h u n t e r online cấp bậc võ hiệp chiến đấu chỉ là điểm này l i ề n đã đầy đủ để rất nhiều võ hiệp mê nhóm không chút do dự địa mua mua mua huống chi trò chơi này còn có trần mạch xuất phẩm cái này b i ể n c h ữ vàng chỉ bất quá các người chơi đối với trò chơi này loại hình chúng thuyết phân vân đây nhất định là mm không giờ tga đây còn phải nói ngươi nhìn nơi này đầu có nhiều môn phái như vậy nhiều như vậy cảnh tượng hoành tráng thiên lại chính là mm không đường đi a mm không thật đã nửa lạnh trần mạch trước đó thế nhưng là cho tới bây giờ chưa làm qua mmm nói mmm không lạnh ta là không đồng ý hiện ở trong nước mmm không trò chơi đều còn sống mặc dù nhiệt độ không thể so với d i vãng nhưng tốt xấu người ta lợi nhuận cùng sinh động cũng không tệ làm à. lại nói hiện tại mmm không được là bởi vì công ty bất tranh k h i à, mắt tiền thế giới phạm vi bên trong mmm không giờ bờ gờ có một cái có thể đánh sao bất luận là nội dung cốt truyện nội hàm hình tượng hệ thống các phương diện đều bị ba a máy rời đại tát cho v u n g đến không biên giới làm được trò chơi không tốt không trách người chơi không thèm chịu nể mặt mũi a tốt a ngươi nói có đạo lý nhưng là trần mạch không cần thiết dương trường tránh đoàn a hắn cầm thưởng trò chơi đều là game họ phơ l ỉ n làm gì đi làm mở mở không xem xét ngươi liền không hiểu xây d ự n hắn làm trò chơi lúc nào không phải tùy tâm sử dụng lại nói năm nay hắn đã làm ạ xạ xì n é t cờ dễ ít d ẹ n đã truyền thuyết monster hunter online cái này ba khoản game of f lin e a hiện tại cái này hoa hạ phong trò chơi giang hồ rõ ràng liền là cuối năm chơi phiếu chi tác không có bất kỳ cái gì danh tiếng cùng lợi nhuận sức ép lên nói thật trò chơi này là cái gì loại hình ta đều không cảm thấy kỳ quái ta vẫn cảm thấy cái này để tài làm máy rời rất tốt ta nơi này có không có võ lâm còn hiệp chuyện phan hâm mộ game cổ nếu như có thể đổi thành vờ g i ơ bản vậy khẳng định phi thường tốt chơi ta muốn thấy vờ giờ bản phong suy tuyết muội t ử thay quần áo đâu trên lầu ngươi cái hẹn t ạ i các người chơi đoán tới đoán đi ai cũng đoán không được đây rốt cuộc là một cái cái dạng gì trò chơi trên thực tế có ưu tú như vậy phẩm chất bất luận là làm mờ mờ không giờ vẫn là làm lem họ phờ lìn khẳng định đều khả năng hấp dẫn người chơi ánh mắt chỗ khác biệt đơn giản là ở chỗ cách chơi cùng lợi nhuận hình thức mà thôi nhưng là hai loại suy đoán vậy đều có riêng phần mình vấn đề mờ mờ không giờ vờ g ngày càng suy sụp đã là không tranh sự thật vấn đề lớn nhất ở chỗ các người chơi đều có tương đối nặng nề g h thời gian áp lực động một tí mỗi ngày lá gân bảy t a m tiếng mới có thể hoàn thành hoạt động đối với phần lớn người tới nói đều là một loại nặng nề g h gánh vác game of the lynn tuy tốt nhưng năm nay trần mạch đã ra khỏi b à khoản ngành nghề cao cấp nhất game of the lynn huống chi lấy giang hồ đề tài tới nói làm game of the lynn khả năng cũng không có cái gì quá lớn sức cạnh tranh chương chín trăm năm mươi bốn thử chơi mười hai tháng số bảy giang hồ chính thức mở ra thử chơi châu chắc đang tại vờ giờ trò chơi trải nghiệm khu đi dạo muốn tìm cái trò chơi khoang thuyền đi vào đâu liền nghe phía sau có người chào hỏi hắn y kìa vậy mà tại nơi này đụng phải gây lão phán bạn ngươi là tới truyền lửa sao châu chắc khỏe miệng có chút có rúm cũng còn không có quay đầu đâu liền đoán được là ai cái này miệng đầy đại tần lời nói ngoại trừ lao tần cũng là không có người khác châu chắc xoay người lại xem xét còn thật là lao tần Con hai à này n g xem r cũng c đang là a tìm b người cho chơi, ũ n hẳn là tới thử chơi, giang hồ. Không giang chuyển, Lan.、Lại、nói,、Lão、Tần n là Lại Lão tới g ơ i tới đây chính là khách quý ít là quý ta gặp A, m ngươi uống cái đồ uống. Châu chắc một bên nghĩa chính nghiêm tuyệt Lão Tần chuyển lửa mời, một bên đi vào bên cạnh đồ uống cửa hàng, cho Lão Tần mua cái ly lớn quả xoài xanh.、Hai、người cái mời, đi cái xoài Hai Châu tuyệt mua quả chắc cự cửa cho đồ đồ một một tử trà lửa ly Lão Lão vào ở một bên nói chuyện t h ế m một bên tìm c h ố n g không vờ giờ cabin trò chơi không thể không nói hôm nay v ừ a giờ trò chơi trải nghiệm khu vẫn rất nóng nảy trước đó đầy đất đều là không ca bin trò chơi hôm nay lại còn đến tìm ngươi không hảo hảo địa cho ta ghi chép hắc ám kiếm hai mươi hai tại sao chạy tới nơi này mò cá châu chắc hỏi lao tần cảm khai nói hôm trước mới ra hắc ám kiếm hai mươi ngày hôm qua mới ra hắc ám kiếm hai mươi mốt lại cao hơn sinh út chủ cũng là muốn nghỉ ngơi mà lại nói ta luôn luôn là hoa hạ phong trò chơi kiên định người ủng hộ nghe nói giang hồ bên trong có một bộ điểm hồn hệ chiến đấu ta sao có thể không đến trải nghiệm một cái đâu c h â u chắc không khỏi đậu đen rau muống thần mẹ nó hôm trước mới ra hát cám kiếm hai mươi ngươi đây là qua thiên cung thời gian a trên trời một ngày địa năm tiếp theo lao tần liếc mắt nhìn hắn ha ha như ngươi loại này ba ngày hai b ổ câu cá ướp muối lại có tư cách gì nói ta c h â u chắc làm sao đột nhiên liền bắt đầu lẫn nhau tổn thương hai người tìm hai đài dựa vào gần một chút cabin trò chơi riêng phần mình đi vào. đầu i vào. đ tiên là đổ bộ mình lôi đỉnh trò chơi giấy thông hành đi vào ốc đảo tìm kiếm giang hồ cửa vào cửa vào là một con ngựa tại hào trạch bên cạnh cách đó không xa dưới một thân cây có một thất thần tuấn bạch mã đang tại nhàn nhã địa đang ăn cỏ trên yên ngựa treo một thanh trường kiếm cùng một cái hồ lô rượu giống như thế giàu trung quốc phong nguyên tố một chút liền có thể nhìn ra được châu chắc cùng lão tần hiện tại là tổ đội trạng thái có thể tùy ý giao lưu châu trác cưỡi lên bạch mã hướng về nơi xa chạy vội một lát về sau bạch mã dừng ở một cái khách sạn trước khách sạn danh tự vậy thật có ý tứ hưu gian khách sạn châu trác nhìn lại phát hiện chẳng biết lúc nào toàn bộ hư hào thế giới đã phát sinh biến hóa mình tại ốc đảo bên trong hào trạch đã không thấy chỉ còn tòa này khách sạn cô không không châu trác đẩy cửa vào thật đừng nói trong khách sạn còn thật náo nhiệt cái này khách sạn từ bên ngoài nhìn không lớn nhưng trên thực tế bên trong còn rất rộng rãi b à nhưng vông bên n c ạ ngồi giang hồ nhân sĩ, từng cái đều tại nhậu nhẹn, luận. Cũng có một chút giang hồ nhân sĩ ngồi tại nơi hẻo lánh, mang rộng thùng thình rộng đánh tre khuất mình diện bạo, cái miệng nhỏ địa nhất, hồ hồ cái tại tại cái đầy đều đàm cao địa khuất chút hẻo theo khuất sĩ, sĩ một tre có mạo, mũ r ợ u chầm mặc k ô nói. Nhưng là cũng không có người đối châu chắc đến có bất kỳ phản ứng nào bao quát chính đang bận việc lấy tiểu nhị cũng chỉ là tại liên tục không ngừng địa chào hỏi khách hứa đối đi tới châu chắc nhìn như không thấy Hiện nhiên, nơi này là cái độc lập trắng cảnh. nơi cái này trắng là lập độc châu chắc làm người chơi cũng không có tham dự vào tràng cảnh này bên trong vẹn vẹn làm một cái người đứng xem mà thôi đây chính là giang hồ ban đầu tràng cảnh đi ân có nói rõ đây là đệ tử cái bang đây là võ đang đệ tử châu chắc tràn ngập hiếu kỳ địa quan sát bốn phía trong khách sạn giang hồ nhân sĩ trang phục khác biệt đều có đặc sắc châu chắc ánh mắt di động đến cái nào đó giang hồ nhân sĩ trên thân thời điểm trong tầm mắt liền sẽ tự động xuất hiện một chút thư giới thiệu hơi thở tỉ như võ đ a n g đệ tử am hiểu võ công thái cực quyền thái cực kiếm pháp ưu thế kiếm pháp khinh công các loại cái này giới thiệu sơ lược chủ yếu là vì trợ giúp châu chắc có thể nhanh chóng nhận rõ môn phái khác nhau phục s ứ c quần áo cùng đặc điểm tuy nói các người chơi sinh ra ở các môn phái thời điểm chiến lược đều không khác mấy nhưng môn phái khác nhau chiến đấu thủ đoạn cùng năng khiếu là khác biệt tỷ như võ đang kiếm pháp khinh công có ưu thế thiếu lâm nội công có ưu thế mà đường môn độc am khí có ưu thế tuy nói mọi người ban đầu chiến lược gần đánh nhau nhiều nhất chia năm năm nhưng cái này quyết định người chơi khác biệt phương hướng phát triển cùng đối địch sách lược cho nên vẫn là muốn tìm hiểu một chút môn phái quần áo kỳ thật rất dễ nhớ bởi vì đặc thù phi thường tươi sáng võ đang mặc đạo bảo thiếu lâm mặc cà s a cái b ă n g quần áo rách dưới di hoa cung đều là đẹp mắt tiểu t ỷ t ỷ đại bộ phận điểm người chơi chỉ muốn ở chỗ này qua một bản liền có thể nhớ cái tám n g chín t r ă n giờ mười châu chắc tiếp tục hướng t i ể u quán khách sạt đi phát hiện nơi này có một cái d i ệ n võ trường còn có binh khí khung chỉ bất quá bây giờ binh khí trên kệ chỉ có các môn phái cơ sở vũ khí t ỷ như thiếu lâm trường côn võ đang trường kiếm bắt quái môn ao đường môn phi tiêu các loại vũ khí trên kệ còn có rất nhiều k h ô n g vị nhưng đều không có mang lên vũ khí châu trác suy đoán hẳn là cần giải tỏa chỉ có ở trong game cầm tới qua loại vũ khí này mới có thể tại cái này trong khách sạn xuất hiện châu trác đi vào binh khí khung bên cạnh lấy xuống một thanh phái võ đang trường kiếm lúc này trong tầm mắt tự động xuất hiện cơ sở võ đang kiếm pháp chiêu thức liên cùng monster hunter online đang huấn luyện khu vực tình huống không sai biệt lắm chỉ hơn hết xuất hiện cái này chút kiếm pháp chiêu thức đều có mình danh tự tỉ như giang thượng lộng địch phi yến x u y ê n liễu bạch hạc lưỡng xí các loại thao tác bên trên độ khó trên cơ bản cùng monster hunter online cùng loại dễ dàng vào tay nhưng khẳng định khó mà tinh thông cơ sở kiếm pháp tỉ như phi yến x u y ê n liễu kỳ thật liền là trường kiếm thẳng đâm đồng thời thân hình bay về phía trước cướp cũng tự động chấp hành một cái biên độ so sánh tiểu né tránh động tác tựa như là chim én bay vọt cảnh liêu khoảng cách như thế cùng monster hunter online khác biệt là nơi này chiêu thức mặc dù đơn giản nhưng trên cơ bản đều hội bổ sung một chút xíu ngoài định mức hiệu quả tỉ như thoáng tăng lên né tránh tỷ lệ điểm ấy kỳ thật cực kỳ hợp lý bởi vì truyền thống võ hiệp giảng cứu là gặp chiêu phá chiêu có rất ít đồng quy v u tận chiêu thức đại bộ phận điểm chiêu thức đều hội có lưu chỗ chống vì giảm xuống người chơi học tập chi phí chiêu thức không nhiều nhưng khác biệt chiêu thức ở giữa có thể không có khe hở dính liền tỉ như người chơi đang sử dụng phi yến xuyên l i ễ u về sau có thể tiếp tục sử dụng chiêu này truy kích cũng có thể sử dụng bạch hạc lưỡng xí đỡ lên người khác công kích tuyển cái nào môn phái vũ khí liền tự động xuất hiện môn phái này cơ sở võ công cung cấp người chơi luyện tập châu chắc thanh những môn phái kia đều thử một cái phát hiện khác nhau vẫn là rất lớn giống thiếu lâm loại môn phái này liền là có khuynh hướng ngạnh cương đường môn liền là có khuynh hướng chơi diều cùng âm người về phần thiên long giáo khả năng giết càng nhiều người càng lợi hại đó là cái điển hình dễ vào tay khó tinh thông chiến đấu hệ thống với lại biểu hiện hiệu quả rất không tệ châu trác trải nghiệm xong trò chơi chiến đấu hệ thống tiếp tục tại trong khách sạn đi dạo chỉ là hắn có cái nghi vấn cảm giác trò chơi này không giống the bugger vậy không quá giống bán nội dung cốt truyện game of the lin a trang cảnh này ngược lại là cùng trước đó tớ lơ dù nào ép bạ tô cái kia phế tích tràng cảnh có chút cùng loại chương chín trăm năm mươi lăm môn phái nhiệm vụ tiểu mập mạp ngươi thế nào có hay không rửa sạch đạt a muốn xếp hạng lao tần tại trong giọng nói nói ra c h â u chắc k h ỏ e miệng có chút co rúm có thể hay không văn minh một điểm không cần lao là nói đại tần lời nói ta còn chưa xem xong những môn phái kia kỹ năng đâu ai nha các loại t i ế n trò chơi lại nhìn ngươi chưa quen thuộc kỹ năng người khác vậy chưa quen thuộc kỹ năng mọi người đều không phải là lao ạt bên cạnh chơi bên cạnh quen thuộc không được sao lao tần hiển nhiên là phi thường tự tin kỳ thật giang h ồ chiến đấu hệ thống cùng đặc s ả o ồ cùng monster hunter online có chỗ tương đồng cũng khó trách lao tần bản thân cảm giác tốt đẹp tốt ta tốt ta cái kia trước sắp xếp một trận nhìn xem châu trác nói xong đẩy ra hậu viện bên cạnh môn một đạo bạch quang hiện lên hữu gian khách sạn cùng chung quanh tràng cảnh đều nhanh nhanh địa hóa thành dòng số liệu biến mất không thấy gì nữa nháy mắt sau đó châu chắc phát hiện chính mình chính bản thân chỗ một tòa trong sân trên mặt đất phủ lên tinh tế bàn đá xanh ngay phía trước trước đại điện có một tòa đồng lô đốt thô to đốt hương phía trên bảng hiệu viết chính khí đường ba chữ to lần này các người chơi ban đầu khu vực là hoa sơn tựa như ăn gà tố chất quảng trường đây là ngẫu nhiên vậy có khả năng phân đến môn phái khác t r u n g quanh là m ô n hình m ô n vẻ võ lâm nhân sĩ phục sức không giống nhau châu chắc trước đó đã tại hưu gian khách sạn bên trong nhận qua môn phái khác nhau phục sức nhận ra khỏi nơi này đầu có thiếu lâm võ đang hoa sơn đường môn từng cái môn phái đệ tử số lượng rất nhiều hẳn là hơn trăm có ít người đứng tại chỗ không nhúc nhích chỉ là khẽ vuốt bên eo trường kiếm có ít người tại hết nhìn đông tới nhìn tây bốn phía do xét còn có chút người khô giòn bốn phía đi lại lúc này c h â u chắc tầm mắt phải phía trên biên giới vị trí xuất hiện một nhóm nhắc nhở tin tức bản trận đấu tổng cộng có hai mươi bốn tên người chơi các phái đệ tử tổng số người vì một trăm linh tám tên trước mắt toàn bộ con sống trước mắt thân phận võ đ a n g đệ tử mục tiêu tại võ lâm đại hội bên trong đánh bại tất cả người cạnh tranh trở thành võ lâm minh chủ cũng tiêu diệt toàn bộ tà phái châu chắc giật mình đây là nhiều người đối kháng trò chơi kỳ thật hắn sớm đã c o đoán cảm giác có thể cùng lao tần s o n g sắp xếp cái này cực kỳ hiển nhiên không phải là game ọ phở lìn lại cúi đầu nhìn xem mình trang phục đúng là phái võ đang quần áo màu đậm trường sam khoăn b à o đại tụ và áo rủ xuống tới trường n o a bên trên liên nhìn phiêu nhiên xuất t r ậ n phi thường tiêu sái lao tần ngươi môn phái nào châu chắc hỏi qua hai giây lão tần mới phi thường không tình nguyện địa trả lời thiếu thiếu lâm châu chắc kém chút phốc phốc một cái cười ra tiếng để ngươi mỗi ngày ba câu nói không rời gay lần này tốt thật không gần nữ s ắ c lao tần ngươi mẹ nó một cái đạo sĩ thúi liền có thể gần nữ s ắ c châu chắc thật có l ỗ i trong tiểu thuyết phái võ đang rất nhiều cũng có thể lấy vợ sinh con lao tần có chút im lặng làm không hiểu nhiều cái trò chơi này xứng đôi cơ chế chúng ta một tiểu đội trả lại phân đến hai cái môn phái khác nhau đi châu trác ách có thể là vì phòng ngừa bại lộ a ngươi muốn hai mươi bốn cái người chơi mười hai môn phái nếu như hai người tất nhiên phân đến cùng một môn phái lời nói vậy cái này loại tổ đội quan hệ chẳng phải là quá tốt đoán lao tần cũng đối nói trở lại chúng ta như thế nói chuyện t h ế m sẽ không bị người nghe thấy a châu trác nhìn một chút chung quanh không hội hệ thống nhắc nhở chúng ta giọng nói giới hạn tại trong tiểu đội bộ nghiêm chỉnh mà nói người chơi khác bất luận chính phái tà phái đều là địch nhân chúng ta liền cùng tớ lơ dù nào ép bạ t o ở l ơ n h ư thế chúng ta lẫn nhau ở giữa là không thể giao lưu vậy là tốt rồi lao tần có chút hiếu kỳ địa đông nhìn nhìn tây nhìn xem một trăm linh tám người đệ tử chỉ có hai mươi b ố tên người chơi ngươi đoán nào là người chơi châu chắc lắc đầu thật đúng là nhìn không ra theo lý thuyết người chơi cùng nờ tờ cờ hẳn là rất dễ nhận biết nhưng là từ tờ c ở dù nào ép bạ t o n nơ game mobile bắt đầu trần mạch liền bắt đầu chơi sáo lộ nờ tờ cờ hoàn toàn là dựa theo người chơi hành động quy luật tới hành động hơi chút dứt khoát nhảy tương nhảy loạn làm ra một chút hoàn toàn không phù hợp nờ tờ cờ thiết lập động tác nhưng hắn vẫn thật là là nờ tờ cờ với lại từ vẻ ngoài bên trên vậy hoàn toàn không phân biệt được môn phái khác nhau phục sức đều có khác biệt đặc thù cùng vật trang sức so như đồng dạng là vo đang trường sam người chơi có thể cho phần eo treo ngọc bội cho trường kiếm treo kiếm thuệ hoặc là thay cái tạo hình đặc biệt bối tóc đương nhiên đây đều là mở d ư ơ n g mở ra đặc thù vẻ ngoài liền cùng tờ lờ dù nào ép bạ tôn ở bên trong tiểu váy như thế nhưng là n ở tờ cờ vậy hội ngẫu nhiên cầm tới một chút loại này vật trang sức cho nên có đặc thù vật trang sức không nhất định là người chơi không có vậy không nhất định là n ở tờ cờ trông cậy vào vẻ ngoài phân biệt người chơi vậy không thực tế lao tần ngược lại là không chút nào để ý không quan hệ hết thể mới hai mươi b ố cái người chơi cái này so tớ lờ dù nào ép bạ t ổ nơ người chơi số ít hơn nhiều giai đoạn trước rất có thể đều đụng không lên chân chính người chơi châu chác đại tần người liền là lạc quan tại sao ta cảm giác mình có khả năng đánh hơn hết nở tờ cờ đâu hai người trước trò chuyện trong chốc lát một phút đồng hồ sau trò chơi chính thức bắt đầu một cái rìu hâu trên không trung bay lượn mà qua lệ châu c h á c tầm mắt nhanh chóng kéo cao đi tới trong trời cao toàn bộ mặt đất cầu nhìn một cái không sót gì có núi có nước có mật lâm có hoa mạc ngoài ra vậy có rất nhiều thành trì cùng môn phái có văn tự uy từng cái đánh dấu đi ra trong đó ba cái t à phái tại địa đồ bên ngoài thiên long giáo tại tây bắc ngũ độc giáo tại tây nam di hoa cung tại đông nam tiêu diêu nga mi đường môn hoa sơn các loại môn phái phân bố càng thêm gần bên trong một chút chung quanh còn có một số đặc thù địa điểm như là đại mạc tây vực thôn xóm trúc lâm các loại lại hướng bên trong thì là thiếu lâm võ đang cái bang ba đại môn phái cùng lạc dương hàng châu thành đều cái này ba tòa thành trì chật nhìn địa điểm thật nhiều nhưng kỳ thật phân bố tại đại trên bản đồ còn thật là tốt nhớ tỉ như tại toàn bộ bản đồ trung ương nhất núi võ đang cho người ta cảm giác liền cùng đ ớ lờ dù nào ép bạ tổ hơn n bên trong kê thành không sai biệt lắm góc tây bắc thiên long giáo thì là có điểm giống dê cảng còn lại mấy cái bên kia giải rác địa điểm thì là có chút giống S.B.T.O.N. lúc a o xuống xuống thẳng xuống dưới, hướng n dưới, về i rơi võ đang rơi xuống. l ú này châu chắc nhân vật trò chơi tại võ đang trưởng môn phòng ngủ võ đang trưởng môn chính khoanh chân ngồi ở giường trên giường vận công c h ữ a thương sắc mặt phi thường khó coi mà ở một bên những đệ tử này một vị sư thúc thì là sắc mặt nặng nề hướng đám người tuyên bố nhiệm vụ trước đó vài ngày trưởng môn sư huynh khí sắc liền không tốt lắm vốn cho rằng là ngẫu cảm giác phong hàn không nghĩ tới bệnh tình lại đột nhiên chuyển biến xấu bắt đầu ta hao hết c h ắ c trở mời đến vong y ê u cốc thần y dì lại được cho biết trưởng môn sư huynh chính là chúng thực tâm c h i độc loại độc này vận hành chậm chạp trong lúc nhất thời không hội nguy hiểm cho sinh mệnh nhưng đối ngũ tạng lục phủ có ảnh hưởng cực lớn như không thể kịp thời chữa trị trưởng môn sư huynh không chỉ có một thân võ công khả năng mất sạch nếu là đánh vào trái tim vô cùng có khả năng đ o t bệnh thân y thì nói muốn muốn giải khai cái này thực tâm c h i độc liền cần tìm đủ hai loại dược liệu giống nhau là thiên sơn thất sắc hoa giống nhau là hoàng kim lý ta còn muốn ở chỗ này hộ trưởng môn sư huynh chu toàn cái này trọng trách cũng chỉ có thể rơi tại ngươi nhóm trên thân các ngươi đều là từ tiểu ngay tại v õ đang học nghệ lúc này giang hồ mây gió d u n g chuyển chính là thi triển quyền cước đại hào thời điểm nhớ lấy tìm tới dược liệu trước tiên hồi bẩm đây coi như là một cái công lớn ta từ hội c h u y ể n thụ cho các ngươi tâm pháp cao cấp t r ư ờ n g 956, bắt đầu toàn bộ nhờ cậu thả giao phó xong nhiệm vụ về sau mọi người đi tới võ đang cổng toàn bộ phái võ đang kiến trúc làm được cũng không phức tạp tại cửa ra vào có thể dẫn tới ngựa có thể cưới sai nha nhanh chạy tới từng cái địa điểm tất cả võ đang đệ tử đều không có làm ra cái gì đặc thù động tác mà là nhao nhao lên ngựa hướng từng cái phương hướng khác nhau đi châu chắc vậy cưới lên một con ngựa tuyển cái không ai đi phương hướng một bên vụn trộm quan sát võ đang c á c đệ tử đi hướng một bên cùng lao tần nói chuyện t h i ế m thế nào a lao tần các người thiếu lâm bên kia có nhiệm vụ gì sao lao tần tàng kinh các mất trộm tam bùn kinh thư để cho chúng ta tìm trở về nó i chỉ cần tìm trở về liền truyền thụ tâm pháp cao cấp chúng ta cũng kém không nhiều muốn cho trưởng môn tìm d ư ợ c thảo châu chắc một bên cưỡi ngựa vừa nói chúng ta muốn hay không trước chạm mặt hơi thương lượng một chút đối sách lao tần do dự một chút đi võ đăng và thiếu lâm ở giữa rửa vào bắc một điểm liền là thành lạc dương chúng ta riêng phần mình đi vào đi trong khách sạn tìm cái gian phòng hạ quyết tâm hai người riêng phần mình cưỡi ngựa chạy tới thành lạc dương châu chắc một bên cưỡi ngựa còn một bên quay đầu nhìn sợ có người đuổi theo kỳ thật theo lý thuyết cùng là võ đang đệ tử hẳn là đồng tâm hiệp lực mới đúng châu chắc phản ứng đầu tiên cũng là đi tìm cái khác võ đang đệ tử dựng người bạn nhưng nhìn lấy mọi người nhao nhao lên ngựa rời đi châu chắc đột nhiên minh bạch một cái đạo lý l i ê n là đi lên liền đi cùng đồng môn tổ đội không nhất định là tốt sách lược cái này chín tên võ đang trong hàng đệ tử kỳ thật chỉ có một cái là chân chính người chơi huống chi bất luận là người chơi vẫn là nờ t ờ cờ đồng môn ở giữa đồng dạng là cạnh tranh quan hệ cùng cái khác chính phái đệ tử không có gì khác biệt châu chắc cùng một cái võ đang đệ tử kết bạn hoặc là cùng thiếu lâm hoa sơn đệ tử kết bạn nhưng thật ra là đồng dạng hiệu quả bởi vì đến cuối cùng võ lâm minh chủ chỉ có một cái cùng một cái khác võ đang đệ tử kết bạn gặp được như sau vấn đề cầm tới đồ tốt làm sao điểm tỷ như cầm tới một bản võ công khẳng định chỉ có thể một người học hai người ý kiến không nhất trí thời điểm làm sao bây giờ tỷ như nhìn thấy tà phái một cái muốn đi lên làm một cái khác cảm thấy vẫn là không gây vi diệu nếu như mình cầm vật gì tốt cái kêu anh em hội không hội đau nhức hạ độc thủ huống chi đây là hai người tổ đội hình thức châu chắc còn có lao tần cái này thiếu lâm đồng đội một cái khác võ đang đệ tử hơn phân nửa vậy có một cái môn phái khác đồng đội vạn nhất hai người bọn họ cùng một chỗ mai phục thanh châu trác cho làm làm sao bây giờ suy nghĩ kỹ một chút liền sẽ biết tại loại này không cách nào cùng người chơi khắc giọng nói giao lưu tình hung dưới giữa người và người nghi kỵ l i ề n sẽ bị vô hạn phóng đại cùng giã nhân hợp tác ích lợi trên diện rộng hạ xuống phong hiểm ngược lại rất cao đối với châu trác tới nói tin nhất đảm nhiệm là đồng đội mình lao tần mà những người khác cũng có thể là tên khốn kiếp h ư ớ n g chi tích cực tìm người tổ đội gây dựng một người nhiều đội ngũ càng có khả năng làm người khác chú ý bị người chơi khác để mắt tới nói không chừng sẽ bị âm chết cũng không biết chết như thế nào cho nên tại tình thế không rõ tình hôn giới đại bộ phận điểm người chơi phản ứng đầu tiên đều là lập tức rời đi những người xa lạ này cùng mình trong hiện thực đồng đội tụ hợp cũng chính bởi vì điểm này châu chắc cùng lao tần gặp mặt cũng liền biến phi thường cẩn thận một cái đệ tử thiếu lâm cùng một cái võ đang đệ tử cùng đi rất dễ dàng bị nhận ra đây là hai cái người chơi mặc dù nờ tờ cờ cũng thỉnh thoảng sẽ làm ra loại hành vi này nhưng hiển nhiên người chơi làm ra loại hành vi này sát xuất phải lớn hơn nhiều cho nên làm như vậy vẫn là có rất cao phong hiểm tiến vào thành lạc dương châu chắc thẳng đến khách sạn mà đi ngay cả cưỡi ngựa cái này hệ điều hành đều sẽ tự động sửa đổi châu chắc chỉ có thể ở trên đường lớn kỵ không thể va chạm người đi đường chủ yếu là vì phòng ngừa một chút động tác đối người chơi tạo thành bại lộ đương nhiên ngươi nếu là không phải tìm đường chết cái kia hệ thống vậy sẽ không ngăn lấy ngươi tiến vào khách sạn một tầng châu chắc nhìn lướt qua không có mặc lấy môn phái quần áo võ lâm nhân sĩ thế là trực tiếp tại tiểu nhị dẫn đầu dưới đi vào lầu hai gặp được lao tần vừa vừa nhìn thấy lao tần châu chắc kém chút liền phốc phốc một cái cười ra tiếng một cái tuổi trẻ xuất khí tiểu hòa thượng hất lên cà xa da đầu bóng loáng vũ khí là một căn trường côn lao tần hư suy nghĩ nhìn cái gì vậy ngươi tốt nhất khác cười ra tiếng bằng không đợi lần sau ngươi ngẫu nhiên đến di hoa cùng thời điểm ta không chê cười chết ngươi c h â u chắc ho khan hai tiếng tốt đa ta không cười chúng ta tiếp xuống trước suy nghĩ một chút hẳn là đi làm gì cảm giác thời gian vẫn là rất gấp tuy nói hai người hiện tại còn đều là không hiểu ra sao nhưng đối với cái trò chơi này sơ bộ cách chơi đã có một chút xíu giải hạch tâm quy tắc kỳ thật rất đơn giản liên la hoàn thành các loại nhiệm vụ s i ê u tập kỳ ngộ tăng lên thực lực mình cướp đoạt võ lâm minh chủ sau đó đánh bại tà phái trở thành thắng lợi cuối cùng nhất người tại cái này hạch tâm quy tắc phía dưới người muốn làm đánh lén làm a m t o á n hoặc là cùng người khác hợp tác đều là tự do chỉ hơn hết mỗi cái lựa chọn đều có lợi có hại châu chắc gãi đầu một cái hết thể mới hai giờ còn muốn làm cái gì hợp tung liên h à n h suy nghĩ nhiều q u á à. lao tần gật đầu h i ệ n nhiên trò chơi này là không cổ vũ dã nhân hợp tác đây chẳng qua là đang mai phục cường lực địch nhân mới sẽ xem xét hành vi bởi vì là thời gian cực kỳ đuổi bản đồ tương đối lớn với lại đại bộ phận điểm đều là nờ tờ cờ cho nên đối chúng ta mà nói đi trước vơ vét tài nguyên mới là nhất có lời hai người đều chơi qua đỡ l ở dù nào ép bạ t o l n cho nên rất nhanh liền hiểu điểm này truy xê đã như vậy như vậy trước đi siêu tập tài nguyên tăng thực lực lên là tối ưu tuyển tựa như đỡ l ở dù nào ép bạ t o l n bên trong bốn người lục soát như vậy ba bốn gian phòng khẳng định không bằng một người mình ăn hạ quyết tâm hai người quyết định đi trước thành lạc dương bên ngoài đỗ khang thôn nhìn xem kỳ thật hai người còn có rất nhiều càng lựa chọn tốt Tỉ thiên như đi sao ơ n cho võ đ n trưởng môn g tìm t h ả dược, châu đi hàng tất ì m kiếm lâm m thiếu trộm thư kinh các lơ o ạ i nhưng châu h là c ắ dù nào ép bà tôn lơ là một fgs trò chơi ngươi n h ư bức liền có thể thành k h ô n g toàn bộ sân bay nhưng là giang hồ cái này chiến đấu hệ thống một đống người hôn chiến thật đúng là không nhất định có thể bảo chứng mình sống sót hai người chia ra cưỡi ngựa ra thành lạc dương sau đó liền một chức một sau địa hướng đô khang thôn đổi thành lạc dương nhiều người phức tạp vẫn là đến hơi che giấu hai mắt người một điểm nhưng là tại đại giã trong đất chạy cũng liền không có chú ý nhiều như vậy nếu là toàn bộ hành trình chia ra hành động lời nói cái kia thật gặp được người lâu dài rất có thể muốn tắm kết quả hai người còn trên đường liền thấy tầm mắt góc trên bên phải đổi mới một cái tin tức võ đang đệ tử trác phi phạm đối đồng môn sư đệ thống hạ sát thủ trước mắt đang lẩn trốn khẩn cầu các vị hiệp khách vì võ đang thanh lý môn hộ cùng lúc đó một trăm linh tám số lượng nhảy một cái biến thành một trăm linh bảy trước mắt còn sống nhân số một trăm linh bảy chương chín trăm năm mươi bảy tranh khi tên khôn kiếp châu trác nhìn thoáng qua l ã o t ầ n hai người đều là một mặt một bước l ã o t ầ n tình huống như thế nào các ngươi võ đang làm sao ra tên khôn kiếp châu trác ta mẹ nó làm sao biết đây là cái gì tình huống cái này chắc phi phạm hẳn là một cái người chơi a châu chắc cùng lão tần không rõ ràng bên kia cụ thể chuyện gì xảy ra chỉ biết một chút chính là cái này gọi là chắc phi phạm võ đang người chơi giết cái đồng môn sư đệ sau đó bị phái võ đang cho truy nã vậy đại khái s u ấ t là cái người chơi bình thường dù sao nở tờ cờ cũng không sẽ ở vừa mới bắt đầu liền làm ra loại này tên khốn kiếp sự tình không chỉ có giết cái đồng môn còn mẹ nó bị phát hiện đương nhiên cái này chắc phi phạm cũng không phải là người chơi biệt g anh khi tiến vào trò chơi về sau bất luận là n ở cờ vẫn là người chơi đều sẽ đạt được một cái tên mới tại tính danh t r o n g kho ngẫu nhiên chỉ hơn hết môn phái khác biệt danh tự cũng sẽ có tương ứng đặc thù tỉ như phái võ đang họ có cổ phương chắc các loại mà đường môn đệ tử toàn đều họ đường chưa chút thần xử lý người chơi này nói không chừng còn có thể đi võ đang lĩnh t h ư ở n g lao tần cùng châu chắc không có quá thanh c h u y ệ n này để ở trong lòng đơn giản suy đoán liền biết cái này chắc phi phạm hơn phân nửa là đi đoạt cho võ đang trưởng môn chữa bệnh dược liệu đi thất xác hoa tại thiên sơn hoàng kim l ý tại hoàng hà ven bờ khoảng cách bọn họ trước mắt vị trí đều vẫn còn tương đối xa đụng vào tỷ lệ không lớn hai người đem ngựa buộc ở bên cạnh bên cây sau đó trở về phụ cận trên một cây đại thụ quan sát đỗ khang thôn tình huống cái này bên trong tất cả võ lâm nhân sĩ đều là tự mang k i n h công đều không cần giống ạ xạ x ì nét cờ dễ ít như thế t r e o tường ngược lại là càng giống tờ tội trực tiếp t giác cảm đối u người mặt vọt thể vọt rất bắn liền lên nhảy núi leo cây đều không nói n với vậy leo lại leo leo đi chơi. đều có cao cao, cây độ g chơi qua võ lâm q u ầ n hiệp chuyện sao châu c h ắ c hỏi lao t ầ n lắc đầu không có chơi qua thế nào châu c h ắ c nói ra kỳ thật võ đang trưởng môn cái này nội dung cốt truyện tại võ lâm q u ầ n hiệp chuyện bên trong là xuất hiện qua chỉ hơn hết tìm dược liệu không phải cái này mà là kim sĩ điều máu hỏa phượng hoàng k h á i cá nheo ta cảm thấy tại cái trò chơi này bên trong những nhiệm vụ này nội dung cùng cần thiết vật liệu hẳn là hoàn toàn ngẫu nhiên lao tần như có điều suy nghĩ nói cách khác mỗi lần môn phái nhiệm vụ chỗ địa điểm đều không giống nhau dạng châu chắc gật đầu đ ú n g nói cách khác trò chơi này không có cố định bắt đầu vậy không có khả năng lục lọi ra tối ưu tuyển chúng ta không cần thiết quá xoắn suýt những nhiệm vụ này trước hảo hảo thanh phụ cận đồ vật lục soát một cái i người Lao tần, tốt,、cẩn、thận, t cẩn có ớ hai người vội vàng tại trên đại thụ cung hạ thân trốn ở tươi tốt cây lá đằng sau một cái đường môn đệ tử tùy tiện địa kỵ mã tiến nhập đố khang thôn sau đó bắt đầu tìm kiếm manh mối c h ầ n cua tui cái này chút thôn song chiếm địa phạm vi không tính nhỏ nhưng kiến trúc kết cấu tương đối đơn giản không giống tớ l ở dù nào ép bạ tôn ơ bên trong khắp nơi đều là hiện đại kiến trúc động một tí ba bốn tầng đố khang thôn kiến trúc đều là một tầng với lại từ chỗ cao trên cơ bản có thể nhìn một cái không sót gì chỉ gặp cái này đường môn đệ tử tiến nhập trong thôn một cái phòng qua ước chừng ba phút về sau đi ra nhưng là để c h â u chắc có chút kinh ngạc là hắn đi vào thời điểm vẫn là hai tay trống trơn đi ra thời điểm bên eo lại nhiều một thanh trường kiếm tình huống như thế nào con hàng này đến trong phòng lục soát một thanh kiếm lao tần cùng c h â u chắc nhìn nhau một cái ta tiếp tục nhìn chằm chằm con hàng này ngươi đi xem một chút cái kia phòng c h â u chắc gật đầu từ trên cây trượt xuống đến từ một bên khác tới gần cái kia phòng kết quả mới vừa vào phòng châu trác một b ư ớ c một cái võ lâm nhân sĩ đổ vào nơi hẻo lánh đã chết châu trác tới gần quan sát phát hiện bộ ngực hắn có tổn thương với lại chảy rất nhiều máu nhưng chân chính nguyên nhân cái chết là chỗ mi tâm một viên phi tiêu châu trác sờ một cái người chết ngực quả nhiên bọc hành lý bên trong đồ vật đều đã bị vơ vét thanh kiếm k i a cũng hẳn là từ nơi này đoạn thế nào có cái gì phát hiện sao lao tân hỏi châu trác trả lời n g ư ờ i tiếp tục theo dõi hắn ta có cái phỏng đoán cần nghiệm chứng một chút cái kia đường môn đệ tử còn tại đỗ khang trong thôn đi dạo châu chắc tận lực tránh đi hắn vây quanh bên cạnh một c h u ngoài phòng nơi đó có hai nữ tính hiệp khách chính tại nói chuyện cái này đàn ông phụ lòng chờ ta bắt được hắn nhất định chém thành muôn mảnh cho mội mội xả cơn giận này cung chủ nói không sai nam nhân quả nhiên không có một cái tốt nghe được cái này đối thoại châu chắc càng chắc chắn nơi này hẳn là một cái tiểu nhiệm vụ nhiệm vụ này kỳ thật tại võ lâm còn hiệp chuyện bên trong cũng là có như loại này khách mời nhiệm vụ có rất nhiều tương đương với trần mạch t r ô n tại cái này bên trong t i ể u t r ứ n g mẫu dựa theo nguyên bản nội dung cốt truyện cái này nam bởi vì bội tình b ằ n g nghĩa từ bỏ một cái tu la cung nữ tử cho nên bị đổi g i ế t bị trọng thương người chơi có thể có hai lựa chọn hoặc là cho cái này nam mua một gốc ngàn năm hà thủ ô chữa bệnh cho hắn hoặc là trực tiếp cho hai cái này tu la cung đệ tử mật báo bất kể thế nào tuyển đều có thể thu hoạch được một chút ban thưởng nhưng là cực kỳ hiển nhiên cái này đường môn người chơi trực tiếp lựa chọn càng thêm đơn giản thô bạo một con đường liền là trực tiếp đem cái này nam giết đi châu chắc đi đến hai cái này tu la cung đệ tử bên người tự động phát động đối thoại khi nhìn đến thi thể về sau hai cái tu la cung đệ tử trở về phục mệnh cho châu chắc ba cái cựu chuyển hoàn hồn đan châu chắc nhìn thoáng qua hiệu quả về sau vội vàng thanh cái này ba cái cựu chuyển hoàn hồn đan cất kỹ cựu chuyển hoàn hồn đan sử dụng sau khôi phục bảy thành sinh mệnh cũng giải trừ chúng độc nội thương trạng thái hiển nhiên đó là cái phi thường chân quý đan dược trên cơ bản cùng đỡ t lỡ dù nào ép bạ t ổ n t ơ bên trong túi cấp cứu không sai biệt lắm hơn nữa còn bổ sung c ó thể giải trừ chúng độc cùng nội thương trạng thái hiệu quả đặc biệt châu trác lao tần cái này đường môn đại khái s u ấ t là cái người chơi lao tần a ta nhìn chằm chằm vào hắn hắn chuẩn bị đi chúng ta muốn hay không bắt hắn cho làm châu trác người cái mày dậm mắt to ra hỏa cũng muốn làm tên k h ố n kiếp a ngươi vừa đậu đen rau muống xong chúng ta võ đang cái kia chắc phi phạm lao tần ha ha một cười ta đậu đen rau muống cái kia tên khốn kiếp là bởi vì hắn giết đồng môn liền thi thể đều không trốn một chút nhưng là chúng ta cái này cũng không như thế ngươi nhìn cái này đường m ô n trên người có đồ tốt lẻ loi một mình giết vậy không ai biết hơn nữa còn có thể diệt trừ một cái người chơi há không đẹp quá thay châu chắc có chút do dự nhưng là nếu như hắn thật là người chơi lời nói hẳn là có đồng đội a hắn có thể cùng đồng đội khẩu thuật chúng ta hình tượng một cái võ đàng một cái thiếu lâm cái này quá dễ nhận biết lao tần nói ra ngươi còn không hiểu à. tại cái trò chơi này bên trong các người chơi hay là chủ động đóng vai nở cờ cờ chủ động tuân theo quy tắc nói cách khác cái kia gọi trác phi phạm tên khốn kiếp bị truy nã là bởi vì hắn động thủ bị phát hiện nhưng là chúng ta nếu như tìm không ai địa phương vụng trộm bắt hắn cho xử lý sau đó không lưu lại nhược điểm lời nói coi như hắn đồng đội biết là chúng ta làm hệ thống vậy không hội thống truy nã chúng ta châu trác ân như thế cái phi thường có sức thuyết phục tưởng tượng cảm giác có thể thử một chút chương chín trăm năm mươi tám nốc hạ lao tử có thuốc đỗ khang thôn xung quanh còn có rất nhiều tài nguyên có thể thu hoạch cho nên cái này đường môn đệ tử cũng không có gấp rời đi mà là tiếp tục ở trong thôn đi dạo lao tần cùng châu trác vậy không có khả năng tại trước mắt bao người động thủ cho nên một mực tại nơi xa xa xa nhìn xem có thể nghĩ nếu như ở loại địa phương này ra tay lời nói chắc là phải bị rất nhiều thôn dân trông thấy hai người này một cái đệ tử thiếu lâm một cái võ đang đệ tử trên thân y phục này thật sự là quá trói mắt đương nhiên hai người kia cũng có thể lựa chọn ạ xạ xì nét cờ dễ ít thức chui vào nhưng đây cũng là mang ý nghĩa muốn thanh toàn bộ đố khang thôn cho đồ không lưu một người sống đây cũng quá phát r ổ hắn tiến đi cái sơn động kia lao tần một chỉ đố khang ngoài thôn chân núi một cái h u y động đi chúng ta theo sau châu trắc trực tiếp từ phía sau cây nhảy ra ngoài thi triển khinh công chạy tới cửa hang châu trắc vừa đi một bản giải thích nói nếu như nơi này vậy cùng võ lâm còn hiệp chuyện nội dung cốt truyện như thế lời nói cái sơn động này hẳn là đỗ khang thôn chữa rượu địa phương hơn phân nửa gặp được ăn uống ca cược chơi gái bên trong uống lần này tuyệt đối không thể lại để cho đường môn con hàng này vượt lên trước vừa mới đi tới cửa động liền nghe đến trong động truyền đến tiếng đánh nhau đột nhiên một bóng người bay ra cái kia đường môn đệ tử mánh liệt địa quẳng xuống đất miệng bên trong thổ huyết không ngừng một cái cao tráng nhân ảnh theo sát phía sau da hỏa này thân cao tới gần một m chín trên thân bắp thịt c u ộ n cuộn sắc mặt mang theo say rượu ửng hồng tóc thai rối bởi địa khoác tại trên thân trên tay ôm một cái cực đại vò rượu h ừ đại gia ta nhất không nhìn nổi các ngươi cái này chút chính phái nhân sĩ đều chết cho ta à. t i ể u quỷ trực tiếp d ơ cực đại vò rượu hướng phía chỗ gần lao tần đập xuống giữa đầu lao tần phán bạn chờ một chút việc này không có quan hệ gì với chúng ta a q u o y i dày nhưng là vô dụng bởi vì lao tần dù nói thế nào lời nói cũng đều là đội ngũ giọng nói cái khác giã nhân người chơi cùng nở tờ cờ đều là không hội nghe được lao tần đành phải hướng bên cạnh nhanh chóng lách mình tránh qua tránh né một cách này lúc này đường môn đệ tử nói ra hai vị hiệp sĩ liên thủ chu sát này tặc như thế nào thập nhân trên thân tang vật toàn vệ các ngươi lao tần cùng châu chắc trong tầm mắt xuất hiện tuyền hạng hai người đều lựa chọn đồng ý lao tần nhân vật trả lời a di đ à phật x u ấ t gian trừ ác chính là chúng ta đệ tử thiếu lâm sứ mệnh tự nhiên nghĩa bất dung tử h i ệ n nhiên cái này đối thoại đều là từ hệ thống tự động bổ s o n g các người chơi chỉ cần lựa chọn một cái tuyển hạng là được rồi chỉ bất quá thành lập quan hệ hợp tác vậy đồng dạng là có đồng đội tổn thương đây càng giống như là một cái miệng ước định tựa như tớ lỡ dù nào ép bạ tô ơ nơ đơn sắp xếp bên trong hai cái người chơi ác ý tổ đội như thế không có bất kỳ cái gì đến từ trên quy tắc ước thúc toàn bằng tự giác ba người nên tiếp con sâu rượu này u ố n g đánh thành một đoàn lúc này ba môn phái khác biệt liền thể hiện ra đường môn đệ tử đứng ở đằng xa không ngừng địa dùng ám khí công kích mà lao tần cùng châu chắc thì là một trái một phải địa cận thân chuyển vận cái này quá trình chiến đấu cùng monster hunter online không sai biệt lắm chỉ hơn hết đánh không còn là quái vật mà là người u ố n g hội căn cư ai công kích ba người hơn hết tại bị châu chắc cùng lao tần c u ố n lấy tình hôn g dưới hắn gần như không có khả năng nhảy ra công kích cái này đường môn đệ tử châu chắc không cẩn thận bị hắn vò rượu cho cọ đến một cái h vê liền rơi mất một mảng lớn con hàng này thật là khó quấn bởi vì là ba đối một cho nên châu chắc kiếm cùng lao tần côn thường xuyên có thể mời đến uống trên thân đường môn đệ tử ám khí vậy băn c h ú n g không ít nhưng là từ vẻ ngoài nhìn lại cái này uống trên thân mặc dù nhiều chút vết thương nhưng như cũ uy vũ sinh phong cơ hồ không có vẻ mệt mỏi Hiện nhiên, trận chiến đấu này thời gian sẽ không quá ngắn chí ít cũng phải có năm sáu phút đường môn đệ tử khe nhữ mày hiển nhiên hắn cũng không muốn để thời gian kéo quá lâu một viên lộ ra hảo quang ngô bích lục cam khí chính ở giữa uống hậu thơm vừa mới bắt đầu còn không có cảm giác gì vẹn vẹn mười mấy giây đồng hồ về sau uống nguyên bản bởi vì say rượu mà đỏ bừng trên mặt nhiễm lên một tầng màu xanh lá cả người lung lay sắp đổ vò rượu trên tay đều cầm không vững vậy mà hạ độc tốt một cái quang minh lỗi lạc chính phái nhân sĩ đại gia không ngồi ba người các ngươi bé con chơi lần sau lại lấy các ngươi mạng chó uống nói xong trong tay vỏ rượu mánh liệt điệu nệ địa tại châu chắc cùng lao tần thối lui trong nháy mắt hắn dứt khoát nâng cốc đàn ném xuống đất hướng về nơi xa nhanh chóng thoát đi t h ậ t nhân đã trúng độc cắt cỏ trừ can truy đường môn đệ tử nói ra ba người không có chút gì do dự trực tiếp đuổi theo nói dỡn đến miệng thịt mỡ còn có thể để ngươi trốn thoát uống không tiếp tục hướng đô khang trong thôn chạy mà là hướng phía dã ngoại hoang vu đi hiển nhiên huống khinh công tại ba người bọn họ phía trên ngoại trừ khinh công tương đối tốt châu chắc có thể miễn cưỡng đuổi theo bên ngoài còn lại hai người đều bị dần dần hất ra bất quá có thể là bởi vì chúng độc ảnh hưởng huống tốc độ vậy đang không ngừng giảm bớt tối trung cực độc công tâm đổ vào dưới một thân cây ngoa tạo độc này tính nhưng thật lợi hại toàn bộ mặt đều tái rồi a châu chắc cũng không dám áp sát quá gần liền ở phía xa nhìn xem rất nhanh lão tần cùng cái kia đường môn đệ tử vậy chạy tới chờ giây lát uống đã không n ú p nhích toàn thân trang phục đều xanh biếc cùng thợ giản như thế đường môn đệ tử nói ra đa tạ hai vị xuất thủ tương trợ trước đó nói diệt trừ tặc nhân t ă n g vật toàn về hai vị mời đi châu chắc cùng lão tần đi vào uống bên cạnh chuẩn bị vơ vét đồ vờ hiện nhiên tại cái này đường môn đệ tử nơi đó khẳng định là có một ít cố định t u y ề n hạ n g t ỉ như lúc trước đưa ra hợp tác thời điểm đường m ô n đệ tử có thể lựa chọn hợp tác hành động này cùng mấy loại phân phối phương thức hắn lựa chọn t h a n h tất cả đoạt được đều để ra ngoài để đọc truyện tại đánh bại một địch nhân về sau liền sẽ tự động thực hiện lời hứa chỉ hơn hết toàn bộ quá trình đều là trước lựa chọn t u y ể n hạng sau đó từ hệ thống trí tuệ nhân tạo tự động t r a o chuốt nói ra những lời này đồ tốt thật nhiều a châu trác nói thầm lấy không có binh khí bởi vì uống vũ khí liền là cái kia đại vỏ rượu nhưng là có một ít ám khí thuốc trị thương bí tịch võ công các loại bạc cũng không ít có thể nói là phi thường h ậ p nhưng vào lúc này lao tần đột nhiên hô to cẩn thận châu chắc cảm giác mình phía sau lưng chấn động tầm mắt biên giới nổi lên một đạo lục quang hệ thống nhắc nhở chúng độc cực độc châu chắc còn không có phản ứng lại đây càng nhiều ám khi đã hướng phía lao tần bên kia vung đi qua xem ra lao tần một mực tại để phòng cái này đường môn cho nên không có bị mưu hại được châu chắc đơn giản bị tức đến bốc khói mẹ nó đ ầ y đất đều là tên khôn kiếp a giữa người và người còn có hay không cơ bản nhất tín nhiệm nhưng là hắn vậy không có thời gian bởi vì hắn có thể nhìn thấy tầm mắt trái phía trên mình khỏe mạnh giá trị đã đang nhanh chóng hạ xuống cơ hồ mỗi giây đều rơi xuống một mảng lớn với lại hắn tầm mắt vậy bắt đầu mơ hồ cả người không ngừng địa lay động hiển nhiên đường m ô n đệ tử đối với mình ám khí bên trên độc tính phi thường tự tin cho nên căn bản vốn không lại nhìn trâu c h á c mà là đem hết toàn lực cùng lao tần chiến đấu nhưng ngay tại hắn cho là mình nhanh muốn lấy được thượng phong thời điểm một đạo kiếm mang đột nhiên từ sau lưng của hắn đánh tới đường môn đệ tử giật mình vội vàng né tránh nhưng một kiếm này vẫn là xẹn qua hắn cánh tay phải m á u tươi vẩy ra đường môn đệ tử không thể tưởng tượng nổi xem lấy c h â u trác mới vừa rồi còn chúng độc hấp hối võ đang đệ tử tại sao lại nhảy nhót tưng bừng lao tần vậy cực kỳ kinh h ỉ tiểu mập mạp ngươi không có treo a c h â u trác một mặt im lặng mẹ nó may mắn lao tử có thuốc nếu không thật đúng là muốn bị cái này tên khốn kiếp ám toàn a dây trắng nhân vật uống tác giả cho vào ngọc tròn rồi mà từ này lại thuộc dạng nhạy cảm mình không viết hoa nhé chương 959, giang hồ bí văn đường môn đệ tử thi thể ngã trên mặt đất một kiếm xuyên tim c h â u chắc cười hì hì xem lấy lao tần một mặt màu xanh lá ngươi có biết hay không ngươi bây giờ bộ dáng rất giống da xanh thú nhân ngay cả ánh sáng đầu đều hoàn mỹ trở lại như cũ a lao tần nội tâm một trận mờ mờ tờ ngươi tranh thủ thời gian cho ta thuốc giải vừa rồi châu chắc một kiếm quẹt làm bị thương đường môn đệ tử cánh tay phải đã để hắn ném ám khí tốc độ trên diện rộng chậm lại lúc đầu tại hai người vây công phía dưới đường môn đệ tử không kiên trì được quá lâu kết quả trước khi chết quay giáo một kích vẫn là thành một viên độc tiêu cho bắn tới lao tần trên thân thế là lao tần vậy tái rồi châu chắc lấy ra còn lại cái viên kia cựu chuyển hoàn hồn đan ném cho lao tần lao tần trực tiếp n u ố t mất thật đừng nói hiệu quả là lập can g ặ ảnh cũng chính là ba bốn giây qua đi hp trực tiếp bên trên đã tăng tới bảy mươi chúng độc mặt trái trạng thái vậy giải hết tranh thủ thời gian lục soát thi thể đường chạy hai người rất nhanh thanh uống còn có đường môn đệ tử thi thể lục soát vớt một cái thật đừng nói thu hoạch phong phú chỉ là dược vật liền có mấy loại có kim sang dược lưu thông mau tán dưỡng khí đan các loại công năng vậy không giống nhau t ỷ như kim sang dược là hồi máu ba mươi tiêu trừ đổ máu hiệu quả lưu thông máu tán là hồi máu 50%, 30 t h ể lực d ư ỡ n khí đan là để thể lực toàn mãn tạm thời xem nhẹ đổ máu chúng độc các loại mặt trái trạng thái ảnh hưởng h i ệ n nhiên khác biệt dược vật chân quý trình độ cũng khác biệt giống trước đó cầm tới cựu chuyển hoàn hôn đan hồi máu nhiều với lại có thể giải trừ mặt trái trạng thái khẳng định là chỉ có số rất ít nhiệm vụ mới có thể cầm tới v õ công phương diện từ đường môn đệ tử trên thân tìm ra đường môn cơ sở nội công cùng ám khí cách dùng từ uống trên thân tìm ra một bộ đặc thù công pháp có thể thông qua uống rượu tiếp tục tăng lên nội lực h i ệ n nhiên cái này hai bộ công pháp đều tương đối chân quý nhất là uống công pháp cầm tới về sau chỉ cần đến thành lạc dương t i ể u quán q u á t lên điên cuồng rượu liền có thể mạnh lên hơn nữa còn không sẽ cùng mình lúc đầu võ công sinh ra xung đột đường môn đệ tử trên thân còn có không ít ám khí nhưng là đại bộ phận điểm ám khí lệ như châu chấu thạch phi tiêu các loại đều là không mang theo độc mang độc cám khí chỉ còn xuống ba cái với lại trong đó hai cái đều là cạn độc chỉ có một viên là cực độc cái gọi là cạn độc liền là người chơi chỉ cần ngồi xuống một lát liền có thể dùng nội công bức đi ra liền cùng phổ thông đổ máu hiệu quả tương đối tốt xử lý như thế nhưng là cực độc lời nói nhất định phải phải dùng chuyên môn thuốc giải độc với lại mất máu rất nhanh lộ ra nhưng cái này đường môn đệ tử trước đó vậy không có quá nhiều loại độc này tiêu cho uống ném đi một viên sau đó tại lao tần cùng châu chắc nơi này ném đi ba cái Đương nhiên, đường môn đệ tử trước đó giết nở tờ cờ vơ vét đến cái kia thanh long ngâm kiếm cũng bị châu chác cho cầm châu chác nhìn một chút cái này kiếm thuộc tính so với chính mình lưng võ đang t r ư ở n g kiếm muốn tốt rất nhiều cho nên trực tiếp đổi thanh cái kia thanh võ đang t r ư ở n g kiếm đặt ở ngựa trong bọc hành lý trừ cái đó ra còn có rất nhiều bạc số tiền này có thể đem ra đến tựu i quán mua rượu đến tiệm thợ rèn mua binh khí hoặc là hoàn thành một chút nhiệm vụ đặc thù tổng tới nói tại trò chơi này bên trong tiền không phải đặc biệt trọng yếu nhưng là có nhiều chỗ không có tiền sẽ phi thường xấu hổ về phần hai bộ thi thể trực tiếp lôi đến dưới một thân cây lùn cây bên trong ẩ n nắp rồi nơi này là rừng núi hoang vắng ít ai lui tới cái này hai bộ thi thể rất có thể đến trò chơi kết thúc vậy sẽ không bị phát hiện hai người điểm dưới bởi vì lao tần phái thiếu lâm nội công tốt một chút cho nên cầm uống công pháp mà trâu chắc thì là cầm đường môn võ công cùng hàm khí lao tần đ ầ u đen rau m ù ố n nói ta mẹ nó một cái hòa thượng nhất định phải uống rượu gia tăng nội lực cái này mẹ nó không phải phá r ơ i đến sao châu trác nói ra vậy ngươi một cái hòa thượng chơi độc chơi am khí h ò a phong thì càng không đúng a không có việc gì quay đầu ta đi t i ể u quán mua mấy bầu rượu lốt ngươi tìm không ai địa phương vụng t r ộ m uống lao t ầ n lần sau ta tuyệt đối đừng lại theo đến con lựa chọc châu trác chúc ngươi tại di hoa cung đi chơi vui vẻ lao t ầ n châu trác cùng lao tần hai người còn tại bốn phía lục soát kỳ ngộ lấy bọn họ thực lực bây giờ tới nói đã có chút tiểu mập trên cơ bản gặp dạng gì đối thủ đều sẽ không quá hư đốt với lại châu chắc ở trong quá trình này còn phát hiện một chút ngoài định mức mảnh thiết lập đầu tiên là liên quan tới võ công thiết lập châu chắc học được đường môn ám khí thủ pháp mà cái này võ công độ thuần thục là theo thời gian mà tăng trưởng dựa theo tăng tốc đại khái tại mười lăm phút đồng hồ tả hữu liền sẽ tăng lên đến cũng không tệ lắm trình độ hai mươi phút đồng hồ liền có thể tăng lên tới đường môn đệ tử cái kia độ thuần thục lao tần công pháp cũng là như thế hào ném thiên kim mua một đống rượu chỉ cần cách một đoạn thời gian uống một lần nửa giờ tả hữu liền có thể thanh bộ công pháp này hiệu có thể phát huy đến mát trị số nói cách khác các người chơi mới học được võ công không cần tận lực đi luyện dù sao trò chơi thời gian ngắn như vậy căn bản không kịp người chơi có thể lựa chọn ba loại võ công là chủ tu võ công chỉ cần mang tại trên thân liền sẽ từ từ tăng lên trình độ hiếm hoi càng cao võ công thời gian tu luyện lại càng dài g i ố cực kỳ cỡ nào đặc biệt khó luyện võ công Thì như cô kiếm, lục thần kiếm loại hình, khả năng không chỉ cần phải một chút bắt thời biệt trước biệt, tốt nhất trước rất thể treo như mạnh hình, khả không chỉ phải hạn định Cho hậu phân như chơi phí tốt đại kính hắn không định địch, không chơi khác năng cần kiện, luyện gian nên này đoạn cùng nếu nào người này công, liền đoạn luyện nổi người lên đánh. cướp được độc điều đầu đặc đó đại độc cô cựu lục cái có cái cô cựu có vô kiếm, kiếm kỳ kiếm loại với lại dài. giai loại giai là bị vậy võ vậy sẽ mặt khác liền là liên quan với thế giới tin tức đổi mới cơ chế lúc này lão tần cùng châu trác từ đỗ khang thôn bên trong đi ra chạy tới hạ một chỗ trò chơi thời gian mới đi qua hơn m ộ ư ơ i phút mà thôi nhưng là đã có rất nhiều cái tin tức đổi mới có thể chuyên cửa mở ra một cái tên là giang hồ bí văn trang bịa xem xét ngoại trừ trước đó nhìn thấy võ đang đệ tử trác phi p h ả m bị môn phái truy nã bên ngoài còn có cái khác đủ loại tin tức thiên long giáo gian tế âm thầm nhiễu loạn phái nga mi bị na g mi trưởng môn đánh lui tàng kiếm sơn trang đệ tử nhâm kiếm phi tại nhạc sơn khuất nhục quần hùng đoạt được từ bị kiếm đệ tử cái bang hoàng dương tại trong thành hàng châu tao nộ g đông xưởng lanh vớt lực chiến thân hái hoa tặc điền như hải để mắt tới di hoa cung đệ tử bị phân thây muôn mảnh phơi thây hoang dã đỗ khang thôn kinh hiện không rõ thi thể hung thủ không biết đỗ khang thôn dân hoảng loạn đỗ khang thôn bên ngoài đường môn thiếu lâm võ đăng đệ tử liên thủ truy kích c á c tặc tiêu diêu hoa sơn thiếu lâm ba phái đệ tử liên thủ tiêu diệt hát phong trại phái hoa sơn tảo mạnh dương thấy hơi tiền nổi máu tham bị tiêu diêu thiếu lâm hai phái đệ tử liên thủ giết chết cùng loại giang hồ bí văn còn có rất nhiều cực kỳ hiển nhiên lúc này toàn bộ đại trên bản đồ các môn phái đều tại có khác biệt nội dung cốt truyện phát sinh lúc này ba cái tà phái vẫn còn âm thầm hoạt động giai đoạn vụ trộm địa làm phá hư mà các người chơi trên cơ bản đều là tại riêng phần mình vơ vét kỳ ngộ tăng lên thực lực mình giống tàng kiếm sơn trang vị này có thể cướp được từ b i kiếm cũng hẳn là thực lực cùng vận khí gồm cả hơn hết cái này đệ tử cái bang hoàng dương liền tương đối thê thảm cũng không biết đó là cái người chơi vẫn là cái nờ ở c ờ đoán chừng là tại hoàn thành cái bang nhiệm vụ thời điểm chọc phải hiện giai đoạn căn bản đánh hơn hết quái vật đông s ư ở n g nhanh vớt lúc ấy liền gờ gờ về phần tiêu diệt hát phong trại đoạn này hiển nhiên là phái hoa sơn cái này tên khốn kiếp muốn chơi đánh lén thanh hát phong trại đồ tốt toàn đều đoạn rơi kết quả bị phản xác hơn hết để châu chắc cảm thấy vui mừng là hắn cùng lao tần không có bên trên cái này giang hồ bí văn hiển nhiên là bởi vì bọn họ gây án địa điểm tương đối ẩn nấp vừa mới bắt đầu tại đỗ khang thôn cùng uống chính diện vừa cái kia đoạn hiển nhiên là bị thấy được nhưng là phía sau ba người đổi u tới rừng núi hoang văng cái kia đoạn không ai trông thấy cho nên cũng liền sẽ không bị lan rộng ra ngoài t r ư ơ n g 960, t o à n cục theo cân bằng khu làm việc tiền côn cùng mấy cái trị số nhà thiết kế đang tại giám sát lấy giang hồ bên trong chiến đấu đồng thời đang tiến hành chiến đấu nhiều đến trên t r ă m trận hơn nữa còn đang kéo dài không ngừng địa gia tăng bên trong tiền côn nơi này chỉ muốn lựa chọn tùy ý một trận trên màn hình liền hội xuất hiện một b ứ c mặt đất cầu biểu hiện ra trận này tình hình cụ thể và tỉ mỉ tại đại trên bản đ ồ chính phái người chơi dùng điểm màu lục biểu thị tà phái người chơi dùng điểm đỏ biểu thị nợ cơ thì là phân biệt dùng lam cam hai loại nhan sắc biểu thị có thể rõ ràng xem đến lúc này người chơi phân bố tại địa đồ các cái khu vực đều tại riêng phần mình tìm kiếm kỳ ngộ trên bản đồ vậy thường xuyên bộc u phát chiến đấu nhất là chính tà hai phái giao giới địa phương lúc thường bộc u phát ma sát tà phái người chơi đều tại trăm phương ngàn kế địa gây sự giết người trước đó phái nga mi bị xâm lấn liền là một lần môn phái chiến chỉ hơn hết tà phái chuẩn bị không mạo xưng ơ điểm cho nên bị đánh lui từ hiện tại tình thế đến xem suy đoán kết quả cuối cùng còn vì thời thượng sớm hơn hết người chơi ở giữa bộc u phát ra m ì n h tranh ám đấu đã càng ngày càng nhiều tiền côn thanh tầm mắt rút ngắn cẩn thận quan sát trong đó một trò chơi công chính tại núi võ đang phụ cận phát sinh một trận đại chiến trận này trò chơi thời gian đã qua một giờ hai mươi phút đồng hồ đã tiến nhập hậu kỳ phái võ đang trưởng môn thuốc chữa thương cỏ bị tà phái hai cái người chơi cướp đi cho nên võ đang trưởng môn trên cơ bản đã đánh mất sức chiến đấu mà tà phái mấy cái người chơi len lén lẻn vào núi võ đang thừa dịp võ đang đệ tử đều không t ạ i cơ hội trực tiếp thành võ đang cho đ ổ mặc dù phái võ đang mặt trên còn có chút chiến lực không sai nở bờ cờ, cờ. nhưng dù sao trò chơi đã sau khi tiến vào kỳ tà phái người chơi chiến lược sớm đều đã vượt qua cái này chút nở tờ cờ phái võ đang đệ tử tại võ đang bị tấn công trước tiên liền hướng trở về nhưng là đã không còn kịp rồi các loại đuổi lúc trở về đã chỉ còn đầy đất thi thể tất cả tài nguyên đều bị quét ngang không còn ngay cả võ đang trưởng môn c h ấ n bài chi bảo thuần dương kiếm cũng bị đoạt trận chiến đấu này trực tiếp dẫn đến chính phái nguyên khí đại thương kết quả trong chính phái còn có mấy cái tên khốn kiếp đang bận bịu nội đấu võ lâm đại hội còn không có tổ chức chính phái trên cơ bản đã gg ờ ờ tại một cuộc chiến đấu khác bên trong tà phái các người chơi đối trò chơi sáo lộ còn chưa quen thuộc kết quả cho chính phái rất phát hơn dục thời gian tại tam đại phái nhiệm vụ toàn đều hoàn thành về sau chính phái tổ chức võ lâm đại hội thời gian đại thần sớm tà phái các người chơi vẫn còn một mặt mộng bức giai đoạn chính phái liên quân đã trùng trùng điệp điệp địa i ế t tới môn phái cửa còn có đối cục bên trong tà phái lúc đầu đều đã gần như gg ờ ờ kết quả mấu chốt một trận chiến bên trong một cái một mực tại cắm đầu phát dục chính phái người chơi đột nhiên l à n ư ớ c trong đám người c u ồ ném g n đi mười mấy cái phích lịch lôi hòa đánh võ lâm minh chủ bị nổ chết tại chỗ tam đại phái trưởng môn cũng đều là bản thân bị trọng thương cái này phản bội người chơi trực tiếp gia nhập tà phái với lại hắn yên lặng phát dục đồng thời lại nhưng đã lấy được dịch cân kinh độc cô cựu kiếm ngạo thiên thần kiếm thần trang tổ hợp trực tiếp trong đám người mở vô s o n g thanh chính tà hai phái người chơi toàn đều cho đồ sau đó thật vui vẻ địa làm tới võ lâm bá chủ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 trước mắt không có bất kỳ cái gì dị thường số liệu báo cáo liên quan tới cái này chút đối cục toàn cục theo vậy đều đang thu thập bên trong trần mạch ân hiện tại còn tính là khảo thí phiên bản đến tiếp sau số liệu cân bằng làm việc liền giao cho các ngươi thiên côn cười cười yên tâm đi cửa hàng trường t h o a thỏa tại giang hồ bên trong trần mạch vậy để vào cùng tớ lẽ ở dù nào ép bạ tô ơ lơ như thế thần chi nhãn hệ thống thông qua trí tuệ nhân tạo tới giám sát cả cái trò chơi bên trong đã phát sinh một hệ liệt sự kiện thần chi nhãn hệ thống bản ý là vì phòng ngừa gian lận người chơi phòng ngừa hoặc xuất hiện hơn hết giang hồ chiến đấu hệ thống cùng tớ lơ dù nào ép bạ tôn nơ khác biệt xuất hiện hoặc tỷ lệ đã tương đối thấp với lại bất luận là giám sát vẫn là phong cấm đều tương đối dễ dàng cho nên đối với giang hồ tới nói thần chi nhãn phòng gian lận hệ thống chỉ là cái thêm đầu xem như dạy hoa trên g ấ m thần chi nhãn càng quan trọng tác dụng ở chỗ thu thập giang hồ bên trong các loại toàn cục theo sinh thành số liệu phân tích báo cáo cung cấp chỉ số nhà thiết kế phân tích cũng điều chỉnh trong trò chơi một chút thiết lập mặc dù toàn bộ trên bản đồ hiện đầy các loại khác biệt kỳ ngộ kỳ ngộ vậy tiến hành rất đại nạn độ ngẫu nhiên nhưng ở n g ư ờ i chơi làm ra lựa chọn thời điểm vẫn là có khả năng hội sinh ra cùng chất hóa phong hiểm nếu người chơi phát hiện cái nào đó địa điểm thường xuyên đổi mới ra cao tính so sánh giá cả kỳ ngộ như vậy các người chơi bắt đầu lựa chọn liền có khả năng sinh ra cùng chất hóa mặc dù loại này cùng chất hóa cũng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cuối cùng sẽ cho các người chơi trò chơi trải nghiệm mang đến không tốt ảnh hưởng thông qua thần c h i nhãn toàn cục theo thu thập có thể động thái cân bằng cái kia chút tính so sánh giá cả thấp hơn nhiều nguyên thiết lập đẳng cấp kỳ n g ộ nhiệm vụ để các người chơi ở trong game thu hoạch được niềm vui thú càng nhiều cân bằng tính càng mạnh nếu như cái này làm việc giao khiến nhân loại tới làm lời nói cái kia chỉ là cơ sở nhất cân bằng đều có thể đem người cho cùng loại nhưng là tại dẫn vào trí tuệ nhân tạo về sau tương quan trị số cân bằng làm việc liền trở nên phi thường dễ dàng nửa giờ qua đi châu chắc cùng lão tần đô đã phi thường mập hai người tại mặt đất đồ tây phương bắc lục soát thời điểm đánh bậy đánh bạ địa gặp trước đó võ đang vứt bỏ đồ c h á t phi phàm con hàng này đang cùng hắn thiên long giáo đồng đội cùng một chỗ vơ vét thi thể h i ệ n nhiên là vừa chiến đấu xong châu chắc cùng lão tần quả quyết xuất thủ phi thường cực hạn địa xử lý hai người kia kém một chút liền bị phản xác còn tốt trước đó hai người bọn họ vật tư tương đối phong phú với lại lao tần đột nhiên là h á c hồn p h ụ thể điên giả vờ giả v ị chết đối diện cái kia thiên long giáo đệ tử nếu không ai ăn ai còn thật khó mà nói lần này cầm tới tài nguyên liền càng nhiều ngoại trừ rất nhiều binh khí đan dược và bí tịch võ công bên ngoài còn có mấy món phi thường trọng yếu đạo cụ trong tàng kinh các công dịch cân kinh phái võ đang trưởng môn trị t h ư ờ n g cần dùng thất sắc hoa lúc đầu châu chắc còn buồn b ự c con hàng này đều đã làm tên k h ố n kiếp gia nhập thiên long giáo làm gì không trực tiếp thanh hai cái này đạo cụ vớt dạng n à y phái võ đang cùng phái thiếu lâm môn phái nhiệm vụ không phải vĩnh viên đều không xong được sao kết quả lại xem xét hai cái này đạo cụ nói rõ châu chắc đã hiểu dịch cân kinh là trong trò chơi cấp cao nhất nội công tâm pháp cho nên tốc độ học tập phi thường chậm nếu như tiêu hủy liền mang ý nghĩa cái này võ công mình vậy học không hội chẳng phải là bệnh thiếu máu thất xác hoa cũng là đồng lý thứ này không chỉ là một cái nhiệm vụ đạo cụ cũng có thể trực tiếp làm thảo dược ăn hết hiệu quả là sinh mệnh thể lực toàn mãn giải trừ toàn bộ mặt trái trạng thái cũng tạm thời tăng lên nội công thuộc tính hai mươi phần trăm thứ đồ tốt này ai bỏ được tiêu hủy thất xác hoa cùng những dược vật khác như thế cũng đều là có sử dụng đ ộ c đầu không thể dây ăn với lại phi thường dễ dàng bị đánh gãy nếu không c h â u chắc cùng lão tần đoán chừng là muốn bị cái này gọi chắc phi p h ạ m võ đang phản đồ cho phản xác t r ư ờ n g 961, võ lâm minh chủ theo trò chơi tiến trình không ngừng tiến lên toàn bộ nội dung cốt truyện đã nhanh muốn đi vào hồi cuối trước 40 phút đồng hồ mọi người cũng còn tại cắm đầu phát dục không ngừng thăm dò toàn bộ bản đồ tăng lên thực lực mình dù cho có chiến đấu trên cơ bản cũng đều là quy mô nhỏ ma sát nhân viên giảm bớt đến rất chậm nhưng là theo lấy bản đồ thăm dò tăng tốc môn phái nhiệm vụ không ngừng hoàn thành kiếm chuyện người chơi cùng nở tờ cờ liền càng ngày càng nhiều rất nhiều biên giới môn phái lọt vào tà phái tiến công còn có một số môn phái náo loạn nội chiến thậm chí bị tà phái diệt môn lúc này cực kỳ nhiều người chơi đều bạo phát ra bọn họ hí tinh thuộc tính tại phong phú hích lợi trước mặt rất nhiều người đều tại tranh khi tên khôn kiếp đây là hai người hình thức tổ đội tiến vào hai cái người chơi rất có thể phân đến môn phái khác nhau nếu như một cái chính phái một cái tà phái lời nói vậy đơn giản là họa đẹp không nhìn dù sao chính phái người chơi khi tên khôn kiếp gây sự thanh mình môn phái phá đổ lời nói liền có thể trực tiếp vơ vét toàn bộ nờ ờ còn có thể làm võ lâm bá chủ chẳng phải là đắc ý tại cái này cách chơi phía dưới tấu trên cơ bản là ở vào phổ thông game of flin cùng đợt lỡ dù nào ép bạ tổ ờ nờ ở giữa so phổ thông game of flin tấu phải nhanh rất nhiều so đợt lỡ dù nào ép bạ tổ ờ n muốn trưởng bởi vì đợt lỡ dù nào ép bạ tổ ờ n n bên trong tất cả người chơi đều là tuyệt đối đối địch trạng thái mà giang hồ c ô n g chính phái giết chính phái lời nói còn phải chú ý ảnh hưởng cũng không phải là ở nơi nào đều có thể đ ộ n g thủ nếu như bị an dưa còn chúng chính mắt trông thấy lời nói đây chính là muốn bị chính phái truy nã châu chắc cùng lão tần tầm mắt góc trên bên phải đều biểu hiện ra một nhóm tin tức trước mắt còn sống nhân số 43. ba n đầu 108 n g ư ờ i hiện tại chỉ còn lại có 43 cái h i ệ n nhiên chính ta sống mái với nhau giảm quân số vẫn là rất nghiêm trọng có chút chết không minh bạch mà có chút thì là chết bởi diệt môn đại chiến mỗi lần buộc phát môn phái đại chiến thời điểm cuốn vào các phái đệ tử đều là điên cuồng giảm quân số bởi vì diệt môn đại chiến một khi lâm vào thế yếu liền hội bị một đám người vây công lại thêm đổ máu thụ thương chúng độc các loại mặt trái hiệu quả trốn tới tỷ lệ rất nhỏ đương nhiên nếu như một ít người chơi có đặc thù đảo mệnh chi thuật cái kia cũng không tốt nói các phái đệ tử còn lại bốn mươi ba cái châu chắc cùng lao tần cũng không nói được cái này bên trong có bao nhiêu là người chơi bất quá sống đến bây giờ các người chơi trên cơ bản sức chiến đấu đều không yếu đây là rõ ràng lúc này châu chắc cùng lão tần cương vừa trở lại phái võ đang thanh thất sắc hoa giao cho võ đang trưởng môn ban thưởng là võ đang thượng thừa khinh công thê vân tung còn có một đống lớn đang ăn dược châu chắc cảm giác phi thường lạc quan lão tần à, tại sao ta cảm giác chúng ta hơn phân nửa muốn ăn gà nữa nha l ã o tần cải chính cái gì ăn gà chúng ta đây là muốn làm võ lâm minh chủ được không? không sai biệt lắm nên võ lâm đại hội châu chắc nhìn một chút thời gian dựa theo cả cái trò chơi quá trình tiếp xuống liền là võ lâm đại hội chính ta quyết đấu tựa như đ ớ lơ dù nào ép bạ tô ơ nơ bắt đầu tiến vào vòng chung kết như thế lưu lại người chơi trên cơ bản đều rất béo tốt đương nhiên vậy không bài trừ loại kia toàn bộ nhờ sống tạm đến giai đoạn này người chơi tại hoàn thành mấy cái chủ yếu môn phái nhiệm vụ về sau võ lâm đại hội liền sẽ ở phái hoa sơn cử hành thiếu lâm võ đ ă n g cái bang ba đại môn phái trưởng môn nhân theo thứ tự phát biểu t i ế phái xuống liền là dựa t e o lao danh hai gia vọng cùng võ công hai hạng tuyển gia võ lâm minh cùng tần người cùng chủ. Châu chắc cùng Lão tần hai võ võ c lâm c p h á khác đệ tử nga h thế ư đ ứ n ở trong đám người, đám q u n đến sát các phái mi a y mắn còn sống sót đệ tử. đệ p h á Nga My cùng thiên long giáo cách tương đối gần cũng coi là đứng núi chịu xào liên tiếp mấy lần chiến đấu để phái nga mi nguyên khí đại thương chỉ còn xuống một tên đệ tử đường môn còn lại bốn tên đệ tử châu chắc biết cái này bên trong có cái gọi là đường tiêu hẳn là thực lực rất mạnh bởi vì tại giang hồ bí văn bên trong thường xuyên lộ mặt rất có thể là tranh đoạt minh chủ kinh địch ngoài ra còn có cái b ă n g tiêu diêu hoa sơn bát quái tàng kiếm sơn trang các loại môn phái vậy toàn đều có như vậy một hai cái thực lực xuất chúng người chơi tỷ như tàng kiếm sơn trang nhâm kiếm phi đều là giang hồ bí văn bên trong thường xuyên gặp được danh tự tiếp đó các phái đệ tử đem hội dựa theo danh vọng sắp xếp tuyển ra trước sáu tên theo thứ tự l u ậ n b à n l u ậ n b à n bên trong tất cả mọi người đều là đầy máu không cho phép sử dụng thuốc trị thương độc dược các loại đạo cụ mỗi trận đều có ba mươi giây hạn chế thời gian thời gian đến về sau hp chiếm chiến thắng ra nói cách khác người chơi lúc trước trò chơi thời gian bên trong tại đi đi giang hồ lúc hội căn cứ người chơi hành vi tích lũy danh vọng giá trị chỉ có danh vọng giá trị đạt tới trình độ nhất định mới có thể thu được tất cả chính phái nhân sĩ tán thành quyết gia đệ nhất nhân về sau còn muốn tùy ý tuyển thiếu lâm võ đang cái b ă n g cái này ba đại môn phái trưởng môn tiến hành cuối cùng một trận quyết đấu thắng mới có thể trở thành võ lâm minh chủ thua lời nói n ợ t đợ cờ liền sẽ tự động tuyển phái thiếu lâm phương trượng làm võ lâm minh chủ lao tần cùng châu chắc hai người đều bị tuyển vào một cái xếp tại thứ tư một cái xếp tại thứ hai mà thứ nhất thuận vị thì là tàng kiếm sơn trang nhâm kiếm phi hắn tại nhạc sơn đã từng khuất nhục hơn mười người võ lâm nhân sĩ đoạt được từ bi kiếm danh vọng s á c thực so nửa cầu thả nửa thép lao tần cùng châu chắc hai người cao hơn châu chắc nói ra ủng hộ a con lựa chọc chúng ta gặp gỡ thời điểm ta cũng không hội thủ hạ lưu tình hử lao tần người mẹ nó lại gọi ta con lừa chọc thử một chút có tin ta hay không lấy sạch đầu gõ chết người à. luận ban tiến hành thật nhanh bởi vì không cho phép sử dụng đạo cụ cho nên lúc này liền hay là liều nhân vật thuộc tính cùng người chơi thao tác lao tần nhân vật thực lực vốn là rất mạnh đã lấy được dịch cân kinh cùng như lai thần trường túy côn lại thêm hắn thao tác vậy mà một đường lịch tập thanh châu c h ắ c đều thắng mà nhâm kiếm phi danh khí mặc dù lớn nhưng thực lực lại không mạnh như vậy mặc dù hắn kiếm cùng kiếm pháp cũng không tệ nhưng nội lực rõ ràng so lão tần phải kém rất nhiều bị lao tần một bộ túy côn đánh cho không có chút nào tính tình châu trác đậu đen rau mùng nói báo cáo thiếu lâm vương trượng ta muốn báo cáo người tên đồ đệ này phá rượu giới bằng không hắn sao có thể luyện thành túy côn lao tần người mẹ nó nghẹn nói chuyện lại về sau lão tần lựa chọn bang chủ cái bang khiêu chiến hai người kia võ công đều là đi cương mánh một đường thực lực tương tự nhưng lão tần thao tác thật đúng là không phải đóng vậy mà thành lập không nhỏ hp ưu thế cuối cùng thành công cầm tới võ lâm minh chủ bảo tọa đánh thật hay không hổ là anh hùng gia thiếu niên ha ha ha vậy mà ngay cả ta cái này l á o khiếu hoa vậy không phải là đối thủ thật là tâm phục khẩu phục npg ba trăm sáu mươi độ thổi phồng để l á o tần cũng không khỏi đến phiêu phiêu nhiên dù sao có thể tại hiện trường nhiều như vậy n ờ tờ cờ vây xem hạ đoạt được võ lâm minh chủ với lại cái này bên trong còn ẩn giấu đi cực kỳ nhiều người chơi cái này bức để lao tần giả bộ phi thường thoải mái lao tần nhân vật tự động đi vào trong sân rộng đã như vậy chúng ta liền trừ ma vệ đạo công bên trên thiên long rời hoa ngũ độc ba phái còn trung nguyên võ lâm nhất cái sáng sủa càng khôn lao tần cùng châu trác từ ca bin trò chơi bên trong đi ra trên mặt còn mang theo điểm tiểu kích động lao tần dối lưng một cái hoa thứ nhất thanh trò chơi liền lấy được võ lâm minh chủ với lại dẫn đầu chính phái chiến thắng ta đơn giản liền là một thiên tài lần này hẳn không có người lại hội soát mất mặt đi châu trác biểu thị h ừ còn không phải ta phụ trợ tốt ngươi nói một chút nếu là không có ta ngươi có thể lên làm người minh chủ này sao lao tần hồi tưởng đến trước đó chiến đấu cuối cùng chiến đấu tràng diện thật là kích thích với lại chúng ta bên này lại còn ẩn giấu đi một cái tên khôn kiếp k é m chút liền bị hắn cho an toán còn tốt ca thuốc nhiều châu trác gật đầu đúng vậy à hơn hết hồi tưởng lại vẫn là rất treo tà phái ba môn phái từng người tự chiến tuyển r a võ lâm bá chủ thời gian rõ ràng đã t r ư m chúng ta chính phái liên quân đều đã thanh ngũ độc giáo tiêu diệt về sau di hoa cung cùng thiên long giáo mới nhớ tới liên thủ nếu như cái này ba cái tả phản ứng nhanh hơn chút nữa lời nói kết quả này thật đúng là khó mà nói lao tần nói ra không để ý đã qua hai giờ không có cảm giác gì a cái này tấu rất nhanh ta ngược lại thật ra cảm giác còn không có thoải mái đủ đâu ta dịch cân kinh a như lai thần trưởng a túy c u n a lần sau nhưng khó mà nói còn có thể hay không cầm tới cái này chút võ công vậy l i ề n lại đến một ván châu chắc hỏi lại đến một ván hai người lại chui vào vờ giờ cabin trò chơi bên trong thử chơi giang hồ người chơi bên trong có một nhóm lớn người chơi đều là võ hiệp mê toàn đều chơi đến nhiệt hỏa hướng lên trời trò chơi này cùng truyền thống võ hiệp game ỏ phờ l ỉ n chỗ khác biệt ở chỗ nó mang theo nhiều người đối kháng tính chất mỗi cái người chơi mỗi cái lựa chọn cũng có thể đối toàn bộ thế giới đi hướng tạo thành ảnh hưởng kết cục cuối cùng là tất cả người chơi cộng đồng cố gắng kết quả giang hồ cùng một chút mọi giờ tờ g cũng có được rõ ràng khác nhau bởi vì m ọ người chơi số rất nhiều cho nên tại trên quy tắc người chơi đều chỉ có thể đóng vai tôn cá nhãi nhép tỉ như hai mươi môn phái đệ tử tất cả trường môn võ lâm minh chủ loại nhân vật này đều là từ đặc biệt nờ tờ g đóng vai người chơi mặc dù cũng có thể đối cả cái thế giới trò chơi tạo thành ảnh hưởng nhưng thường thường là bị hạn chế tại cái nào đó không giới kệ mà giang hồ bên trong người chơi có thể phi thường tự do địa dựa theo mình ý nguyện tiến hành trò chơi thậm chí có thể trở thành võ lâm minh chủ không thể không nói trở thành võ lâm minh chủ cũng cuối cùng nhất thống giang hồ cái này tại truyền thống mỏ giờ tờ g loại võ hiệp trong trò chơi là trên cơ bản trải nghiệm không đến với lại trò chơi này cho khác biệt người chơi cung cấp khác biệt lựa chọn có thể c ầ u thả có thể thép cũng có thể phi thường âm hiểm đ ị a tính toán mỗi một cục kịch bản đi hướng đều hội hoàn toàn khác biệt cũng đã thành một cái nhưng nặng chơi game thậm chí đối với người chơi tới nói trò chơi này so đỡ lỡ dù nào ép bạ tôn nơ đối tân thủ càng thêm hữu hảo bởi vì giang hồ bên trong hơn một trăm cái các phái tử đệ bên trong chỉ có hai mươi b ố tên người chơi giai đoạn trước người chơi tại cùng nở tờ cờ trong chiến đấu trên cơ bản đều là có ưu thế trên cơ bản đều có thể vơ vét đến một chút võ công hoặc là d ự v ậ n rơi xuống đất thành hộp tình huống vô cùng ít ỏi thông qua tốt đẹp xứng đôi cơ chế trình độ gần người chơi sẽ bị phân đến cùng một chỗ đối với một cái bình thường người chơi tới nói cầm tới võ lâm minh chủ s á t suất cũng liền gia tăng thật lớn có đôi khi khả năng chỉ là cần một chút chính xác quyết sách lại thêm một chút x ỉ u vật khí đối với một chút võ h i ệ p mê hoặc là đối hoa hạ phong cảm thấy hứng thú người chơi tới nói giang hồ là một cái không cho bỏ lỡ trò chơi bởi vì trên thị trường còn chưa hề xuất hiện qua loại trò chơi này loại hình khi nhàn hạ rút ra hai giờ tới trải nghiệm một cái võ lâm minh chủ hoặc là võ lâm bá chủ quật khởi lịch trình phi thường có lời chương chín trăm sáu mươi hai như thế nào đánh giá trần mạch cho đến tận này thành cựu mười hai tháng mười bốn ngày giang hồ toàn cầu đồng bộ đem bán đương nhiên nói là toàn cầu đồng bộ trên thực tế mọi người đều rất rõ ràng giang hồ chủ yếu chiến trường hay là tại trong nước cùng đông nam á nhật hàn các loại nhận võ hiệp văn hóa ảnh hưởng sâu hơn khu vực về phần âu mỹ khu vực người chơi cái này để tài đối bọn họ tới nói tương đối khuyết thiếu lực hấp dẫn dù sao khuyết thiếu văn hóa bên trên tán đồng đối với các loại môn phái võ công chuyện giang hồ tinh thần hiệp nghĩa các loại nội dung lý giải khả năng sẽ có vô cùng nghiêm trọng đi trệ loại vấn đề này cũng không phải thêm vài câu môn phái giới thiệu liền có thể giải thích đến rõ ràng cho nên cùng gia nhập đại đoạn buồn kẻ văn tự còn không bằng trực tiếp tỉnh lực rơi để các người chơi ở trong game đi chậm rãi thể hội cũng may giang hồ cùng truyền thống lấy nội dung cốt truyện là chủ yếu bán chọn món cơ võ hiệp trò chơi có rõ ràng khác nhau liền là giang hồ nội dung cốt truyện yếu kém được nhiều chủ yếu nội dung cốt truyện đều phân tán tại từng cái môn phái nhiệm vụ bên trong đơn giản liền là để người chơi đi tìm thảo dược hoặc là tìm kinh thư hoặc là truy nã cái phản đồ loại hình đối với hoàn toàn không hiểu rõ võ hiệp văn hóa ngoại quốc các người chơi tới nói trình độ này nội dung cốt truyện lý giải hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó với lại ngoại quốc người chơi không hiểu môn phái khái niệm vậy không quan hệ bọn họ hội t h à n h những môn phái kia lý giải vì một đám bất đồng tổ dệt giang hồ chiến đấu hệ thống không có phức tạp như vậy tại diễn võ trường hơi luyện một chút liền có thể mò thấy đại bộ phận điểm liên triêu cho nên phương diện này lý giải thành vốn cũng không tính cao